chương 170, vùng châu công lược, để ra cắt lượng đi châu, 2, chương 170, vùng châu công lược, để ra cắt lượng đi X châu, 2, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lưu Phong tức giận thì tức giận, trên đường tới gió lạnh thổi tới, lớn hơn nữa tính tình cũng tỉnh táo. Lưu bị giờ phút này còn tại trong tư. Nhìn thấy Lưu Phong đến, túi đầu đem một phần sách lụa đưa cho Lưu Phong, đây là Đồng Xuyên đô đốc Lý Nghiêm tin chiến thắng, con ta có thể trước nhìn qua. Đông Xuyên, tin chiến thắng. Lưu Phong tâm thần run lên, nhanh chóng nhìn qua tin chiến thắng nội dung, liền rõ ràng phát chính vì sao muốn lén thấy Lưu bị. Cậu rõ ràng Lưu bị tại sao lại trong đêm triệu kiến. Hiểu thì hiểu, Lưu Phong đấy lòng hòa khí cũng lần nữa xin xôi. Được hai cái bัง vẻ tiểu vận, lui một cái quách hỏi liền dám như thế ngu ngốc, lại muốn nói bữa cấp đoàn Tung Châu. Tung Châu như dễ dàng như vậy có đoạn, ra cát lượng cùng Khương Duy cũng sẽ không cả một đời đều đến không được Trường An. Lại chuyện như vậy, mà quấy nhiễu cô cùng thê thiếp cùng nhà, thật là đáng hận. Đem sách lụa buông xuống, Lưu Phong bình phục nội tâm cô hòa, nói thẳng mà nói, Lý Nghiêm người được võ đô âm bình, phụ nên đi sứ cũng hạ chiếu trấn an võ đô âm bình quan lại sĩ dân, lấy rõ đại hán dân Nói xong, Lưu Phong liền không lên tiếng nữa. Lưu bị chính nghe được nghiêm túc, chợt thấy Lưu Phong không nói, nghi ngờ nói, không có rồi. Lưu Phong giả bộ suy nghĩ một trận, ừm, con cần lại thiết kế thêm võ đô thái thú cùng âm bình thái thú. Nhi thần cho rằng có thể để thái tử tiến cử hiện tại. Dừng một chút, Lưu Phong lại bổ sung, thái tử thân kiêm đích châu thứ sử, Trình Tây tướng quân, có thể thay phụ hoàng lẫn tuần võ đô âm bình, lấy an hai quận dân tâm. Lưu bị khỏe miệng giật một cái. Con ta đây là tại cùng chấm đâu? Chấm chẳng lẽ không biết đi sứ Không biết hạ chiếu trấn an hai quận quan lại sĩ dân, không biết để thái tử tiến cử hiện đại. Việc nhỏ như vậy vụ, chẳng còn cần trong đêm triệu kiến ngươi. Lưu bị thầm than một tiếng, cũng không chọc thủ Lưu Phong tiểu tâm tư, nói thẳng hỏi, Lý Nghiêm có ý thừa thắng xông lên, quyết đoạt Trung Châu, con ta tưởng rằng không có thể thực hiện. Tại vừa mới giả ngu trong lúc đó, Lưu Phong đã có đối sách, liền vỗ tay mà tán, thừa tướng ngày xưa từng nói, nếu có thiên thời, là một thượng tướng dẫn Kinh Châu chi binh lấy hướng Nguyễn Lạc, lại phái một tướng ra xuyên lấy quân trung. Lý Đô đốc chi toàn, lại cùng thừa tướng không như mà hợp. Nhi thần mượn mời binh lấy hướng Nguyễn Lạc, phối hợp lý đô đốc cấp đoàn Trung Châu. Lưu bị nhịn không được nâng chán, mời binh lấy hướng Nguyễn Lạc. Ngươi đi viện Lạc, ai đến kiểm chế chương hợp? Không ai kiểm chế chương hợp, Tạo Chân liền có thể phái chương hợp gấp rút tiếp viện Quách Hoài, Lý Nghiêm chờ người làm sao có thể đối phó Tạo Chân chương hợp Quách Hoài đại quân? Nghe Lưu Phong câu trả lời này, Lưu bị thậm chí tại phỏng đoán, Lưu Phong có phải hay không cố ý công bố muốn đánh Nguyễn Lạc, sau đó chờ chương đi võ quan về sau, lại đi tập kích bất ngờ võ quan? Cuối cùng liền biến thành lý nghiêm chờ người ra võ đô kiểm chế tạo chân chương hợp quét hoài chờ quan trung đại quân, Lưu Phong tắt đi Lưu Bang diệt tần lộ tuyến, tập kích bất ngờ Bắc Quan, binh hướng Liêu Quan, chẳng đến Trường An. Như Lưu bị phòng đoán, Lưu Phong vốn thật là là nghĩ như vậy. Ta huy nổi danh hào đại tướng, đều không phải dễ dàng đối phó. Thạch Dương có thể chạm văn sính, vẫn là Lưu Phong lập kế hoạch tăng lên tạo phi cùng tôn quyền tại nhu tu khẩu chiến sự, đoạn mất Thạch Dương binh, lại lấy mấy lực công Thạch Dương, mới may mắn chiến thắng. Dù vậy, nửa đường cũng có hai lần kém chút sắp thành lại bại. Một lần là quan bình quan Hương bị Văn Xính tính kế lâm vào chủ đây, may có Triệu Vân đột trận mới may mắn thoát hiểm. Một lần là Văn Xính dùng dịch bệnh cùng nghi mộ định nghi binh kế sách, kém chút liền đem đại quân dọa hồi Hà khẩu. Lưu Phong không cho rằng Lý Nghiêm có thể tại Võ Đô đánh lui quách hoài, liền có thể tại Ung Châu đánh bại quách hoài, Võ Đô không phải là quách hoài sân nhà, Lưu Minh không phải là không bằng Lý Nghiêm. Đối Lưu Phong mà nói, Lý Nghiêm lấy không được Ung Châu không quan trọng, nhưng nếu bởi vì Lý Nghiêm lấy không được Ung Châu mà ảnh hưởng đến tại kinh quận trí, thật sự được không mất. Cho nên, Lưu Phong biết rõ Lưu Bị chân chính muốn hỏi vấn đề Vẫn như cũng chỉ là đang giả ngu giằng độc, phối hợp Lý Nghiêm kiềm chế trường Hợp, không có cửa đâu. Đổi lại phối hợp ra cắt lượng còn tạm được. "Có ta, nói thẳng ngươi ý nghĩ đi, đừng cùng chấn phòng bo, lại giả ngốc sung lăng, chớp liền đem ngươi đi Quế Dương đi lấy Vân Châu." Lưu bị ngẩn đầu trùng Lưu Phong liếc mắt một cái, ra hiệu Lưu Phong nghiêm túc trả lời. Lưu Phong lượn gầm cười một tiếng, "Phu hoàng, kỳ thật, để Nhi thần phối hợp đánh chiếm Ung Châu cũng không phải không được. Bất quá đánh chiếm Ung Châu chủ tướng, không thể là Lý Nghiêm." Lưu bị nhíu mày, không để Lý Nghiêm làm chủ tướng, kia lại nên do ai tới làm? Đi người như cùng Lý Nghiêm bất hỏa, chẳng phải là hư rồi đại sự." Lưu Phong cười khẽ, "Như thần tiến cự ba người đi tới, Lý Nghiêm chắc chắn túi đầu nghe lệnh, không dám bất hỏa." "Cái nào ba người?" Lưu bị hỏi. Lưu Phong trầm trầm xuất ngôn, "Thái tử là chủ tướng, Thừa tướng bị tham quân, Phi Kỵ tướng quân đi tới Du Thiết khương hộ, nhất định có thể lệnh quách hỏi tin sợ." Vừa mới nói xong, Lưu bị hai mắt trong nháy mắt chừng lớn, sau đó bắc bỏ, "Không thành. Thái tử tuổi nhỏ, có thể thông minh. Thừa tướng chư vụ bận rộn, có thể khinh ly. Có ta" Ngươi như thật là không muốn xuất binh kiểm chế chứ hợp, chẳng có thể hồi chiếu lý nghiêm, không cần lại điều thái tử cùng thừa tướng đi tới. Để thái tử cùng thừa tướng đi Xâu, Lưu bị có một loại chưa tỉnh ngủ cảm giác, còn không bằng trực tiếp để Lý Nghiêm từ bỏ đánh chiếm Ung Châu. Lưu Phong Nghiêm mặt nghiêm mặt, phu hoàng, nhi thần là nghiêm túc. Nhu tu khẩu một trận chiến, tôn quyền gần như nửa tàn, trong ngắn hạn đối phụ hoàng cùng Tạp Phi đều không có uy hiếp. Tạp Phi sau này chắc chắn đem bố trí tại Hoài Nam Trọng Bình, chuyển đến Giang Hạ Bắc Biệt Sơn một vùng, lấy để đi Giang Hạ xuất như nam. Huyền thành một vùng Tào Phi đồng dạng sẽ bố trí cho binh, lấy để phòng Nhi thần hướng nguyện Lạc Tiến binh. Tào Phi có trung nguyên mầu mỡ chi địa, nếu là thời gian dài chẳng có, đối phụ hoàng cực kỳ bất lợi, nếu không thừa dịp trong quân lão tướng còn tại lúc lấy được quan trung chi địa, chờ lão tướng không còn lúc lại lấy quan trung, liền khó. Thái tử, thừa tướng cùng Phiêu kỵ tướng quân đi tới, vừa đến có thể ra tăng thái tử trong quân đội hy vọng, thứ hai có thừa tướng cùng Phiêu kỵ tướng quân tại, bất luận trấn an sĩ vẫn là lôi kéo thương đều hơn xa tại lý nghiêm. Như tử tiến đánh Úng Châu một đường thế như trẻ che, Tà Ngụy triều chính chắc chắn sợ. Nhi thần tất phối hợp kiến tạo binh hướng huyền lạc giả tượng, thư hư thật thật, để tạo chân chương hợp chờ người, mệt mỏi đúng đối. Chờ dụ chương hợp rời đi bó quan, nhi thần liền có thể tập kích bất ngờ bó quan, cùng thái tử hội sư Trường An, cùng lấy ung châu chi địa. Không lên tiếng thì thôi, hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nếu phải phối hợp cấp đoạt ung châu, kia Lưu Phong liền muốn để Lưu bị bàn kế tiếp càng lớn cỡ. Mà Lý Nghiêm còn không có tư cách cùng Lưu Phong đồng liệt bàn cờ. Để Đường Đường nghiêm vương, đi cho một cái nho nhỏ đồng xuyên đô đốc làm lá xanh. Lý Nghiêm quá để cao chính mình. Có thể để cho Lưu Phong Cam Tâm làm lá chắn, trừ Lưu Bị cũng chỉ có Lưu Thiện. Cái trước là phụ tự ân nghĩa, cái sau là minh đệ ân nghĩa. Quả thật, Lý Nghiêm cao ngạo, người bên ngoài làm chủ tướng chắc chắn không phục. Có thể Thái tử Kiêm Ích Châu thứ sử, Trình Tây tướng quân, cầm tiết đốc dịch Châu 17 quận Lưu Thiện tự mình đi làm tiền đánh ung Châu chủ tướng, Lý Nghiêm sao lại giảm cơ phục. Mà có Thái tử Lưu Thiện thân chinh đông Châu, Ích Châu cánh quân sĩ khí cũng sẽ tăng lên một mạng lớn. Lại có ra cắt lượng cùng Mã Siêu tại, Lưu Thiện an toàn cũng có thể được đảm đoan. Mà hướng tư tâm tưởng nói, Lưu Phong không hi vọng Lý Nghiêm lập công quá lớn. Sử sách ghi chép Lý Nghiêm thân là hỷ thác trọng thần, lại tại lưu bị sau khi chết quên gia cắt lượng thêm chí tích, này tâm khó dò. Lưu bị túi đầu trầm âm. So với Lý Nghiêm phương án, Lưu Phong phương án hiển nhiên càng hơn một bậc. Lý Nghiêm phương án là hy sinh Lưu Phong lợi ích đến phối hợp Đông Xuyên trừ tướng. Lưu Phong phương án thì là chiếu cố Đông Xuyên trừ tướng lợi ích đồng thời còn chiếu cố Lưu Thiện, ra cắt lượng mà siêu lợi ích, đồng thời cũng sẽ không tổn hại tự thân lợi ích. Với quốc gia mà nói, tốt nhất chiến lược phương án nhất định là phù hợp nhất các phương lợi ích chiến lược phương án. Nếu không tại cụ thể chấp hành bên trong, liền dễ dàng bị lợi ích bị hao tổn phương cản trở. Dung chấm suy nghĩ sâu xa, Lưu bị không có lập tức đồng ý Lưu Phong đề án. Điều Mã Siêu đi tới ích Châu, liên lụy không lớn, Mã Siêu nếu là biết được, cũng nhất định mừng rỡ đi tới. Điều Lưu Thiện cùng ra cắt lượng đi ích Châu, liên lụy lại lớn. Mèn mèn là bí mật điều đi vẫn là công khai đi tới, đều phải tỉ mỉ cân nhắc. Lưu Phong ngáp một cái, phụ hoàng, làm gì suy nghĩ sâu xa, hôm nay sắc trời quá mượn, không bằng hảo, hảo Ngày mai đem thái tử, thừa tướng, thượng tư lệnh, đại tướng quân, kỵ tướng quân đều gọi." có vấn đề trực tiếp câu thông, làm gì từng cái đơn độc chuyển triệu Ai Ni thần, còn có kiểu thê mỹ thiếp trong phủ chờ lấy đâu. Nhìn xem Lưu Phong sốt ruột muốn đi gấp, Lưu bị lúc này mới kịp phản ứng, cười nói, "Là chấm sơ xảy ngươi lâu không trở về nhà, làm cùng thê thiếp cùng nhà." Cũng được, ngày mai bàn lại. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn xem Lưu Phong bóng lưng rời đi, Lưu bị vẫn như cũng vô phát ngủ. Người một khi có tâm sự, liền cực dễ dàng mất ngủ. Không phân cổ kim, thị trung quế du chi không đành lòng, khuyên ngủ, "Bậy hạ, hôm nay sắc trời đã tối, không như nghe Yến Bương điện hạ trước hảo hảo ngủ một giấc. Lưu bị thân nhẹ, sát trời tuy mượn, nhưng lòng dạ khó tính, lại như thế nào có thể ngủ được ăn ổn. Du Chi nếu là buồn ngủ, có thể đi trước nghỉ ngơi. Quách Du Chi kính cẩn nói, bệ hạ không ngủ, thần không thể ngủ trước. Mà tại một bên khác, Lưu Phong thì là gây nói tới đến phủ thừa tướng. Mặc dù đã là giờ hợi, nhưng Lưu Phong liệu ra cắt lượng khẳng định còn tại khêu đèn xử lý chính vụ. Sự thật cũng như Lưu Phong nói trước, thừa tướng không phải cái đơn giản chức vụ. Lưu bị mặc dù xưng đế, nhưng giới chướng hiện tại kém xa Tảo Phi, có thể hiệp trợ ra cắt lượng bản sự cũng không nhiều. Dù vậy, Gia Cắt Lượng cũng còn muốn đối thuộc hạ xử lý báo cáo sự vụ kiểm tra đối chiếu sự thật, tránh sai lầm cùng bỏ sót quá nhiều. Gia Cát Lượng cũng muốn nhẹ nhõm, làm sao nhân tài kham hiếm, không dám sơ sẩy. Nếu không ra chỗ sơ suất, đã thật xin lỗi đại hán Taxi Sơn, lại có lỗi với Lưu Bị ơn chi nộ. Biết được Lưu Phong đến, Gia Cát Lượng không khỏi kinh ngạc. Mặc dù Lưu Phong ném bài tiếp, nhưng vào ban ngày Gia Cát Lượng đã đem liên lọ mô hình cùng bản vẽ đều để tôn diễm mang về. Mục đích đúng là không nghĩ lãng phí thời gian nữa đến chiêu đãi Lưu Phong. Chiêu đãi Lưu Phong, Gia Cát Lượng lãng phí thời gian liền phải dùng càng nhiều thức đêm đến bổ hội. Giờ phút này Lưu Phong đã đích thân đến phủ thượng, Gia Cát Lượng cũng không thể không thả ra trong tay sự vụ tới gặp Lưu Phong. Điện hạ chuyện gì đêm khuya tới chơi? Không phải là liên nọ cải tiến không hợp điện hạ tâm ý? Gia Cát Lượng nghĩ lầm Lưu Phong là vì liên nọ cải tiến mà đến, nói thẳng hỏi. Lưu Phong khoát tay áo, thừa tướng hiểu lầm cải tiến sau liên nọ tình riệu, xảo đạt tiên công. Tối nay tới chơi, không phải liên nọ sự tỉnh, mà là Ung Châu sự tỉnh. Ung Châu? Gia Cát Lượng kinh ngạc, bởi vì pháp chính là trực tiếp đem lý nghiêm tin chiến thắng mặt hiện lên Lưu Bị, tin chiến thắng bây giờ cũng còn tại Lưu Bị trong tay. Dã Cắt Lượng cũng không biết vỡ đô âm bình sự tình. Lưu Phong liền đem chuyện tối nay, giản lược nói tóm tắt báo cho Dã Cắt Lượng, lại nói, xuất binh vô quan kiểm chế trường hợp, câu ngược lại không sao cả, chỉ cần thừa tướng có thể cung cấp lương thảo, câu ngày mai liền có thể xuất binh. Dã Cắt Lượng nhịn không được khỏe miệng giật một cái, khắc chế kích động đến mức muốn chửi người khác. Cái này nếu là chuyển đổi thành phiên bản hiện đại, Dã Cắt Lượng tâm lý chính là, thứ đồ gì? Các người có phải hay không tam quốc trí chơi qua rồi? Khốn nạn, nghĩ đều không lướt đánh bốn trận. Bốn trận? Còn muốn đánh trận thứ 5? Có tin ta hay không đem các người những này võ tướng tất cả đều lưu mang rồi. Nghĩ mệt chết ta. Kinh Châu Bách Phế đại hưng, Lương Thảo Tùng Quẫn, Xuất binh sự tỉnh, điện hạ chớ nên nói bừa. Gia Cát Lượng nổ một ngụm chọc khí, duy trì nho nhã. Lưu Phong như mặt, "Thừa tướng, cô cũng không có nói lừa. Cô đã hướng phụ hoàng đề nghị, từ thái tử, thừa tướng cùng Phiêu Kỵ tướng quân cùng đi Ích Châu, đánh chiếm vùng Châu. Kinh Châu mặc dù Lương Thảo Tùng Quấn, nhưng Ích Châu hai năm nay phụ dân chúng giao thuế khinh bạc, như lấy tinh binh bạn người ra võ Đô, Lương Thảo có thể dùng một năm." Gia Cát Lượng kinh ngạc, điện hạ, người nghiêm đốc. Thái tử tuổi nhỏ, như thế nào thông minh? Sáng công vụ bệ buồn, há có thể khinh ly. Lưu Phong không khỏi cười nói, khó trách phụ hoàng thường nói, "Được thừa tướng như cá gặp nước." Ngay cả nói lời đều không có sai biệt. Già cắt lượng ngữ khí cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, "Điện hạ, người đến cùng là ý gì?" Lưu Phong như mặt, "Thừa tướng, nếu có hướng một ngày, phụ hoàng, đại tướng quân trở lao tướng mất đi, mà cô cũng bởi vì lâu dài trình chiến mà sinh vấn đề, người nào có thể lại thống binh bắt phạt?" Già cắt lượng biến sắc, điện hạ chính vào tráng niên, cớ gì nói ra lời ấy? Lưu Phong lẩm âm thanh mà nói, ngày xưa tài trí như bạn Sĩ Nguyên, cũng bất hạnh gãy tại Thiên Lạc, ngụy ngụy tiền tướng quân Chu Liêu, bởi vì tồn quyền đánh lén hợp phì mang bệnh suất trình, cũng tại chiến hậu chết bệnh. Chiến trường chết liệt, sống chết có số. Phu mang ngày xưa nuôi cô vì tử, lấy cô vì phó quân tướng quân, cũng là lo lắng sẽ bỗng nhiên mà chết. Lấy cô bây giờ chi danh khí, trận câu người đến không hết, cô không chỉ phải để phòng trên chiến trường nguy cơ, còn muốn đề phòng địch quốc hành tích, ly gián, cùng đề phòng quốc triều chính bên trong tâm hạng người. Nếu như thật có một ngày như vậy, cô không tại lại có gì người có thể phụ tá thái tử Bắc phạt Tả Cho nên cô cho rằng, thái tử nên có quân uy, thừa tướng làm quân minh vụ. Gia Cát Lượng nghiêm nghị, nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt càng nhiều phức tạp. Chiến trường chết liệt, sống chết có số. Gia Cát Lượng thấm sâu trong người, như Bàng Thống còn tại, Gia Cát Lượng cũng không cần như thế vất vả. Bàng Thống không chỉ là cùng Gia Cát Lượng nổi danh phõ sồ, vẫn là Gia Cát Lượng thân thích kiêm bạn tốt, hai người tại căn bản trên lợi ích là tương thông. Như Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống cùng là hỷ thác đại thần, là sẽ không xuất hiện Gia Cát Lượng bác phạt lý nghiêm cản trở loại sự tình này. Đồng dạng, Lấy bây giờ Lưu Phong cùng Gia Cát Lượng giữa lẫn nhau hiểu rõ cùng tiến nghiệp, Gia Cát Lượng không lo lắng Lưu Phong sẽ công đại lãnh chủ, Lưu Phong cũng không lo lắng Gia Cát Lượng sẽ cản trở. Đem tương hòa hòa thuận, về tư về công, đều là cực kỳ có lợi. Có thể bạn nhất đúng như Lưu Phong lời nói, Lưu Phong không tại người nào phụ tá Lưu Thiện bắt phạt cả nguy. Thay cái đại tướng, có thể cùng Gia Cát Lượng đem tương hòa hòa thuận sao? Than nhẹ Lưu Phong câu kia thái tử nên có quân uy, thừa tướng quân minh vụ Lượng rơi vào tư. Chứ 171 bác phạt Lưu phong cùng ra cắt lượng tranh phòng một chương 171 bác phạt Lưu Phong cùng ra cắt lượng tranh phòng một bây giờ đại Hán chấp cờ người vẫn như cũng Lưu bị lưu phong đồng dạng chỉ là trên bàn cờ một con cờ bất đồng chính là lưu phong con cờ này quyền tự chủ muốn hơn xa tại còn lại con cờ tự lưu phong tại thượng dung thức tỉnh ký ức bắt đầu lưu Phong vẫn tại nghị cách gia tăng quyền tự chủ như ban sơ Lưu phong chỉ muốn cứu Quan Vũ giữ được tính mạng sau đó Lưuong kết luận tại cứu quan Vũ giữ được tính mạng đồng thời còn có thể bảo trụ namậ lại về sau đều hậu, lấy hạ khẩu, bình Nam Trung, đoạt tương phản, chiếm Nam hương, đoạt phần đầu, phá thạch dương lưu phong quyền tự chủ cũng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng có thể ảnh hưởng lưu bị cái này chấp cờ người mục tiêu chiến lược. Tang Phi cùng Tôn Quần Nhu tu khẩu đại chiến trước, Lưu bị mục tiêu chiến lược là đồn điển tích lương, tích 30 triệu hộp lương tại Hán thủy, tất có thể tái khởi kinh lĩnh 10 vạn chi chúng phạt tạo. Tang Phi cùng Tôn Quần Nhu tu khẩu đại chiến về sau, Tôn Quần cái này ngư ông đã thành thịt cá mặc dù có thể tại giang lên, nhưng đã không có tư cách tham dự thiên hạ tranh phong. Thế cục biến hóa, quyết định chiến lược biến hóa. Bất luận là Đông Củng Tôn Quyền vẫn là Đông Trình Tôn Quyền, đều đã không quan trọng. Trước mắt có tư cách cùng Lưu Bị cùng đại đối kháng, chỉ có Tạ Phi. Nếu không nói là trường, Lữ Mông ngày xưa để sướng diệt Vũ lúc cầu tiên này Vũ cho nên không tiện đồng ứng giả, lấy trí tôn thánh minh, Mông trở vẫn còn tồn tại cũng. Nay không tại cường tráng lúc độ trì, một khi cứng đờ và đổ xuống, dù phục chân lực, này nhưng phải tả, cũng rất phù hợp Lưu Bị bây giờ hiện trạng. Lưu Bị, Quan Vũ, Hoàng Trung, Triệu Vân, Bi Chúc tuổi tác đều tại 60 trở lên. Gia cát lượng, Phát Chính, Trư Phi, Ma Quan Bình trở, Thời tắc cũng tại 40 đến 60 gian. Lại không đề cập tới kéo lên 10 năm, 20 năm. Cho dù là kéo lên cái 5 năm tà hữu, đều có thể sẽ như ra các lượng sau xuất sư biểu bên trong chỗ miêu tả giống nhau, nhưng Tăng Triệu Vân, Dương Nhỏ, Mã Ngọc, Diêm Trì, Linh Lập, Bạch Thỏ, Lưu Hợp, Lạc Đồng chờ cùng cấp trưởng, chơn tướng hơn 70 người, đô tướng, vô địch, tung Tẩu, Thanh Cương, Táng Kỵ, Võ Kỵ hơn 1000 người. Này đều trong vòng mấy chục năm chỗ tập hợp tứ phương tri tinh hựệ, không phải một châu sở hữu, như số nhiều năm, tác tổn hại 2 phần 3 cũng. Thời gian kéo càng lâu, đối đại hán bắt càng bất lợi đơn giản đến nói, lưu bị quan vũ chương phi triệu vân trở thế hệ trước nói chung đều là người phương bắc trôi dạt đến phương nam, quen thuộc phương bắc nhân văn địa lý, đối bác về có chấp niệm, mà thế hệ trẻ tuổi nói chung đều là phương nam người, không chỉ chưa quen thuộc phương bắc nhân văn địa lý, đối bác phạt chấp niệm cũng không có thế hệ trước mạnh. Tại phương nam đợi đến hảo hảo vì sao thế nào cũng phải đi phương bắc khổ hàn chi địa đâu. Tại ba thủ, kinh sở tự sư vương, an cư lạc nghiệp, không tốt sao? Ý gì quân nam độ đông tấn như thế? An phận giang nam nam tống như thế. Dân dã, làm thế hệ trước toàn bộ mất đi, liền không có ý ủng hộ bắc phạt. Đến lúc đó, Lưu Bị thành lập Đại Hán, thoát khỏi thuộc Hán Việt Xưng, lại sẽ nhiều cái Nam Hán Việt Xưng. Lưu Phong không nghĩ để Lưu Bị thành lập Đại Hán, cuối cùng biến thành an phận ở một góc Nam Hán, liền phải tích cực thúc đẩy Bắc phạt. Thái tử nên có quân uy, thừa tướng làm quân minh bụ. Đây cũng không phải là Lưu Phong nhất thời đầu góc phát xuất, mà là nghị sâu tính ký quyết định. Dung sáng ý ký, gia cát lượng không có cho Lưu Phong trả lời khẳng định. Dường như bậc này lựa chọn, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể vô đầu quyết định. Đêm đã khuya, thừa tướng có thể nghỉ ngơi trước. Lưu Phong đứng dậy làm từ. Có chuyện Không cần nói quá nhiều, dường như ra cách lượng như vậy đại trí tuệ người, cũng sẽ không dễ dàng chịu người khác quan niệm tà hữu. Đường đi, Lưu Phong dụp ngựa từ đi, đối đầu tiên tư. Cộp cộp cộp tiếng vó ngựa tại bầu trời đem yên tính hạ lộ ra cực kỳ thanh thúy. Đến chỗ Nga Ba, Lưu Phong lại tìm chặt trên mã. Đi phía trái là Yến Bư phủ, hướng phải là phủ thái tử. Do dự chỉ chốc lát, Lưu Phong phía bên phải mà đi. Thân vệ điền rất nhỏ giọng nháp nhở, "Điện hạ, dưới mắt đã gần đến giờ thí, lúc này đi tìm thái tử, phải chăng quá một chút, không bằng ngày mai lại đi." Một chuyện không phiền hai ngày. Nếu tối nay đã bị bấy nhiêu, dứt khoát liền một lần tính giải quyết. Thái tử vì thái tử, được quen thuộc. Lưu Phong nhẹ dung dây cương, đội tự hành vi chạy chậm. Thái tử Lưu Thiện năm nay 16, ấn sử sách ghi chép thời gian, Lưu Thiện năm nay sẽ xuống đế, sau đó nội loạn nổi lên một phía. Tuy nói hậu thế đối Lưu Thiện khen chê không đồng nhất, nhưng ở trong mắt Lưu Phong, Lưu Thiện vẫn như cũng là đáng tin cậy. So sánh lẫn nhau mà nói, Lưu Thiện tại mưu lược ứng biến thượng không bằng Tảo Phi cùng Tu Quyền, tại nhân hậu thượng hơn Sachi. Nhưng mà đối với Tôn thất mà nói, một cái nhân hậu hoàng đế, xa so với một cái tay nhiệt thiếu tình cảm hoàng đế càng đáng tin cậy. Lưu Thiện đối Tôn Tất lớn nhất lên án điểm, cũng vẹn vẹn ở chỗ hậu kỳ tin vào hoàng hậu Sàm luôn xa lánh Lưu Vĩnh, để Lưu Vĩnh hơn 10 năm vào không được chịu kiến thấy. Đi tới phủ thái tử trên đường, Lưu Phong gặp vệ tướng quân Nhỏ Trung. Lao tướng quân muộn như vậy còn muốn thân tự tuần thành. Lưu Phong cảm thấy kinh ngạc. Hoàng trung cười ha ha, tuổi tác lớn ngủ không lâu. Người trẻ tuổi mới ứng thiếu đêm, điện hạ đây là muốn đi tìm thái tử? Người trẻ tuổi mới ứng thiếu thức đêm Lưu Phong không khỏi nghĩ đến hậu thế công ty thức đêm người trẻ tuổi, quảng trường rèn luyện người già, chết đi ký ức đột nhiên công kích ta đem trong ý nghĩ suy nghĩ tạm đi, Lưu Phong gật đầu, có chút biệt ư, cần cùng thái tử thương nghị. Dừng một chút, Lưu Phong lại bổ sung, lao tướng quân mặc dù thân cường thể kiện, nhưng cũng không thể nhiều thức đêm. Bác phạt vẫn cần lao tướng quân trợ lực. Hoàng trung nhảy cảm nghe ra Lưu Phong lời nói bên trong ẩn ý, lại liên tưởng đến Lưu Phong đêm khuya đi gặp Lưu Thiện, không khỏi có suy đoán. Liên xích lại gần Lưu Phong, giọng hỏi, điện hạ, hẳn là hạ muốn chuẩn bị bác phạt rồi. Có thể lão phu nghe nói Bây giờ lương thảo không tốt, khó mà bắt phạt. Cô chỉ có thể nói, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Khả quan Lao tướng quân như vậy thứ đêm, cô sợ bắt phạt lúc, lão tướng quân khó có thể chịu đựng hành quân nội khổ a. Lưu Phong mịt mở mà đạo, Hoàng Trung cung tay lên, cười ha ha, điện hạ nói bừa. Lão phu đường đường võ tướng, thì sợ gì hành quân nội khổ. Bất quá điện hạ nói có lý, lão phu gần đây xác thực cũng có chút mệt mỏi, không thích hợp cố gắng những đêm. Nhìn xem Hoàng Trung cười to mà đi bóng lưng, Lưu Phong dặn dò điện thất nói, ý, ngày mai ngươi cho lão tướng quân đưa chút lão sâm, lại đem trong phủ lương ý mang lên. Hào Hảo thay lão tướng quân trở bệnh. Tại Lưu Bị chư văn võ bên trong, Hoàng Trung là Lưu Phong lo lắng nhất một cái. Lưu Phong tham gia, thay đổi không ít người vẫn bệnh. Muốn nên tại năm 220 chết bệnh Hoàng Trung cùng Pháp Chính đều sống đến nay. Pháp Chính còn tốt, bây giờ mới 47 tuổi. Hoàng Trung, Lưu Phong đều không thích hợp dùng tuổi tác để diễn tả. Lưu Phong sợ tại Bắc phạt thời điểm, nghe được Hoàng Trung tin giữ. một đường đi vào trước phủ thái tử. Môn nhân thấy là Lưu Phong tới chơi, không dám thất lễ, điều đi thông truyện. Không bao lâu, Lưu Thiện khoác áo mà ra, đem Lưu Phong mời đến nhà các. Sau đó lại mang tới nước trà bánh ngọt, cùng Lưu Phong cùng bàn mà ngồi. Tự lễ sau, Lưu Phong nói thẳng ý đồ đến. Lưu Thiện nghe được kinh hãi, ta tuy là thái tử, nhưng chưa hề thông minh. Trên sách nói, một tướng vô năng, mượn chết tang quân, ta làm sao có thể gánh nải trách nhiệm? Tự hồn là cảm thấy lời này không ổn, Lưu Thiện lại sửa lời nói, không phải ta không muốn, mà là ta sợ lầm phụ hoàng cùng minh trưởng cấp đoạt ung châu đại kế. Không bằng lấy Phi Kỵ tướng quân là chủ tướng, ta đi theo thừa tướng theo quân rèn luyện là được, tất cả quân bộ, ta tuyệt không nhúng tay. Nhìn xem muốn đi lại sợ lầm song biệt Thiện. Lưu Phong không khỏi nghĩ đến lúc mới đầu chịu Lưu bị bị thác quân vụ thời điểm, cũng là như vậy thấp phỏng. Trước 171, Bắc Phạt, Lưu Phong cùng ra cắt lượng tranh phòng, 2, chương 171, Bắc Phạt, Lưu Phong cùng ra cắt lượng tranh phòng, 2, phụ Minh đều ai hùng ai hùng, Lưu Thiện lại há có thể đối chiến trường không có hướng tới chi tâm. Nhưng bởi vì Lưu Thiện tuổi nhỏ, lại Lưu bị lại có Lưu Phong cái này nàng trinh thiện chiến con nuôi ở bên người, tự nhiên cũng không cần Lưu Thiện đi chiến trường mạo hiểm. Lưu Thiện tính cách lại nhu thuận hiểu chuyện sẽ không bởi vì muốn đi chiến trường liền quên tự thân chức trách cùng sứ mệnh, cho nên một mực đem ý nghĩ này thầm tàng tại tâm. Giờ phút này nghe được Lưu Phong ý đổ đến, Lưu Thiện trong lòng lại là chờ mong lại là Khẩn Trương. Mong đợi là có thể như cha huynh đồng dạng tại trên chiến trường oai hùng mãnh hùng, Khẩn Trương chưa hề đi lên chiến trường làm sao có thể gánh nổi trách nhiệm. Nhìn trước mắt ở đời sau vẫn chỉ là trong đó học sinh tuổi tác Lưu Thiện, Lưu Phong trong mắt cũng không khỏi sinh ra mấy phần chùn bến, ta sợ dĩ sẽ hướng phụ hoàng đề nghị để thái tử đi làm chủ tướng đánh chiếm Ung Châu, là bởi vì đây là ta chuyên môn vì thái tử mà chuẩn bị. Thái tử nên có quân uy, Sau này cái vị xương đế về sau mới có thể chấn được Tiêu binh Hàn tướng, người chủ tướng này, trừ phụ hoàng cùng thái tử, ai cũng không thể làm. Nhưng mà phụ hoàng cao tuổi rồi, đạo gian an, nếu như trên đường có cái bất trắc, không chỉ đánh chiếm Ung Châu sẽ thất bại, càng sẽ lệnh triều chính rung chuyển. Thân làm con, lại làm nhân thần, thái tử của ta, làm vì phụ hoàng gánh này trách nhiệm. Ta tại kinh Bắc kiểm chế tạo Ngụy chủ lực, thái tử từ Tây tùy thời đoạn Đông Châu. Sau đó hội sư Trường An, lại mời phụ hoàng đăng lâm, đã có thể tận người tự hiếu, lại có thể dương đại hắn danh, há không mị ư? Thấy Lưu Thiện sắc mặt vẫn khẩn trương như cũ, Lưu Phong lại bổ sung, thái tử không cần quá sầu lo. Cụ thể quân vụ từ thừa tướng cùng phiêu kỵ tướng quân vị thái tử nhiu độ, thái tử chỉ cần bận bịu lúc ra lệnh, nhàn rỗi trấn an tướng sĩ, như ngày đó tại thành đô giám quốc đồng dạng. Sau đó, Lưu Phong lại đem chủ tướng đương ngày trước vụ cùng khống chế quân tâm hoạch tâm yếu điểm, giản lược nói tóm tắt hướng Lưu Thiện giải thích. Lưu Thiện cũng không lần. Có thể tại Lưu bị cấp đoạt tương phản trong lúc đó tại thành đô giám quốc lại không ra đại chỗ sơ xuất, liền đã chứng minh Lưu Thiện tài năng. Lưu Thiện người chủ tướng này, cũng không cần Lưu Thiện đi cấu tứ chiến lược chiến thuật, cũng không cần Lưu Thiện đi xông vào trận địa tiền đàng. Càng tiên về tại gia lệnh cùng trấn an tướng sĩ. Gia lệnh là để tướng sĩ rõ ràng ai mới là Lịch Châu quân chủ tướng. Trấn an tướng sĩ là để Lưu Thiện đi lung lạc Lịch Châu quân quân tâm, tránh tướng sĩ chỉ nhận tướng quân không nhận Lưu Thiện. Lưu Phong không có nói rõ chính là, vạn nhất Lịch Châu chư tướng bên trong, sau này có người cảm thấy đi theo Lưu Thiện không có tiền đồ, muốn đổi cái trận doanh, bắt quốc binh mã liền đem tạo. Như vậy Lưu Phong thượng dung ngăn chặn nguy cơ liền có khả năng tại Lịch Châu chư tướng bên trong xuất hiện. Bồi dưỡng tại Lịch Châu trong quân quân uy, có thể hữu hiệu ngăn chặn hoặc giảm bớt cái này chuyện xuất hiện. Tại Lưu Phong giải thích dưới, Lưu Thiện dần dần kiềm chế nội tâm thấp thỏm, phụ hoàng có thể sẽ đồng ý. Lưu Thiện lại hỏi ra mấu chốt. Lưu bị đồng ý, mọi việc có thể thực hiện, Lưu bị không đồng ý, mọi việc đều nghỉ. Thấy Lưu Thiện không còn lo lắng bất an, Lưu Phong chắc chắn mà cười, chỉ cần thái tử có làm chủ tướng giúp ý, có bác phạt quyết tâm, Phù hoàng liền nhất định sẽ đồng ý. Tân thủy hoàng không thích Phù Tô, là cảm thấy Phù Tô trong tính cách không giống chính mình. Hán vọ đế không thích Lưu Cư, là cảm thấy Lưu Cư trong tính cách không giống chính mình. Lý Thế Dân không thích Lý Thừa Cản, là cảm thấy Lý Thừa Cản trong tính cách không giống chính mình. Chu Nguyên Chương thích Chu Tiêu là cảm thấy Chu Tiêu trong tính cách cùng chính mình cực kỳ tương tự. Còn không giống cha, Phu sinh kết bỏ, tự như loại phụ Phu mới vui vẻ. Lâu dài đi theo Lưu Bị Lưu Phong, rất rõ ràng Lưu Bị cả tính. So với tài năng, Lưu Bị càng thưởng thức dũng khí cùng quyết tâm, nhất là coi được giáng được, khi bại khi thắng cứng cỏi, mới có thể có thể bồi dưỡng, mà bản tính lại là cũng khó rời đi. Dứt lời, Lưu Phong từ biệt Lưu Thiện, nên nói đã nói rồi, còn lại liền phải dựa vào Lưu Thiện tự mình đi lĩnh ngộ. Đại tướng quân quân Vũ cùng phiêu kỵ tướng quân Mã Siêu Trố, Lưu Phong không có lại đi quá nhiễu. Thành kiến cá nhân ra cắt lựa cùng Lưu Thiện, là sớm để hai người đi suy nghĩ muốn hay không đi Xâu, như lại đi quá nhiễu quan vũ cùng Ma Siêu, liền có tận lực nhằm vào pháp chính cùng đồng xuyên chư tướng nghi nghi. Ở trong đó độ, Lưu Phong cũng là được cân nhắc suy xét. Trở lại trong phủ, Tôn Diễm vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, mà là một mực trong phòng lặng chờ. Thấy Lưu Phong trở về, Tôn Diễm lại chi kỷ chuẩn bị cho Lưu Phong nước nóng cùng bữa ăn nhẹ. Nhìn xem mặt có quyện sắc Tôn Diễm, Lưu Phong tỏa ra yêu thường. Có vợ như thế, làm tiền báo chi. Một giấc bình minh, Lưu Phong sớm mà lên ở trong viện chỉ đạo Lưu Lâm, Lưu Sảng, Lưu Toản cùng Tôn Thành luyện công buổi sáng. Tự về Kinh Châu về sau, Lưu Sảng cùng Lưu Toản hai minh đệ thân thể cũng càng phát trưởng. Hai huynh đệ lại vì cho riêng phần mình mẹ tăng thể diện, không phụ lòng Lưu bị cùng Lưu Phong chờ mong, ngày bình thường tập văn luyện võ, càng là khắc khổ. Có đôi khi khởi sướng hung ham đến, dù là ngày trước chân bị chật đều muốn kiên trì ngày thứ hai chương trình học. Nếu không phải Tôn Diễm phát hiện phải kịp thời, người đều được như thế. Lưu Lâm tính cách thì là tương đối trầm ổn, mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, nhưng lại nhất là cần đối, luận văn võ đều tại cân đối tăng lên. Tôn Thành tăng lại bất đồng, bất luận là Lưu Lâm, vẫn là Lưu Sảng Lưu Toản, tại tập văn luyện võ về sau, văn võ tiêu chuẩn đều tại tăng lên. Tôn Thành dù cũng tập văn nhưng lại không thích văn, tuyệt đẹp ta võ. Hỏi đến nguyên nhân chính là, đại trưởng phu làm học vệ, quát đem 10 bạn chi kỷ rong ruổi sa mạc, đuổi nhũ định, bình hồ di, lập công tạo tài khoản, văn có thể biết chưa minh lý là đủ. Lại xưng, tư tử có lợi mục không thể hai xem mà mình, hai không thể hai nghe mà thông trang tử có lợi dụng chí cơ văn, chính là ngưng ở thần nếu chí tại học vệ. Quát, như vậy liền nên đem tinh lực đều đặt ở luyện võ bên trên. Vất quá Bởi vì tôn cản cùng tôn cản phu nhân đều nho nhã tuấn tú, tôn thành cũng kế thử phụ mẫu nho nhã tuấn tú, cho dù cầm lấy trường thương trang ngân nhân, cũng là ngọc diện lạnh thương tuấn tú tu lang. Mặc dù tôn thành mới 11 tuổi, nhưng giang lang thành bên trong muốn đem nữ nhi gà cho tôn thành quan lại hoặc danh sĩ, đã sắp xếp hàng dài, đi tại trên đường cái đều có thể bị không biết chỗ nào xuất hiện tiểu nha đầu đưa tấm lụa. Cái này cũng thường để tôn thành khổ não không thôi. Tôn Thành càng hy vọng chính mình là cái thô kệch lại có thể dọa người tướng quân, chướng liếc mắt một cái giống một tiếng liền có thể để cho địch nhân kinh sợ, mà không phải người người thấy đều cảm thấy là cá nhân xúc vô hại tuân tu lang. Lưu Phong cho Tôn Thành nghĩ cái chủ ý, để Tôn Thành đi ra ngoài liền mang hung thần ác sát làm bằng gỗ mặt nạ. Ngay từ đầu còn có thể dọa người, cuối cùng không biết là ai đem tin tức này cho tiết lộ ra ngoài, dẫn đến Giang Lăng Thành bên trong tiểu nha đầu nhóm truyền miệng xưng ai có thể để Tôn Thành tháo mặt nạ xuống, Tôn Thành liền có thể vì ai cảm mến dọa đến Tôn Thành cửa phụ cũng không dám tái xuất. Đến giờ Tị, thì, thì Trung Quách Du chi đến lần nữa truyền triệu Lưu Phong. Đồng thời chuyển triệu còn có đại tướng quân Quan Vũ, Thừa tướng Gia Cát Lượng, Thượng thư lệnh Phát Chính, Phi Kỵ tướng quân Mã Siêu cùng Thái tử Lưu Thiện. Lưu Phong là cái cuối cùng đến. Cũng không phải Lưu Phong cố ý từ chối, mà là Quan Vũ, Gia Cát Lượng, Phát Chính, Mã Siêu cùng Lưu Thiện đều là thượng tạo chiều trực tiếp liền lưu tại chiều hội chỗ. Lưu Phong là vừa hồi trang lăng không lâu, còn tại nghỉ ngơi kỳ, như vô chuyện quan trọng là có thể không cần lên tạo chiều. Nhi thần bái kiến phụ Hoàng. Nhanh chóng nhìn qua đám người, Lưu Phong phụ cận Lưu bị hành lễ. Lưu bị khẽ bước cẩm, ra hiệu Lưu Phong vào ngồi. Sau đó Lưu Bị thẳng vào chính đề, một mặt đem Lý Nghiêm dẫn đông xuyên trừ tướng cấp đoạt gọi đô âm bình đánh lui quách hoài tin chiến thắng hiện lên cùng mọi người, một mặt lại đưa ra để thái tử Lưu Thiện đi Hích Châu làm chủ tướng chỉ huy đông xuyên trừ tướng cấp đoạt ung châu phương án. Thời cơ bất đồng chính là, Lưu Bị chỉ để để Lưu Thiện đi Hích Châu, không có để để ra cát lượng cùng Mã Siêu cũng đi cùng. Vừa dứt lời, đám người phản ứng không đồng nhất. Quan Vũ, Mã Siêu, Pháp Chính đều có kinh ngạc, ra cát lượng một mặt bình tĩnh, Lưu Thiện thì là khó chịu kích động. Bởi hạ, chiến trường hung hiểm, thái tử lại tuổi nhỏ chưa từng thông minh, mọi việc khó lường, sợ sinh mầm hai bạn. Thần cho rằng, có thể tạm lệnh thái tử đi theo vệ tướng quân thống dẫn hoàng thành vệ quân, rèn luyện 4 năm, đợi thái tử cập quan sau lại vào chiến trường. Quan Vũ Trâm chức dùng tử, đã đưa ra lưu thiện tuổi nhỏ thống binh phong hiểm, lại cho ra rèn luyện lưu thiện phương án. Đi theo vệ tướng quân hoàng trung thống lĩnh hoàng thành vệ quân, có thể để cho lưu thiện quen thuộc quân vụ đồng thời cũng sẽ không để lưu thiện gặp được trên chiến trường hung hiểm. Lưu Thiện trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần cô đơn. Mặc dù Quan Vũ là tại quan tâm chính mình, nhưng thống lĩnh hoàng thành vệ quân cùng đi Xâu thống lĩnh đại quân đánh Đông Châu, cả hai tính chất là hoàn toàn bất đồng. Nhất là đêm qua tại Lưu Phong cổ vũ giới, Lưu Thiện đã hạ đi DX Châu quyết tâm, hiện tại quan vũ nói không Lưu Thiện cái này trong lòng khẳng định là có chênh lệch cảm giác. Mã siêu mặc dù kinh ngạc nhưng không có mở miệng. Hôm qua mới đi thấy Lưu Phong, hỏi Lưu Phong phải chẳng có trinh chiến nơi khác ý nghĩ, hôm nay liền nghe được Lưu bị muốn để Lưu Thiện DX Châu rèn luyện. Vậy hạ muốn tiến đánh Úng Châu, hạ có thể không cần phải ta Mã siêu. Chỉ bất quả dính đến Lưu Thiện An Nguy, Mã siêu cũng phản bác không được quan v� Nếu không liền thành mã siêu một lòng lập công mà xem Lưu Thiện An nguy tại không để ý mã siêu đem ánh mắt nhìn về phía Lưu phòng, mắt có hỏi thăm chi ý Lưu phòng cười gật gật. Mã siêu trong lòng cảm an. Pháp chính Trần Trở chỉ chốc lát, cũng quên nhủ, bệ hạ, đại tướng quân nói có lý. Thái tử chính là thái tử, ứng trong triều hiệp trợ bệ hạ xử lý triều chính, không thể khinh ly giang lăng mà hướng Ung Châu khổ hàn chi địa. Đông xuyên đô đốc Lý Nghiêm, từ đồng thái thú chức dựng, vân núi thái thú mạnh đạn, hắn trung thái, Diên, thái Trì, đều anh tài, từ đồng Châu, là đủ. Nếu như bị hạ lo lắng trung tướng có mất, thần nguyện đi một chuyến Lịch Châu, hiệp trợ đồng xuyên trừ tướng. Quan Vũ thiên về tại lo lắng Lưu Thiện an nguy, Pháp Chính thiên về tại đồng xuyên trừ tướng có thể hay không đánh hạ Ung Châu. Lập trưởng bất đồng, vị trí bất đồng, thiên về điểm tự nhiên bất đồng. Lưu bị từ chối cho ý kiến, mà là nhìn về phía Gia Cát Lượng, thừa tướng cho rằng thái tử có thể gánh lãnh trách nhiệm. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Gia Cát Lượng, nhất là Quan Vũ, ánh mắt lạnh xương mà thế, hiển nhiên rất sợ Gia Cát Lượng đến câu có thể. Gia Cát Lượng đống cảm giác đau đầu. Đêm qua Gia Cắt Lượng suy nghĩ thật lâu, Lưu Phong Câu kia thái tử nên có quân uy, thừa tướng làm quân minh vụ để gia Cắt Lượng sinh rất lớn cảm xúc. Gia Cắt Lượng là cái rất lấy đại cục làm trọng người, suy xét vấn đề từ trước đến nay đều là từ đại phương hướng chỉnh thể lợi ích đến suy xét. Sử sách ghi chép Lưu bị quân mới 10 lần thảo phi, nhất định có thể an quốc, cuối cùng định đại sự. Như con nối dõi có thể phụ, phụ chi, như bất đãi, quân có thể tự giữ bị không ít áp tử áp ý xuyên tắc vì Lưu bị tại gõa gia Cắt Lượng. Mà trên thực tế, lấy Lưu bị lúc ấy đều nhanh phá sản thanh toán của diện, gia Cắt Lượng không đặt xuống sạc hàng cũng không tệ còn dám gõa. Lưu Bị biết rõ ra cắt lượng lấy đại cục làm trọng, một lòng bị công, cho nên mới có thể tại lúc Lâm Trung Gião phó ra cắt lượng phế đế quyền. Nói cách khác, sau này đại hán này hoàng đế ra cắt lượng nghị phế ai liền phế ai, nghĩ lập ai liền là ai, chỉ cần đại hán chuyển thừa bất diệt là được, hết thể ra cắt lượng định đoạt, ai không nghe ra cắt lượng người đó là vi phạm tiên đế di mệnh. Đây là Lưu Bị đối ra cắt lượng tuyệt đối tín nhiệm, như cá gặp nước, cũng không phải nói ngoa. Thật lâu, ra cắt lượng hít một hơi thật sâu, nói, "Thần cho rằng thái tử nên có con uy." Lý Nghiêm chờ người cất đạc gõ đôa bình, lại đánh lui quách hoài. Tào Phi tại nhu tu khẩu lại phương cùng Tôn quyền kịch chiến được năm, dần mệt binh mệt, chính là cơ đoạt Tung Châu thời cơ. Muốn đoạt Tung Châu, chỉ có đông xuyên một đường khó mà thi hành, cần có Yến Vương điện hạ tại kinh Bắc kiểm chế võ quan trương hợp cùng Nguyễn Thành Tử Hoàng. Nhưng mà, trong triều chính đã sinh nghị luận, có nhiều lo lắng Yến Vương điện hạ uy danh quá thịnh mà thái tử lại vô quân uy, sau này cương mãnh có chế, cho nên thần cho rằng bệ hạ nên trông trước. Lưu Phong nhịn không được khỏe miệng giật một cái. "Thưa tướng a, thưa tướng, người đây cùng quá hung đi. Gia cát lượng không công khai nói muốn hay không để Lưu Triệt đi X Châu làm chủ tướng?" Trong lời nói giữa các hàng nhưng đều là đang ủng hộ Lưu Thiện Dix Châu làm chủ tướng, thậm chí còn cho Lưu Phong an cái cương mãnh khó chế tên tuổi đến gia tăng sức thuyết phục. Đến nỗi sẽ hay không gây nên cùng Lưu Phong tranh chấp, gia cắt lượng tỏ vẻ, đánh chiếm Ung Châu phương án là Yến Vương điện hạ ngươi đề thái tử nên có quân uy cũng là Yến Vương điện hạ ngươi ý tứ, kia sáng tuẩn thế biểu đạt hạ Yến Vương điện hạ ngươi cùng cao đóng chủ đến gia tăng sức thuyết phục, Yến Vương điện hạ ngươi cũng sẽ rất Nhìn xem gia cắt bộ giáng, cũng chỉ có thể phối hợp gia Cát lượng diễn kịch. Lúc này, Lưu Phong vô đứng dậy, giương cả nói, "Phụ hoàng Nhi thần cùng thái tử luôn luôn huynh hữu đệ cùng, chưa từng nghĩ trong triều chính lại có tiểu nhân ý đồ ly gián Nhi thần cùng thái tử gian tình nghĩa huynh đệ, thật là đáng hận. Nhi thần hiện tại kinh bắc kiềm chế võ quan chương hợp cùng nguyện thành từ hoàng, vì thái tử chế tạo cấp đoạt ung châu cơ hội. Nếu thừa tướng lo lắng Nhi thần cương mãnh khó chế, đại tướng quân lại lo lắng thái tử sẽ có nguy hiểm, không bằng từ thừa tướng đảm nhiệm thái tử tham quân, lại từ phiêu kỵ tướng quân cùng nhau đi tới Ích châu. Như thế, thái tử có quân uy, thừa tướng sáng tỏ bụ, còn sợ Nhi, nhi trợ thái công phá châu. Phủ Hoàng đang lâm trường an cô độ, trong chiều chính nghị luận cũng đem tự sụp đổ. Liên sợ thừa tướng không dám đi. Gia Cắt Lượng cười nhạt một tiếng, "Sáng, có gì không dám? Chỉ là sáng đi Êch châu, ai lại tới chủ trì trong triều chứ phụ?" Lưu Phong thuận tay một chỉ phát chính, nói, "Thừa tướng lo ngại, pháp thượng thư còn tại Giang Lăng, lại há có thể không người đến chủ trì trong triều chứ phụ? Thừa tướng đây là tại khinh thường pháp thượng thư sao?" Nhìn xem Lưu Phong cùng Gia Cắt Lượng tranh đấu đối lập nhau, Lưu bị chán sinh hắc tuyến, các người hai đây là hợp lại ước hiếp hiếu chứ ca. Pháp chính giờ phút này lầm vào mộng trận thái. Tình huống như thế nào? Không chỉ thái tử muốn điếc châu, thừa tướng cũng phải điếc châu. Chờ chút. Cái gì gọi là thừa tướng khinh tưởng ta? Thừa tướng nếu là rời đi thừa tướng phụ trách công vụ chẳng phải là tất cả đều được để ta làm. chương 172, bác phạt chuẩn bị, lưu bị an bài chiến lược, 1, trưng 172, bác phạt chuẩn bị, lưu bị an bài chiến lược, 1, pháp chính tử triệu tình đang lói lên. Thật vất vả vượt qua mạnh đạt phản bội chạy trốn chi kiếp, hiện tại muốn bắt đầu không khung bảy, thêm không hết ban. Năng lực bất đồng lấy ra các lượng chính vụ xử lý năng lực mỗi ngày đều phải tăng giờ làm việc, pháp chính chính vụ xử lý có thể sức yếu tại ra các lượng, tăng giờ làm việc sẽ càng thường xuyên. Pháp chính đã có thể dự cảm đến tiếp nhận ra các lượng công vụ về sau, nhân sinh đem tối tâm khung mặt trời. Đây là phải mệnh chết ta. Vì cái gì pháp chính không cùng ra các lượng đoạt lụm thượng tư sự? Bởi vì pháp chính có tự mình hiểu lấy, không phải thế nào cũng phải đem quyền lực nắm trong tay, mới gọi cao minh. Chuyện ít nhiều tiền rời nhà gần, mới gọi nhân sinh. Nếu như mỗi ngày thức đêm tăng ca, chuyện còn làm không hết, kia gọi cha tấn. Pháp chính nhận sinh truy cầu cũng không phải là nắm quyền tra tân chính mình, mà là đi theo Lưu Bị bắt phạt Lạc Công, lưu danh sử sách, hưởng thụ nhân sinh. Thức đêm tăng ca xử lý chính vụ cái nào so ra mà vượt vai hùng ánh phát ra cương mở đất tổ. Pháp chính trận phát sinh hoài nghi, thừa tướng cùng Niên Vương nhìn như cái lộn, kỳ thực hướng ta đến. Một bên quân ngũ, giờ phút này cũng cảm giác được không thích hợp. Gia Cát Lượng cùng Lưu Phong ngày bình thường mặc dù đi được không gần, nhưng cũng xa xa không có kém đến cẩn tranh đấu đối lập nhau chế độ. Hôm nay lại ở mỹ lên. Gia Cát Lượng kia âm thanh cương mãnh khó chế Lưu Phong kia âm thanh tiểu nhân đều tại lẫn nhau hướng đối phương truyền mà đuổi. Lưu Phong thậm chí cũng bắt đầu vỗ bàn gầm ghét. Diễn rất tốt. Có thể hai người đây là khi chúng ta đều hoa mắt ù tai giản mua rồi. Lại nhìn Lưu bị, Lưu Thiện phản ứng, Quan Vũ đương nhiên rõ ràng, hợp lấy nơi này là ta, Mạnh Khởi cùng Pháp Thượng Thư không biết rõ tình hình. Ân, không đúng. Mạnh Khởi cảm kích hay không, không quan trọng. Đi theo thái tử đi Xâu, Mạnh Khởi ước gì như thế. Cho nên, đây là chuyên môn diễn cho ta cùng Pháp Thượng Thư nhìn. Không khí bây giờ khá lạ quá nhỉ. Ra cát lượng, Lưu Phong, phối hợp không sai. Vui vẻ, Lưu Thiện, kích động run sợ run tay. Cứ động, Ma Siêu, lặng lẽ ăn bánh ngọt. Ăn ngon, phát Chính, ta lại không phản bắt được. Im lặng, Ồ oh ồ. Oh. Quan Vũ, Quan Vũ không biết nên nói cái gì. Bất đắc dĩ, Lưu Bị, nhà này không có chấm, đều phải tán. Hạ tuyến, thật lâu. Phát Chính thật dài hô thở ra một hơi, nhìn về phía ra các Lượng, "Thừa tướng, tài năng của ngươi rõ như ban ngày, ta cho rằng ngươi không cần hướng Nguyễn Vương điện hạ chứng minh, không bằng từ ta thay Thừa tướng đi tới." Vừa dứt lời, Lưu Phong bở bố bản, pháp trợ "Đây là cô cùng Thừa tướng ở giữa chuyện, còn xin ngươi không nên tay." Ngươi được lưu tại Giang lăng nắm toàn bộ triệu chính cô liền không tin không có thừa tướng cái này Giang lăng triệu chính còn có thể loạn rồi pháp chính khỏe miệng giật một cái rất nghĩ đến một câu không có thừa tướng cái này Giang lăng triệu chính thật đúng là sẽ loạn không phải ta khinh thường chính ta luận xử lý chính vụ ta căn bản không xứng cùng thừa tướng so a ngay tại pháp chính còn muốn phản bắt lúc đạt được lưu phong gia hiệu lưu thiện cũng cuối cùng đã tới cơ hội biểu hiện đứng lên nói chư vị còn xin nghe ta một lời ta tự nhiệm thái tử đến nay chưa có công thích thường mangán náy đã hận không thể vì quốc gia xuất lực, vừa hận không thể vì phụ hoàng phân ưu. Bây giờ, phụ hoàng dù bị ta lấy trách nhiệm, ta lại há có thể bởi vì tuổi nhỏ mà trốn tránh. Thân là thái tử, như gặp nạn chuyện làm lấy dũng khí làm đầu, sau đó thiện dụng hiền thần chi luôn. Ta lại vì Xâu Thứ Sử kiêm Trình Tây tướng quân, và Xâu Thống Trư tướng Bắc phạt Đông Châu, bốn là thuộc bốn phận sự tình. Hiện có huynh của ta tại kinh Bắc kiềm chế chương hợp từ hoàng chờ chúng, lại có thừa tướng, phi kỳ tướng quân cùng tướng tướng trợ, gì không thể cướp đoạt Đông ta một chút lực. Nói xong, Lưu Thiện không người hướng đáng người hành lễ. Nhìn xem dù có kích động nhưng phát biểu trật tự rõ ràng Lưu Thiện, Lưu bị trên mặt cũng rào rạt đủ cười. Chớ con trai, không kém. Quan Vũ nhìn về phía Lưu Thiện ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Thiện như thế. Rất nhanh, Quan Vũ trên mặt cũng rạo rạt nụ cười. Cho tới nay, Quan Vũ đều là Lưu Thiện tuyệt đối người ủng hộ. Nhìn thấy Lưu Thiện giờ phút này, mặc dù non nớt nhưng không mất đảm đương biểu hiện, Quan Vũ vui sướng trong lòng cũng không thể so Lưu bị kém. Quan định cùng thái tử cùng đi, đáng quân kinh châu vụ quân thân không thể khinh li. Bạch Hởi cũng không cần chối tử. Quan Vũ đổi miệng, nhìn về phía Ma Siêu. Một mực đang yên lạc ăn bánh ngọt Ma Siêu, nghe được Quan Vũ lời nói, bỗng nhiên đứng dậy, vô ngực bảo đám nói, "Đại tướng quân yên tâm, chỉ cần ta đến Ung Châu, đều cường, để nhân mấy bà người, đều có thể vì thái tử sử dụng." Pháp Chính Hạo muộn, muốn nói lại thôi. Đại tướng quân, Phiêu kỵ tướng quân, các ngươi biết mình đang nói cái gì không?" Vô không khí đến nơi này, thái tử thân hướng Lĩnh Châu làm chủ tướng, trên cơ bản cũng liền hết thảy đều kết thúc. Pháp Chính đột nhiên có chút hối hận đem Lý Nghiêm tin chiến thắng trực tiếp đệ trình cho Lưu Bị cũng có chút hối hận ủng hộ Lý Nghiêm đánh chiếm Vũ Châu. Đến lúc này hai đi, bị liên lụy thế mà là chính mình. Pháp Chính rất muốn nói không, có thể nhìn đám người phản ứng, Pháp Chính cái này không chứ còn nói không ra miệng. Nhất là thời khắc này Lưu Bị, nhìn Lưu Thiện kia gọi một cái cương chiều cùng tự hào, liền kém mở miệng để đám người khen thái tử có bệ hạ chi phong. Nhìn thấy Lưu Thiện văng tới ánh mắt, Pháp Chính thầm than một tiếng, tỏ thái độ nói, thần cũng trợ thái tử một chút sức lực. Đám người ngầm hiểu lẫn nhau. Lưu Phong cũng không còn cùng ra cắt lượng tranh chấp. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên hài hòa. Lưu bị quyết đoán nói, nếu như thế, có thể lão xưng Nam Trung sinh loạn, chém sẽ tại ngày mai triệu nghị bên trên, phái thái tử, thừa tướng cùng Phiêu kỵ tướng quân thân hướng Nam Trung trấn an chứ gì. Phủ thừa tướng mọi việc, tạm về thượng thư Đại, từ pháp thượng thư phụ trách chủ tỉnh Trung. Đến nơi đánh chiếm Ung Châu cần thiết điều binh vật lương, suối rủ cung Châu gia tộc quyền thế, lôi kéo Đông Khương để người chờ mọi việc vụ, từ thái tử, thừa tướng cùng tướng quân, cùng Đông xuyên phối hợp chấp hành. Chế tạo nghi binh kiềm chế trương hợp cùng Từ Hoàng, giao cho Diên Vương phụ trách. Tất cả đưa tin đều muốn giữ bí mật. Tuy nói muốn đánh chiếm Ung Châu, nhưng đây cũng không phải là một hai tháng liền có thể hoàn thành. Điều binh cần thời gian, vật lương cần thời gian, sưu dụ cũng Châu gia tộc quyền thế cần thời gian, lôi kéo Đông Khương Đế người cần thời gian. Tại Kinh bắt chế tạo nghi binh kiềm chế trương hợp cùng từ hoàng cần thời gian. Chờ chút, lưu bị cũng không đội. Vẹn vẹn là Tào Phi tự nhu tu khẩu chiến binh, chí ít đều phải hai tháng thời gian. Đánh chiếm châu quận, luôn luôn tốn thời gian phía ngày. Nhất là Úc Châu Bắc phạt, con đường càng là khó đi. Lý Nghiêm Hoa 2 năm, cũng mới khó khăn lắm cầm xuống võ đô A Bình muốn cướp đoạt vùng châu, thời gian hao phí cũng sẽ không thiếu. Thương thảo bộ phận chi tiết về sau, Lưu Bị đơn độc lưu lại Lưu Thiện. Dù sao lần thứ nhất để Lưu Thiện đi đảm đương như thế đại trách nhiệm, Lưu Bị cái này làm phụ hoàng không yên lòng cũng là rất bình thường. Lưu Phong thì là cùng Mã Siêu đồng hành. Vừa mới mọi người đều tại, Mã Siêu không tốt tỏ thái độ. Lúc này cùng Lưu Phong được hành, Mã Siêu cũng nói thẳng mà nói, điện hạ tiến cử tri ân, sau này tất có chỗ báo. Mã Siêu lời này là thật tâm lời nói, cũng không đi thị uy. Một Mã Siêu tâm bệnh là Lưu Phong chỉ tốt. Hai người Mã Siêu đi theo Lưu Thiện đi đánh chiếm Cung Châu cũng là thật sự từ Lưu Phong tiến cử. Ân chính là ân. Đối Mã Siêu loại này xuất thân Tây Lương tương đối người Trung Nguyên thiếu tâm cơ người mà nói, nói thẳng càng lộ vẻ chân thành. Phiêu Kỵ tướng quân không cần như thế, đều là vì quốc xuất lực, không phân khác biệt. Lưu Phong hời hợt lướ qua Mã Siêu nói thẳng hứa hẹn. Dừng một chút, lại nói, ta có một lời, còn cần Phiêu Kỵ tướng quân đến Lĩnh Châu sau có thể chậm trước. Chương 172, Bác phạt chuẩn bị, Lưu bị an bài chiến lược 2, chương 172, Bác phạt chuẩn bị, Lưu bị an bài chiến lược 2, Mã Siêu ngự khí dút lên. Điện hạ cứ nói đừng ngại. Lưu Phong chậm chậm mà nói, ngày xưa Phiêu Kỵ tướng quân khởi binh chống chọi Đào, Ung Châu có nhiều bởi vì chiến loạn mà đối Phiêu Kỵ tướng quân lòng sinh oán hận người, cũng có nghe Phiêu Kỵ tướng quân hung danh mà lòng sinh kính sợ người. Quá khứ sự tình, thị phi sai lầm, ta vô tâm đi phân biệt, nhưng mà Phiêu Kỵ tướng quân này hồi là theo chân Thái tử cùng lấy Ung Châu, đại biểu là đại hán Mặt mũi, cũng là thái tử Mặt mũi. Lôi kéo Đông Khương để lúc, mặc dù có thể hứa lấy lợi lớn, nhưng cần nước thuốc quốc kỳ, mọi thứ đều muốn lấy trở tướng làm chủ, cũng không thể tùy tiện mà đi hại Ung Châu sĩ dân, dẫn làm loạn binh là thủ đoạn quân sự, ướt thuốc quân kỷ là chính trị nhu cầu. Nếu không thể ướt thuốc quân kỷ, chỉ truy cầu thủ đoạn quân sự, đây không phải Lưu Phong nguyện ý nhìn thấy. Lưu Bị cùng Tào Tháo dùng binh khác biệt lớn nhất ngay tại ở, Lưu Bị trọng nhân, Tào Tháo trọng bạo. Hai người dùng binh phong cách, cũng quyết định riêng phần mình người ủng hộ. Hướng tới nhân đức Tắc Si dân sẽ ủng hộ Lưu Bị. Miệt thị nhân đức Tắc Si dân sẽ ủng hộ Tào Tháo. Nếu như Ung Châu Tắc Si dân phát hiện, Lưu Thiện nhánh binh mã này cùng Tà binh mã, trên bản chất không có khác biệt, đều là như giống nhau là binh, bất luận là hướng tới nhân đức vẫn là miệt thị nhân đức cũng sẽ không ủng hộ Lưu Thiện. Càng đừng đề cập cơm giọ canh ông đó lấy. Ma Siêu cũng biết ngày cũ tại Ung Châu thành danh, ta cũng hồ thể. Nhất là ký thành chi biến, Ma Siêu vợ từ bị giết, chỗ quá nhiều có giết hại. Tuy là gia tộc quyền thế phản bội trước đây, nhưng chịu liên lụy không phải là đều là gia tộc quyền thế. Đây cũng là vì sao Ung Châu sĩ dân tử vừa mới bắt đầu bởi vì bất mãn Tào Tháo mà ủng hộ Ma Siêu, biến thành bởi vì bất mãn Mã Siêu mà ủng hộ Tào Tháo. Điện hạ chi ngôn, ta sẽ đi nhớ. Ma Siêu không có quá đáng hướng mà giải thích, chỉ là chắp tay nói ra hứa hẹn. Lưu Phong lại nói, có phiêu khí tướng quân lời này, ta cứ yên tâm. Đồng xuyên Đô đốc Lý Nghiêm cùng vấn núi Quận Thái thú Mạnh Đạt, tư tâm rất nặng, cũng có thể bất mãn thừa tướng thăng nghi quân vụ. Thái tử lại tuổi nhỏ không tập quân vụ, trong quân uy vọng của thiếu, chưa hẳn có thể trấn trụ Lý Nghiêm cùng Mạnh Đạt. Hắn trung Thái thú Ngụy Diên chính là phụ mạng tự tay dạy dỗ đến rủ vô sư đổ danh phận, nhưng có sư đồ ân nghĩa, là tuyệt đối sẽ không phản bội phụ hoàng người. Như Lý Nghiêm cùng Mạnh Đạt không biết phân cấp, ỷ lại công mà kiêu, có thể mượn bình công Siêu linh trên trời nhảy xuống người muốn đi địa phương chấp trưởng quyền hành, tất nhiên cần phải thông qua lôi kéo một phương, chen ép một phương công thức. Lý Nghiêm lại không để cập tới, mạnh đạt tư tâm lưu phong tại thượng dung lúc liền bản thân trải kịp qua. Nếu không thể trợ thái tự chấp trưởng binh quyền, không thể giúp ra cắt lượng ở vào quyết sách hoạch tâm tầng, đến chiến ung châu sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Lưu Phong tiến cử mã siêu đi theo Lưu Thiện cùng ra cắt lượng cùng đi, cũng là có mượn mã siêu dụng manh cùng uy danh trấn nhiếp xuyên trừ dụng ý mã siêu đầu đồng ý, điện hạ yên tâm, cho dù không có nguyện ta cũng có thể trấn trụ hai người. Mà tại một bên khác, Gia Cắt Lượng tác cùng Pháp Chính đồng hành. Nhìn vẻ mặt buồn khổ Pháp Chính, Gia Cắt Lượng cũng có chút ý xấu hộ, tạ lui nói: "Thiếu trực, sáng không phải là có ý trốn tránh chứ vụ, thực là vì thái tử có thể trong quân đội lập huy, không thể không theo thái tử đi tới. Sáng rời đi về sau, trong chiều sự vụ, còn mời hiếu trực có thể nhiều đảm đương." Pháp Chính ngữ có giám nhiệm: "Thừa tướng, ngươi cũng không phải không biết ta tài năng, luận bày mưu tính kế, ta việc nhân nước không được ai. Có thể luận xử lý chính vụ, ta không kịp thừa tướng đỡ phần." Gia Cắt Lượng cười nói: "Thiếu trực quá khi bốn, ngươi chính là đại tài, hơn xa tại ta." xử lý trong chiều chính phủ nhất định có thể thuận bồ số gió pháp chính thở dài thừa tướng nơi này liền hai người chúng ta cũng không cần như thế thổi Phồng tính cách của ta ngươi cũng rõ ràng như gặp được cùng ta có tư bán ta cũng rất khó lo liệu công chính ngay trước mặt ra các lượng pháp chính cũng không kiên kỵ lưu bị giới chướng nhân tài không biết nhưng tính cách thiếu hụt nhiều cũng không biết như chừ mắt tất báo pháp Hiế trực thời tài khi người lưu tử sờ khí lượng chợ hẹp Dương vi công bụng cóân giáp lýính Vương định mạnh tử tính tham sống sợ chết lưu cônguyên công cái này tại chiều chính bên trong cũng không phải cái gì bí mật Như pháp chính có chút ý toán đều muốn trả thù. Như Lưu Ba không chịu lấy lòng Lưu Bị mà xem đem Trương Phi vì binh tử, thậm chí liền Lưu Bị đều không xem ra gì. Như Dương Nghi không thể gặp có người so với mình lợi hại. Như Lý Nghiêm cùng đồng Lưu bất hòa, bước phản thuộc hạ. Như Mạnh Đạt vì lấy lòng Lưu Bị vậy mà chủ động tị uy Lưu Bị thuốc phụ mà đổi chữ từ độ, đổi chữ thời điểm Lưu Bị còn không có xương đến đâu, thậm chí tị vì còn không phải Lưu Bị trước mà là Lưu Bị sớm đã qua đời thúc phụ chữ, lấy lòng phải có điểm quá mức. Nưu Liêu lập gánh bắt trưởng sa thái thú trọng trách, đối mặt lữ Mông đánh lén ba quận trực tiếp bỏ thành mà chạy, làm hại ba quận quân lại vội vàng vô bị, không thể không hận. Chờ chút, có tài năng nhiều, tính cách khó kéo căng cũng nhiều. Đây cũng là vì sao, Lưu bị một mực đều đem quân sự bên ngoài chính vụ cơ hồ đều giao cho ra Cát Lượng nguyên nhân chủ yếu. Dưới trướng ban gỗ, cũng liền ra các lượng có thể chân chính làm được quan triệp pháp quy đồng thời còn có thể lệnh quan lại sĩ dân tâm phục khẩu phục. Sử sách ghi chép, bởi vì phạm sai lầm mà bị không thể nhịn được nữa ra các lượng tấu biếm thành dân lý nghiêm cũng không có hoài nghi tới gia cát lượng công chính vô tư, một mực chờ mong gia cát lượng có thể lần nữa bắt đầu dùng chính mình, thậm chí đang nghe gia cát lượng sau khi qua đời, Lý Nghiêm bởi vì ảo não mà tuyệt vọng, phát bệnh mà chết. Lưu bị ủy thắt lúc, giao phó gia cát lượng phế đế quyền mà không phải giao phó Lý Nghiêm phế đế quyền, cũng là bởi vì Lưu bị biết, gia cát lượng muốn phế đế, đó nhất định là Lưu Thiện không có tư cách bị phụ tá, còn thần cũng sẽ không hoài nghi gia cát lượng tư tâm quái phá. Đủ thấy gia cát lượng tại quan lại sĩ dân bên trong uy vọng, thấy pháp chính tự hạ mình, gia cát lượng không đành lòng, nói, thiếu trực cũng không cần quá ưu phiền. Sáng sẽ cho Hiếu trực một phần danh sách, bất luận Hiếu trực cùng danh sách thượng người phải chằng co tư toán, nhìn sáng chút tinh ngọn, đều tạm nhận tâm bên trong không nhanh. Đợi sáng chờ thái tử cất đoàn đung châu về sau, lại về chiều bên trong cùng Hiếu trực phân ưu. Pháp chính dầu dĩ, thừa tướng liền thế nào cũng phải cùng thái tử cùng đi sao? Ta cũng có thể đi theo thái tử cùng đi." Gia Cắt Lượng nghe vậy than nhẹ, Hiếu trực, ngươi lần này làm việc quá lỗ mãng." Yến Vương ngày xưa vốn là bệ hạ con nối roi, vì trợ hạ ổn định làm người, mới cam nguyện từ bỏ con nối dõi chi vị. Bệ hạ vì trấn an Yến Vương, Yến Vương một đời công dành. Dù cho không thể kế thừa đại thống, cũng có thể vì đại hán khai cương thác thổ, danh lưu sử sách, trở thành si dân kính ngưỡng, hậu thế ngưỡng mộ quốc gia của chủ. Lý Nghiêm mặc dù là bệ hạ lấy được cướp đoạt ung châu cơ hội, nhưng hắn tự cao tự đại lại mơ mộng hao huyền mượn bệ hạ tới chen ép Yến Vương, còn muốn để Yến Vương trở thành hắn kiến công lập nghiệp đã đắc chân. Ha, Yến Vương người thế nào? Vậy hạ có thể tại Hán Trung chi chiến hậu liên tiếp lấy được đối tôn quyền cùng Tào Phi đại thắng, hơn phân nửa đều là Yến Vương công Yến Vương chưa công nào, Lý Nghiêm âm liền căng như thế, Yến Vương lại há có thể tha cho hắn? Như hiếu trừ cớn bình thường quá trình báo cáo lý nghiêm tin chiến thắng, mà không phải chiếu cố lý nghiêm cùng mạnh đặt giao tình lựa chọn lén bẩm báo bệ hạ, Tiễn Vương cũng sẽ không lén tới gặp sáng. Người có biết, Tiễn Vương đêm qua đối sáng nói thái tử nên có quân uy, thừa tướng làm quân minh vụ. Pháp chính nghe được kinh hãi. Trong lòng nghi hoặc cũng rộng mở trong sáng, không khỏi cười khổ, thừa tướng chi ý, nếu như ta không lén bẩm báo bệ hạ, Tiến Vương có thể để ta cùng thái tử cùng đi. Ra các lượng lại than, không phải có thể, là nhất định. Yến Vương đi ra đông trước, liền đem kinh Bắc Ba nhân tài dưỡng, nhân sự điều động cùng thuế má thuế chủ tính trung phân quyền cho sáng. Sáng đi ai thay đến Vương Tiến Hành nhân tài buổi dưỡng, nhân sự điều động cùng thuế má thuế rượu chủ tính chung, Yến Vương không có trước mặt mọi người vạch tội hiếu trực nhân tư phế công mà chỉ là để hiếu trực bất vả chính vụ, đều là Yến Vương tại lấy đại cục làm trọng. Gia cát lượng lời nói, dù cùng Lưu Phong bản ý có nhất định xuất nhập, nhưng cũng không kém nhiều. Pháp Chính trong lòng càng khổ. Người bên ngoài có lẽ không thể lý giải, sẽ cảm thấy Lưu Phong tại thừa cơ trả thù. Pháp Chính lại rất rõ ràng Lưu Phong ý nghĩ, dù sao Pháp Chính bản thân liền là cái chừng mắt báo tính cách. Suy bụng ta ra bộ người, đổi lại Pháp Chính là Lưu Phong, cũng sẽ bản án Bình thường ta không có đắc tội ngươi, ngươi bỗng nhiên chạy tới tìm ta không thoải mái, ta không cho ngươi điểm nhàn sắc nhìn một cái, thật làm ta là con mèo bệnh rồi. Gia Cát Lượng lại nói, Hiếu Trực không cần quá sở lo, Yến Vương cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người. Lượng cho rằng, Hiếu Trực sau này cũng sẽ cùng Yến Vương ở chung rất hòa hợp. Thật lâu, Phát Chính thật dài hô thở ra một hơi, đem nỗi khổ trong lòng buồn bực tán đi, hướng ra Cắt Lượng chắp tay một bái, nói, "Tạ thừa tướng giải hoặc." Gia Cắt Lượng cười to, đều là vì quốc gia xuất lực, nên như vậy. Sáng trong nhà có rượu ngon, muốn cùng Hiếu Trực nâng ly, trò chuyện tiếp uống trưa xưa. Pháp chính ngầm hiểu, cũng không chối tử, thừa tướng tỉnh tỉnh, ta lại há có thể chối tử. Nhưng có biết, ta tất biết gì nói đấy. Hai người tướng cười cùng hồi phụ thừa tướng. Bác phạt chuẩn bị, bí mật tiến hành. Hôm sau tảo triều, Thái tử Lưu hiện tại chiều hội thượng thành xưng lai hàng đô đốc Trần trấn khẩn cấp đến tin tức, Nam Trung có gì nhân sinh loạn, dục thân hướng Nam Trung bình định quân thần phải sợ hãi. Tại một trận đánh võ mồm về sau, Lưu bị đồng ý Lưu thiện xin lệnh. Đồng thời lại điều thừa tướng ra các lượng, phi kỵ tướng quân Siêu, cùng Lưu cùng đi Nam Trung. Suy xét đến Thái tử An Uy, Lưu bị lại điều khúc trưởng chuẩn tướng hơn 70 người, đô tướng, vô địch, tung đầu, thanh cường, tán kỵ, võ kỵ hơn ngàn người, cùng Lưu Thiện cùng đi. Những người này đều là lưu bị trong vòng mấy chục năm chỗ tập hợp tứ phương chi tinh nhuệ. An bài như thế, bên ngoài cũng là tại hướng quân thần tỏ thái độ, tiến một bước ổn định Lưu Thiện thái tử địa vị. Vũ Trộm thì là vì để tránh cho Lưu Thiện đi đông xuyên về sau, ép không được đông xuyên trừ tướng. Lưu Phong nghĩ là để ra cắt lượng cùng Mã Siêu cùng ngụy diễn trợ Lưu Thiện lập quân Uy, Lưu bị nghĩ càng chủ đạo, trực tiếp đem tinh phân phối cho Lưu Thiện. Những này tinh đến đông xuyên không chỉ có thể trực tiếp hình thành chiến lực, còn có thể đem một bộ phận xếp vào đến trong quân hiệp trợ quân. Lưu bị lại tại triều hội bên ngoài, ám điều Trần Đáo cùng Bạch Nhĩ Minh 500 người làm Lưu Thiện thân binh hộ tống bảo hộ Lưu Thiện. Mấy ngày sau, Lưu bị lại truyền đạt chiếu lệ, tiến Lưu Phong vị Sa Kỵ tướng quân, Tiễn Vương Bình vị Thào khấu tướng quân, Phong Đình hầu, Tiễn Lý Bình vị phá lỗ tướng quân, Phong Đình hầu. Lưu Phong dưới trướng như Điền Thất, Khâu An Quốc, Phương Nguyệt, Phan Phòng, Tuấn, Lý Phụ, Đạc Hiển, Bạch Cọ, Mai Phù, Điền Trùng, Hàn Trọng, Vương Đường, La Tín, Đan Hùng, Ngụy Khánh. Vị đô tổng, Bác Sử Na, Thư Hà Lực, Khất Tiên Trì, Lưu Khánh Trì, Lưu Trường Cùng, Lưu Văn Hải, Lưu Hiển Đạt, Lưu Đạc Thế, chờ tướng tá đều có sát phong. Lại điều nhạc cử, Dư Hưng, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên, Dư Hoa, Lục Văn, Ngưu Hiến, Lương Nghiễu, Quan Sùng, Lâm Thắng, Hồ Di Thâm, lỗ trước 13 đêm cùng lục khẩu một vạn thủy quân vào Tương Dương. Triệu Tương Dương thái thú thân đang hồi giang lang, đội Trinh Nam tướng quân Triệu Vân vị Tương Dương thái thú, tương Dương Bực, trăm, bộ kỵ hơn 2 vạn người. Rõ ràng như thế điều bình phi tướng, tự nhiên cũng không thể giấu giếm được Tào Ngụy tại Kinh Châu thảm tử. Nhất là Tương Dương thái thú Triệu Vân phái phụ binh tại phản thành đến Tân Dã một vùng chế tạo dùng cho Tôn Lương Lâm thời đồn điểm về sau, càng Lam huyện thành hạ hầu thượng cũng từ hoảng kinh hãi. Lưu Bị đây là nghĩ đến tiến đánh huyện thành rồi. Hạ hầu thượng kinh hô, không trách hạ hầu thượng cùng từ hoảng sẽ kinh hãi. Tào Phi cùng Tôn Quyền tại Nưu Tô khẩu đại chiến, mặc dù chiến sự kết thúc giờ phút này đại quân còn tại Hoài Nam. Như Lưu Bị tới đối mà nói là cái không nhỏ áp lực. Rút quân về, chỉnh quân, chú lương Cái việc không chỉ cần phải thời gian, còn cần nhân lực, vật lực, tài lực, hẳn là sẽ không. Từ hoàng tại tỉnh táo sau phán đoán nói, Lưu Bị luân phiên đại chiến, lại tại Kinh Châu nuôi cho binh, có nhiều quân tốt tại Hán thủy lưu vực đồn điện, trong thời gian ngắn không có khả năng còn có dư lực tới lấy bề thành. Cho dù muốn lấy, cũng phải đợi đến tháng 10 ngày mùa thu hoạch về sau, lại tụ họp binh đến công. Hạ hầu Thượng cũng tỉnh táo lại, lời tuy như thế, nhưng không thể không phòng. Ta lo lắng hơn, Lưu Bị sẽ phái binh tới đột lương, tương dương đến huyện thành, bất quá hơn 400 dặm. Như Lưu Bị thật muốn phái binh tới Đoạt Lương, đối hạ Hầu Trượng cũng từ mặng mà nói cũng là rất nhức đầu. Muốn bảo vệ lương thực, liền nhất định phải ra khỏi thành, ra khỏi thành liền không có thành trì địa lợi. Lúc này, so chính là hai bên chủ tướng ai càng có thể liệu địch đối địch, hai bên tướng sĩ si ai càng dũng mãnh chiến Nếu như là ngày bình thường, hạ Hầu thượng cùng Từ Hoàng tự nhiên là không lo, cho dù đánh công lại, cũng có hứa viện viện quân đến tiếp viện. Nhưng bây giờ, Tào Phi đại quân đều tại ngoài Nam chưa về, cho dù có thể tại ngày mùa thu hoạch lúc trở về hứa huyện, đó cũng là mệt mỏi gần 1 năm binh. Lúc này lại đi cùng Lưu Bị tranh phong, Dù có kỵ binh ưu thế cũng khó lường thắng bại. Hạ hầu thượng lo lắng, Từ hoàng cũng có thể rõ ràng, nghĩ lại một trận, Từ hoàng trầm giọng nói, có thể trước cho Tư Mã phụ quân đưa tin, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Từ hoàng trong miệng Tư Mã phụ quân, tức Tư Mã Ý Tào Phi đi nhu tu khẩu cùng Tôn quyền tranh phong trước, đội tư Mã Úy vị phụ quân, giả thiết, dẫn 5000 binh trấn thủ Lư huyện, đồng thời cũng giao phó Tư Mã Úy Lâm thời điều hành quyền lực. Như huyện thành gặp gỡ Tư Mã Úy có quyền quyết định đối ra sao. Người mang tin tức ra giọi thúc ngựa. Hứa huyện, Mã Úy cau mày. Hai năm này Tào Phi quyết sách tường xuyên xuất hiện chỗ sơ suất, Tư Ma Úy cũng khó thoái thác tội lỗi. Nếu không phải Tư Ma ý cực lực quên can Tào Phi, không muốn từ bỏ Tên Dương, liền sẽ không có Tào Nhân bị bắt. Không có Tào Nhân bị bắt, Trương Liêu sẽ không mang bệnh suất trinh mà chết tại Hà Phi, Tào Phi cũng sẽ không tại Nhu Tu khẩu cùng chết Tôn Quẩn đến bước chắc quy. Tào Phi không tại Nhu Tu khẩu cùng chết Tôn Quẩn, Văn Sính sẽ không tại Thạch Dương thất thủ bỏ mình. Lại càng không có hiện tại, ngay là Liêu bị phải thừa dịp lấy Tào Phi binh lực mọi mệt lúc, đến thành thành. Một bước sai, từng bước sai. Chương 173 Bên qua sắc hại, Lưu Bị bị Tào Phi ám nghiệp, mục 1 chương 173, Bên qua sắc hại, Lưu Bị bị Tào Phi ám nghiệp, mục 1, a phụ, nên uống thuốc. Năm 154 ma sư bưng một bát đen nhánh nước thuốc đến. Phương Bắc nhiều dịch. Những năm này bởi vì dịch mà chết, đến không hết. Ngay cả kiến an tất tử đều chết mấy cái. Nhưng mà, đối với giỏi về dưỡng sinh tư mã ý mà nói, phòng dịch cũng là không tính là quá lớn mà để. Phòng dịch dược vật hoặc phương thuốc, người bình thường không có cơ hội tiếp xúc, đối tư mã thị cái này truyền thừa mấy trăm năm đại tộc, cũng không khó tiếp xúc. Bất luận là Thần nông bản thảo kinh vẫn là thương hàn tạp bệnh luận tư mã thị đều có bản chất tay. Đem nước thuốc uống một hơi cạn sạch, Tư Mã Ý tiện tay đem bát sứ bưng xuống, để Tư Mã Sư lưu lại tham tưởng hạ hầu trưởng đưa tới tình báo. Đối với trưởng tử Tư Mã Sư bổ dưỡng, Tư Mã Ý là tóm đến rất chặt. 13 tuổi trước, Tư Mã Sư đã độc lựợng trong tộc tầng thư. 13 tuổi về sau, Tư Mã Ý liền mang theo Tư Mã Sư từng trại. Năm trước cùng Lưu bị đạm phạt lúc, Tư Ý liền mang theo Tư Mã Sư rèn luyện, tuy nói ngay lúc đó Tư Mã Sư bị đặng phạm giận, nhưng ngã một lần hơn một chút. Vẹn vẹn 1 năm Tư Mã Sư bất luận là kiến thức vẫn là tâm tính, đều có bay vọt về chất. Đại tộc tử bồi dưỡng cùng trưởng thành, Sa phi thừa người có thể hiểu được cùng đội theo. Nếu muốn so sánh, Tư Mã Sư dùng thời gian một năm, liền đội kịp đi theo Lưu Phong rèn luyện 4 năm đặc phạm. Một lát sau, Tư Mã Sư thả ra trong tay tình báo, phân tích nói, Lưu bị nếu muốn đánh Nguyên Thành, thừa dịp bệnh hạ cùng tồn Quyền tại Nhu Thu khẩu đại chiến lúc nên xuất binh, lúc đó chưa xuất binh, ta liệu lúc này cũng tất sẽ không xuất binh. Vinh Pháp nói, Vinh Ma không động, Lương Thiệu đi đầu. Như không có Lương Hạo Cho dù huyện thành chỉ có một thiên tướng đóng giữ, Lưu Bị cũng không đoạt được bên thành. Lưu Bị người này lại cực kỳ giả nhân giả nghĩa, coi quân binh, thả rằng lại sĩ si lớn nhỏ tự tướng đạp ăn, cũng không muốn bức bóc dân chúng, đối tôn tử binh pháp bên trong bởi vì lương tại địch cũng cực kỳ xem thường. Như thế hư giả nhân nghĩa, lại như thế nào có thể thần tốc dùng binh? Nếu như đổi lại là tiên đế, tại Áp vụ đạt được phần tình báo này thời điểm, Lưu Bị binh mã liền đã đến huyện thành bên ngoài. Tư Mã Sư khỏe miệng hiện, hiện mấy phần xem thường. Chỉ là rất nhanh, cái này mấy phần xem thường lại biến mất không gặp, hiện tại Tư Mã Sư đã có thể gần tàng đại bộ phận cảm xúc. Hư giả nhân nghĩa sao? Tư mã ý lắc đầu mỉm cười. Tư mã sư không khỏi nghi hoặc, á phụ, chính là hài nhi phân tích có sai. Tư mã ý thấy tư mã sư không rõ, yên nhẫn mà nói, con ta cho rằng lưu bị giả nhân giả nghĩa, là hư giả nhân nghĩa. Nhưng mà lưu bị từ một dạy tịch buôn bán giày chi đồ, cho tới bây giờ vượt ngang kinh lĩnh, tự thành bán nghiệp. Bên trong nào diệu, như thế nào giả nhân giả nghĩa cùng hư giả hai chữ có thể bạ quát? Cổ nhân nói, được dân tâm người, nhưng vì thiên tử, được thiên tử tâm người, nhưng vì chư hầu, được chư hầu tâm người, chỉ có thể vì đại phu Bất luận lưu bị là giả nhân giả nghĩa vẫn là hư giả, hắn đều đạt tới lung lạc lòng người cùng điều khiển dân chúng mục đích. Tiên đế Dung binh, không tử thủ đoạn, lấy thắng làm căn bản, đây là bá đạo chi pháp. Lưu bị Dung Minh, không đoạt dân lương, lấy nhân làm căn bản, đây là vương đạo chi pháp. Hắn tiên đế từng mượn vì quá tử nhu nhân tốt nho mà ôn chi, nói, hắn ra tự có chế độ, vốn gi bá vương đạo tập chi, làm sao thuần đảm nhiệm đức giáo, dùng chu trình như. Bá đạo quá gấp, vương đạo quá chậm, cũng như cái này trị dịch chi dược cần nhiều loại dược liệu trung hòa, trước lấy lửa mạnh chi, lại lấy văn hóa âm chi, phương thành trị dịch lương vương. Từ Mã Sương nghiêm nghị, chắp tay thở dài, "A phụ dạy bảo, hài nhi tự làm khất trong tâm cảm." Từ Mã ý khẽ gật đầu, đối tư Mã sư khiêm tốn thái độ rất là vui mừng, lại nói, "Vậy hạ từng đáp ứng ta, đối đãi ngươi mười năm về sau, sẽ đem Trinh Nam tướng quân chi nữ Hạ Hầu vì Gà tại ngươi. Ngươi thay ta đi một chuyến huyện thành, nói cho Trinh Nam tướng quân, Lưu bị chi ý ứng không tại huyện thành, để này không cần lo lắng, phải thêm trinh sát liền có thể, ta cũng sẽ mật thiết chú ý huyện thành biến hóa, nếu như Lưu bị thật muốn mạnh mẽ bắt lấy thành, ta cũng sẽ thân dẫn đại quân đến cứu." Từ Mã Sương hoặc, "A phụ mới vừa nói Lưu Bị chi ý ứng không tại huyện thành mà không phải sẽ không xuất binh, hẳn là áp phụ cho rằng Lưu Bị sẽ từ nơi khác xuất binh. Là đi giang hạ vào như nam vẫn là đi võ quan vào quan trùng, có thể hai nơi đều có trùng điểm liên quan, không giống huyện thành bằng phẳng. Tha thứ Hải Nhi ngu rốt, xá dễ mà cầu khó, lại như thế nào có thể thực hiện? Tư Mã Ý cầm lấy trên bàn chiến thuốc, hướng cái bàn tay bộ vừa để xuống, còn ta không thể chỉ lấy mắt tại Kinh Châu. Hán Trung chi chiến đã kết thúc 4 năm, Xích Châu cũng có tích lượng, ta liệu Lưu Bị chắc chắn trước đoạt võ đô âm bình hai quận, lấy giọm quận trùng. Tư Mã Sư không hiểu, Hài Nhi nghe nói, Tiên đấy ngày xưa tự hắn trung nuôi bấy lúc, chỉ sợ Lưu bị bắt lấy võ đô tái dẫn để nhân khấu lực con trùng, liền tiếp thu trường, ký cái sách, di chuyển để nhân hơn năm vạn hộ tại phủ Phong quận cùng Thiên thủy quận. Hai hai quận bây giờ dân cư thưa thớt, lấy hoặc không lấy, lại có gì khác biệt? Lấy vừa hai quận, chẳng phải là kinh động quách hoải, để quách hoải sở có ứng đối. Nếu như là hài nhi tại Hán Trung, chỉ cần lương thảo đầy đủ, hoặc là trực tiếp đi Trần Thương đạo buôn tập Trần Đường, hoặc là đi Kỳ Sơn đạo Hưu, Tư mang ý cười một tiếng, nếu như là Lưu bị tại Hán trung, tất cũng sẽ như thế. Nhưng mà bây giờ tại Hán Trung chỉ là Lưu Bị trấn bắt tướng quân Ngụy Diên. Mật thám lại báo, Lưu Bị rời đô giang lăng về sau, lấy văn núi quận, Từ Đồng quận, Hán Trung quận cùng ba tây quận vì Đồng Xuyên, lại lấy Lý Nghiêm vì Đồng Xuyên đô đốc, cầm tiết đốc mạnh đạn, trưng dựng Ngụy Diên, Diêm Chi trở Đồng Xuyên trừ bắn bỏ. Lưu Bị như không có lấy võ đô âm bình chi tâm, căn bản không cần tái thiết Đồng Xuyên đô đốc, này tất Lưu Bị cố ý hành động. Đến nỗi động hoài, haha, sau, động mỗi ngày Có thể cái này Từ Mã Sư không khỏi nhíu mày, đã không lấy trưởng đường, lại không lấy lúc hữu, ngược lại chỉ lấy tùy thời đều có thể lấy võ đô a mình, chẳng lẽ đây không phải tại bẻ gợi thêm chuyện. Tư má ý để điểm nói, ngày xưa Lưu Bị cùng Tiên Đế tranh chấp lúc, liền từng sử dụng võ đô để nhân lôi định bảy bộ hơn bạn người hưởng. Được võ đô a mình, Lưu Bị cũng có thể lại đi lôi kéo võ đô không bị rời đi để nhân, lại lợi dụng để nhân đi liên lạc bị di chuyển đến phủ phong cùng tiên thủy đại nhân. Để nhân hưởng ứng có cũng chỉ cần lại dụng hoặc tiên thủy đối bệ hạ bất địa phương gia tộc thế, mà đối đãi quách hoài chủ quan. Còn nữa, Từ hán Trung đến võ đô hạ phân biệt có hơn 400 dặm, lại con đường có đi, nếu không sớm tàng bình đột lương ở dưới phân biệt, lại như thế nào có thể bình xuất thần tốc độ. Tư mã sư hít một hơi thật sâu, đã nghe hiểu, A Phụ nếu đoán được lưu bị ý đổ, sao không lại cho Quách Hoài đưa tin. Lấy đó nhắc nhở. Tư mã ý nhịn không được cười lên, Quách Hoài chính là ung châu thứ sử, ta phải người đưa tin, đó không phải là tại khinh thường Quách Hoài sao. Nếu như đúng như ta sở liệu, không chỉ ta đạt được công, trong chiều chính còn biết truyền như không có ta Tư mã ý, Quách Ho Ngươi vì quốc gia xuất lực tâm tư là tốt, có thể đây là tại đem ta gác ở Hòa Thượng Đường A. Ngươi phải nhớ cho kỹ, có thể khám phá không có nghĩa là muốn nói toạn. Nếu không ngươi cũng không biết lúc nào sẽ có người ở sau lưng cho ngươi một đạo. Quách hoài như thế nào Thủ Đông Châu không liên quan gì đến ta, ta không cần để ý tới. Hạ Hầu Thượng Nữ Nhi muốn vào ta tư mã ra, ta không thể không quản. Ngươi trước tạm đi biển thành đưa tin, chớ có trầm trễ. chương 173, bênh qua sắc hải, lưu bị bị tảo phi bán nghiệm. 2 chương 173, bênh qua sắc hải, lưu bị bị tảo phi bán nghiệp, 2. Từ mã Sư Phản ứng vừa mới chỉ lo muốn làm sao ứng nối, hoàn toàn không nghĩ tới tại hứa viện Tư mã Ý cho Quách Hoài đưa tin sẽ có hậu quả gì. Ngươi một cái tại hứa viện đợi bằng vài câu suy luận liền muốn dạy ta Quách Hoài làm việc. Tốt, coi như ta khiêm tốn tiếp nhận hảo ý của ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên trực tiếp cho thiết chế ta Trình Đông tướng quân tạo chân đi tin. Vâng qua Trình Đông tướng quân cho ta gửi thư, ngươi đệ Trình Đông tướng quân nghĩ như thế nào, vẫn là muốn để ta Quách Hoài đi theo ngươi Tư Ma Ý hỗn. Tư mã sư không tiếp tục hỏi muốn hay không cho tạo chân đưa tin. Tư Ma Ý cho Tư Ma sư tìm chính thê hạ Hầu Uy, mẹ đẻ vì Đức Dương Hương chủ cũng là tạo chân thân muội muội. Tư Mã Ý đều để Tư Mã Sư đi cho Hạ Hầu Thượng đưa tin lại há có thể không phải người nhắc nhở Tạo Chân. Như cái này đều cần hỏi, kia Tư Mã Sư cũng quá khinh thường Tư Mã Ý. Như Tư Mã Sư nói trước, Tư Mã Ý đã phái người cho Tạo Chân đưa tin. Ban vào Tạo Phi tứ hôn Tư Mã Sư cùng Hạ Hầu vì cái tầng quan hệ này, Tạo Chân trên cơ bản cũng có thể đem Tư Mã Ý làm người trong nhà. Bất quá, nếu Tạo Chân biết, thân muội muội nữ nhi về sau sẽ bị Tư Mã Sư độc chết, đoán chừng có thể một đao đem Tư Mã Sư trước cho chết sống. Đợi Tư Mã Sư rời đi về sau, Từ Mã Úy đứng dậy đi vào một bên, nhìn xem treo chữ châu của đồ, lông mày càng là nhíu chặt. Chư châu quận đồ bên trong đại bộ phận đều là Tà Hựu thành trì, chỉ, chỉ có Ích Châu, Kinh Châu, Dương Châu, huyện Châu chư thành trì bị dán lên đại diện phản tắc tiêu ký. Tào Phi lần này đối Nhu Tu khẩu dùng binh, Từ Mã Úy nội tâm là không ủng hộ. Làm sao Tào nhân bị bắt, Thư Mã Ý trách nhiệm không nhỏ, cho dù nội tâm không ủng hộ cũng thay đổi không được Tào Phi quyết định. Việc đã đến nước này, hối lẫn Bây giờ Từ Mã Úy, Lợi Ích trên cơ bản đều cùng Tào Phi cột vào cùng nhau. Có vinh cùng đinh, có lục cùng lục. Nếu Lưu Bị bị cướp đoạt Trung Nguyên, như vậy cùng Tào Phi lợi ích buộc chặt Tư Mã Thị tất nhiên sẽ bị giết cả. Tư Mã ý được nghĩ cách thay đổi bây giờ Tào Ngụy ngoài mạnh trong yếu của diện, mới có thể cam đoàn Tư Mã Thị lợi ích. Tôn Quyền liên tiếp bị Lưu Bị cùng bệ hạ công phạt, bây giờ tại Giang Đông hy vọng đã không đủ 4 năm trước một nữa, lại nghĩ mượn Tôn Quyền đến kiềm chế Lưu Bị, gần như không khả năng. Lưu Bị muốn bắt phạt, có thể đi Thạch Dương vào nhữ Nam tranh đoạt hoa địa, có thể đi Kỳ Sơn bảo thiên thủy tranh đoạt lục có thể đi Trần Thương hướng phụ phong tranh đoạt vị thủy, còn có thể đi sông ngắn vào võ quan tranh đoạt Trường An. Khó lòng phòng bị Giả văn hóa từng khuyên bệ hạ, trong quần thần không người là Lưu Bị đối thủ, ứng trước văn sau võ, dùng văn giáo đạo đức đến trấn an dân chúng, lệnh si dân quy tâm đại ngụy. Lời ấy dù thiện, nhưng Lưu Bị tất sẽ không ngồi nhìn bệ hạ giáo hóa si dân, sớm cắt năm nay, chậm thì sang năm, Lưu Bị chắc chắn sẽ quy mô sâm chiếm. Cần nghĩ cách ngăn cản. Nếu không thể ngăn cản, cũng phải nghĩ cách kéo dài. Lưu Phong, Lưu Thiện. Suy tư thật lâu. Tư mã ý lại phải người gọi đến dính xuyên điện Đông tư mã thạch bao. Nếu theo sử sách ghi chép, thành bao sẽ tại 10 năm sau tại trường An bán sắt thời điểm mới có thể gặp được Tư Mã Ý bởi vì Lưu Phong tại đổi bắt được lúc, đặc biệt tại trên danh sách thêm đặng ngãi, gây nên Tư Mã Ý đối đặng ngãi chú ý lúc đầu biết được đặng ngãi chỉ là người cả lâm thời điểm, Tư Mã Ý vẫn chưa quá để ý, thẳng đến đặng ngãi đến Lưu Phong giới chướng bị ủy thác trách nhiệm, Tư Mã Ý mới giật mình không đúng. Kết quả là, Tư Mã Ý điều tra cùng đặng ngãi có liên quan toàn bộ tư liệu, lúc này mới phát hiện đặng ngãi không giống bình thường. Tức giận đến Tư Mã lúc này liền đem để đặng ngãi đi làm nhìn rơm dạ tiểu lại điện đông đô úy cho chủ sự mà đang điều tra đến cùng đặng ngãi có liên quan tư liệu bên trong, tên của Thạch Bao cũng hiện lên ở tư mã ý trước mắt. Trước có viết giả Quách Huyền Tin Sương Thạch Bao có công khanh tệ tướng tại học, sau có nghiệp thành thị trưởng Triệu Nguyên Nho Sương Thạch Bao có phụ tá hoàng đế tài năng. Tại cùng Thạch Bao gặp mặt nói chuyện về sau, tư mã ý liền đem Thạch Bao điều đến dĩnh xuyên đảm nhiệm điện nông tư mã. Thuộc hạ Thạch Bao, tham kiến phụ quân. Thạch Bao dung nhan rất đẹp, người đương thời có xương Thạch trọng dung, dạ vô song. Nhìn xem ăn nói có độ Thạch Bao, tư thầm đầu, chầm chầm mà nói, gần đây chưa lại khảo hạch, trọng dung hơn xa người bên ngoài tiếp tục để Trọng Dung đảm nhiệm Điện nông Tư Mã, nhân tài không được trọng dụng. Thạch Bao không kiêu ngạo không tự ti, nếu không phải phụ quân thưởng thức, thuộc hạ đến nay còn chỉ cái nho nhỏ thợ rèn, có thể đảm nhiệm Điện Đông Tư Mã đã là thuộc hạ vinh hạnh, không còn dám có sở cầu. Tư Mã Ý cười khẽ, đại tài tại trước mà không cần, trọng dung đây là trách ta vô thức người chi sáng tỏ. Thạch Bao đội và nói, phụ quân hiểu lầm. Triều đình chọn tài liệu, tự có chuẩn mực, bằng vào ta niên hạn còn vô pháp tấn hàng, thuộc hạ chỉ muốn tận tâm tận lực, phương sẽ không thẹn với phụ quân thượng thức cùng tài bồi. Ta hy hành chính là cựu phẩm trong chính chế. Ban đội phẩm cấp bình định về sau, mỗi lần thăng một cấp đều cần tương ứng niên hạn cùng khảo hạch. Đương nhiên, đặt thù con đường ngoại trừ, thí dụ như Tư Mã Ý liền có thể cho đối phương cơ hội lập công lớn, sau đó trực tiếp hướng tạo phi tiến cử hiện tại. Dù là Thạch Bao ban đầu phẩm cấp đánh giá là hạ phẩm, cũng có thể thông qua lập đại công cùng Tư Mã Ý tiến cử tấn thăng thưa phẩm. Thạch Bao lúc này biểu hiện, cũng lệnh Tư Mã Ý rất thưởng thức. Gần đây ta nghĩ được một sách, nhu cầu cấp bách một cái chấp hành kế sách người, nếu có thể công thành, không thua gì chém tướng đoạt cờ sông vào trận địa tiên năng, không biết trọng dung nhưng có ý. Tư Mã Ý hướng dẫn từng bước, Nghe được chém tướng đoạn cờ xông vào trận địa tiên đang tắm chữ, Thạch Bao hô hấp cũng biến thành gấp rút. Đây chính là trên chiến trường lớn nhất 4 cái công lao. Tuy nói phong hiểm rất lớn, nhưng từ xưa đến nay đều là cầu phú quý trong nguy hiểm, gan lớn chết nó gan nhỏ chết đói. Thạch Bao bây giờ nhanh 30 thật vất vả bị Tư Mã Ý đè bạt, mới lên làm một cái nho nhỏ điện đông tư mã. Thật muốn ấn cự phẩm trong chính chế đi tấn thăng, Thạch Bao đời này đều vô vọng tự phẩm. Thạch Bao quá muốn tiến bộ, cắn răng, Bao chắp tay xin lệnh, thuộc quân Mã Ý lại hỏi, ngươi liền không hỏi xem, ngươi muốn chấp hành loại nào kế sách? Lại đều sẽ có bao lớn phong hiểm. Thạch Bao lắc đầu, không quan trọng. Công lao đều không thua gì chém tướng đoạt cờ sông vào trận điệu tiên đăng loại nào kế sách bao lớn phong hiểm còn trọng yếu hơn sao? Không quan trọng. Không thành công, liền thành nhân. Tiếng cười băng lên. Tư Ma ý cười to, "Thạch Trọng Dung, ta quả nhiên không nhìn là ngươi." Sau đó, Tư Ma ý đem cụ thể nhiệm vụ từng cái báo cho Thạch Bao. Cuối cùng, Tư Ma ý lại hứa hẹn, "Nếu ngươi có thể công thành trở bể, sau này ngươi chính là ta môn sinh." Thạch bao lại hỉ, thuộc hạ tất không có nhục sứ mệnh. Từ Mã Ý hiện tại chính là tạo phi người tín nhiệm nhất, lại là Hà Nội nổi danh thế gia đại tộc. Có thể làm tư mã ý môn sinh, kia thật sự là gà rừng biến vượn hoàng. Mấy ngày sau, phía viện phát sinh cùng nhau ác liệt sự kiện. Dính xuyên điện nông tư Mã Thiếu Bao, bởi vì say rượu cùng người phát sinh cãi vã, ba quyền đem này bên đường lỗ sát, người chết chính là cái kia để đặng ngai chung, coi rơm dạ tương thành nguyên điện nông nô ý. Tự biết phạm tội Thiếu Bao, mắng to ba tiếng chớ có dạ chết làm ta sợ sau đó chạy ra ngứa một đường xôi nam trốn hướng tương dương. Tại tư mã an bài ứng đối trong lúc đó, Tào Phi cũng tự mải nam trước đại quân một bước trở lại hứa viện. Một trận Nam Trinh, chỗ tốt không có mỏ lấy bao nhiêu. Bị Lưu Bị được tiền nghi, Tào Phi đoạn đường này trở về trên đường, nửa điểm sắc mặt tốt đều không có. Không chỉ như thế, Tào Phi còn không phải không khẩn cấp tại sông Hoài thượng du thiết kế thêm nghĩa dương bạc quan, để phòng Lưu Bị đi giang hạ xuất binh. Cửa ải xây dựng, lại là một bút không ít chi tiêu. Mệnh cần chết, phát hiện tất cả đều cho Lưu Bị làm công tạo Phi nội tâm vườn cũ có thể tưởng tượng được. Duy nhất chớn là, tại triệt minh về sau, Tôn quyền lại phái người đưa tin sau này đồng chỉ kính thượng không còn sang sông lấy đó chung lập chi ý tuy nói Tôn Quyền thay đổi thất thường, nhưng lấy bây giờ tình thế đến xem, Giang Đông chuyển quân bị thường, không tham dự Hán Ngụy gian tranh đấu, mới là tốt nhất đặt chân phương bắc. Tào Phi tiện thể dọa dẫm Tôn Quyền một nhóm lương thảo, miễn cưỡng tin tưởng Tôn Quyền thành ý. Trong đạn, Kinh Bắc nhưng có dị động. Trở về hứa hẹn về sau, Tào Phi không lo được nghỉ ngơi, thẳng triệu Tư Mã Ý hỏi thăm. Tại trở về trên đường, Tào Phi vẫn tại lo lắng Lưu Bị sẽ tại Kinh Bắc có dị động. Lưu Phong sẽ đi đánh lén thành Dương, liền rất có thể sẽ đi đánh lén huyện thành. Ngao nhau, ông thu lưới. Đổi lại là Tào Phi cũng sẽ tìm kiếm đánh lén huyện thành cơ hội. Biết được Lưu bị thay thế Triệu Vân vị tướng đương thái thú lại tăng phái tướng sĩ vào tương dương, càng là tại phản thành đến Tân Giá một bùng chế tạo dùng cho Tồn Lương lâm thời đồ điểm, Tào Phi chỉ cảm thấy lửa giận tại lòng ngực bừng bừng tiêu đốt. Lưu bị cái này lão binh tử, quả nhiên không có lòng tốt. Thù mới hận cũ thích lũy, Tào Phi đối Lưu bị hận ý sôi nổi trên mặt, dù là ngày bình thường hiền nộ không lộ, giờ phút này cũng tìm nén không được phẫn nộ cảm xúc. Chớ mới là thiên mệnh chi chủ, Lưu bị chỉ là một cái tịch buôn bán dày chắc binh tử, lại dám cùng Tranh Phong. Bậy hạ chớ buồn. Thân liệu Lưu Bị tại Tương Dương cùng Tân Giã một vùng động tác ứng chỉ là nghi binh, Lưu Bị là cố ý muốn để bệ hạ kinh nghi mà bệ mọi quân dân. Như Lưu Bị thật có năm chắc đánh chiếm huyện thành, tại bệ hạ trở về hứa về trước, liền đã xuất binh. Dũng binh quý kỳ, Lưu Bị càng là biểu hiện ra đối viện thành ý đồ, nó ý liền càng không tại huyện thành. Lo lắng Tào Phi bởi vì quá phẫn nộm mà tổn thương thân thể, Tư Mã Y vội vàng góp lời quên can. Tại Tư Mã Ý quên can dưới, Tào Phi dần dần lắng lại giận. Tào Phi không đốc. dần thì giận, Phi trong quân đội đợi thời gian cũng không ít cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu quân sự ngứa ẩn, chỉ bất quá bị Lưu Bị thường xuyên đoạt được chỗ tốt, mới khiến cho Tào Phi nội tâm phiền muộn mã bất bình. Thật lâu, Tào Phi điều chỉnh đối Kinh Châu an bài chiến lược. Trừ tại Nghĩa Dương thiết kế thêm võ tướng quan, giẻ biết quan, chín dặm quan tam lại cửa ải bên ngoài, lại điều ba vạn quân tại Bình Xuân đô điện, đem hoài nam quân lực hướng Nghĩa Dương cùng Bình Xuân một vùng rời đi. Từ Trinh Đông tướng quân Tào Hữu Lộc vụ cấm chờ người trấn đến huyện thành hơn 400 dặm, dù sẽ bởi vì vùng núi mà đi vòng, nhưng trong vòng 10 ngày cũng có thể dẫn binh tự Bình Xuân đến Nguyễn thành. Lại lệnh Phiêu Kỵ tướng quân Tào Hồng dẫn 2 vạn quân tại huyện thành phía sau hơn 200 dặm Lô Dương, Diêm huyện, chiêu binh đóng giữ hiệp phòng huyện thành. Tang Thiên Hạ Hầu thượng cùng Từ Hoàng tại huyện thành một mặt binh, Tào Phi bố trí 6 vạn đại quân dùng cho cộng đồng phòng thủ huyện thành. Mà Tào Phi thì là mang theo Tào Nhân, Tư mạng Ý, Lưu Diệm, Tướng Tệ, Mãn Sủng, Tân Tỷ, Triệu Nghiễm chờ người tự mình trấn giữ huyện. Liên lạc Dương cũng không định trở về. Như hồi là Dương, huyện thành biến cố pháp kịp thời được tin tức phản hồi, lưu tại phối hợp tác chiến điều hành. Còn nữa, huyện đồn điền này Lồn điền dân lại rất nhiều, bất luận là cung cấp lao dịch vẫn là thuế má thuế ruộng, đều so lạc dương thuật điện. Đến nỗi là Dương, có thượng thư lệnh trấn quân, Sở Thẩm, Tư công Vương Lãng, Thái úy Trung Điều, vệ úy Đồng Chiêu bọn người ở tại, Tào Phi cũng không lo lắng sẽ có biến cố. Đến nỗi Tư mạng Nghị đoán Lưu Bị khả năng hoặc đi Ích Châu xuất bình, Tào Phi cũng là không chút nào để ý một là Lưu Bị chủ lực đều tại Kinh Châu mà Ích Châu binh thiếu, hai người là Tào Phi tin tưởng Tào Chân Chương hợp năng lực đầy đủ phó. Trừ phương diện quân sự điều binh khiển ứng phó Lưu Bị bên ngoài, giao tại văn sự phương diện cũng tăng cường tập quyền quản lý. Đầu tiên là làm cấm phục thủ riêng Chiếu chủ có là, loạn lạc chết chóc đến nay, bên cách chưa tập, người trong thiên hạ tàn sát lẫn nhau. Này trong nước sơ định, giáng có tư người báo thủ đều tộc chi. Sau lại hạ chiếu cấm dâm tự vũ trúc, trừ ngoại ô xã Tôn Miếu, ba thần ngũ hành, danh sơn ngại xuyên bên ngoài, còn lại không tại tự điện. Giám thiết không phải tự chi tế, vũ trúc chi ngôn, đều lấy chấp tay trái luận. Lại bởi vì chư quận vu cáo lưu phản người rất nhiều, tao phi lo lắng sẽ bị lưu bị mật thám lợi dụng, liền lại chiếu lệnh bổng bẩm báo người phản loạn. Cang lập lại học tại La Dương. Đưa Xuân Thu cốc lương tiến sĩ, chế ngũ kinh khóa thử chi pháp. Chờ chút. Tất cả văn bó chuyện tại Tào Phi tự hoài nam trở về hứa viện về sau, lần lượt hạ chiếu chuyển cho Trư Châu quận. Mà tại Giang Lăng thành bên trong, tự ra cát lượng rời đi về sau, Pháp Chính mỗi ngày cần củ chính vụ, thay đổi quần thần ngày xưa đã đượ. Dù là ngày xưa cùng Pháp Chính có tư đoán đều đối Pháp Chính lau mắt mà nhìn. Nhưng mà, trong đó vất vả, chỉ có Pháp Chính tự biết. Mặc dù ra cát lượng tại trước khi đi cho Pháp Chính cùng loại với xuất sư biểu bên trong danh sách, những cái này cũng không hề có thể để cho Pháp Chính có nhàn hạ đi một cá nhất là kinh Bắc ba quận nhân sự điều hành, thuế ruộng thuế má chủ tỉnh trung, để pháp chính càng là đau đầu. Pháp chính từng tìm tới Lưu Phong, muốn để Lưu Phong đem quyền lực thu hồi đi, chờ ra cắt lượng sau khi trở về lại chuyển giao. Kết quả Lưu Phong liền một câu, thừa tướng chưa hồi, cô tự tiện đem quyền lực thu hồi đi, chẳng lẽ không phải đối thừa tướng nói không giữ lời sao? Sau đó, Lưu Phong tại ngày thứ hai liền đối ngoại tuyên bố, muốn đóng cửa độc đạo con giới, trừ phi Lưu bị chiếu mệnh bất kỳ người nào không được quấy nhiễu. Lệnh pháp chính buồn bực không thôi. Ngươi đều là yến vương phải học được năng quyền, năng quyền a? Bảy hạ đem Kinh Bắc 3 quận quân chính đều giao cho ngươi, ngươi coi như vùng tay chuẩn quỷ. Trên thực tế cũng kém không nhiều. Trước mắt Lưu Phong, căn bản là chỉ chú trọng quân vụ, tức ít đi bắt chính vụ. Kinh Bắc 3 quận cụ thể chính vụ cũng đều là phân cho Đạc phụ, Ngô Phiên, Phản Thành, Trá Huy, Đạc phụ, Đỗ Phổ, thân nho trở trừ lại các đạo. Chuyên nghiệp chuyện giao cho chuyên nghiệp làm. Thừa tướng chủ bộ Dương Ung liền bởi vì ra các lượng tự mình hiểu đính công văn mà từng quên can, quản lý quốc gia phải có chế độ, cấp trên cùng hạ cấp công việc không thể lẫn lộn, cũng lấy nô bộc ruộng, dì nưa nấu cơm, gà báo sáng ví von phân công tầm quan trọng tránh thuộc hạ mất đi chủ độc tính, hình thành nghĩ lại. Lưu Phong cũng là như thế, chiêu mộ rất nhiều hiện tài, mục đích đúng là vì để tránh cho việc phải tự làm. Lưu Phong chỉ cần sáng tỏ thượng phạt là đủ. Như thế, cũng có thể để cho thuộc hạ tính tích cực đạt được đề cao. Liên đống với Đạp Phạm, mặc dù tài năng chỉ là trung nhân trí tư, nhưng đi theo Lưu Phong thời gian 4 năm liền thành tân thành quận thái thú. Cái này có thể so ngàn vàng mua xương có sức thuyết phục. Đi theo Lưu Phong hỗn, một năm đỉnh 10 năm, đến nỗi Lưu Phong thì là đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở quân vụ bên trên. Đóng cửa độc tạo quần giới, cũng không phải Lưu Phong tận lực thoái thác chi tử. Gia cắt liên nhỏ như là đã cải tiến kia tự nhiên cũng liền được đại quy mô đại lượng sinh sản xuất. ngoài ra, Lưu Phong vì đền bù điền ngựa thiếu hụt mà chuẩn bị hai bên bàn đạp, cũng phải phối bộ sinh sản xuất. Điên ngựa binh, đó cũng là kỵ binh. Hai bên bàn đạp gia cắt liên nhỏ, lại phối hợp thích hợp chiến thuật, dùng tốt rồi, đó chính là kỵ binh bản tiên đăng doanh. Chương 174, Lưu bị sợ hai tháng vụ, gia cắt lượng trưởng kiểm ấn, 1, chương 174, Lưu bị sợ hai tháng vụ, gia cắt lượng trưởng kiểm ấn, 1 vi nói liên nọ đi qua gia cắt lượng cải tiến sau đã có đại lượng hóa sinh sinh ra giá trị, nhưng muốn chế tạo một thanh hoàn chỉnh ra cắt lượng liên nọ vẫn như cũ không dễ. Như vật liệu gỗ phơi nắng, gân châu hoặc gân hiệu ngầm, nọ cánh tay cùng nọ thân điêu khắc, nọ cơ cùng hộp tên rèn luyện, được thợ mộc, thợ rèn, gân sừng tượng phối hợp, được hao phí 2 tháng mới có thể hoàn thành. Lắp ráp cùng điều chỉnh thử lại phải tiêu tốn 1 tháng. Chế tạo một thanh hoàn chỉnh ra cắt lượng liên nọ ngắn nhất cũng phải 3 tháng. Lấy quan doanh phân xưởng trước mắt hiệu suất, 1 năm cũng chỉ có thể sản xuất 200 chuôi dao cắt liên nọ. Nhìn như tuyế, nhưng lấy trước mắt sức sản xuất trình độ đã rất không tệ. Lưu Phong cũng không sốt ruột. Bất luận cái gì phức tạp quân giới, tại vừa mới bắt đầu sinh sản thời điểm tất nhiên hiệu suất thấp. Trở thủ công thuần túu sau liền sẽ không ngừng nâng máu hiệu suất, thí dụ như sinh sản quy mô gia tăng, công tượng độ thành tạo gia tăng, công tượng bồi dưỡng độ tử độ tôn gia tăng, chiêu đình tại quân giới chế tạo tại nguyên thượng nghiêng, công tượng đãi ngộ gia tăng chờ chút. Đến 8 tháng phân xưởng chế tạo ra nhóm đầu tiên hoàn chỉnh ra cắt liên lỏ. 50 trôi mới tinh liên nỏ, như là 50 danh trở đội kiếm duyệt chiến sĩ bình thường, chỉ cần sắp xếp Lưu Phong thuần thục đem nỏ mũi tên trang bị, vận nỏ cơ, đối khảo thí bia ngắm một trận mảnh bắn. Loại cảm giác này, liền giống với trong tay cầm một thanh súng máy bắn tự động giống nhau. Lưu Phong tiến hành ước định, nếu có ngàn trôi nơi tay lại phối hợp tương ứng chiến thuật, 50 bước đến 100 bước bên trong, có thể đạt tới hữu hiệu, hiệu áp chế hiệu quả, lại phối hợp truyền thống cường nỏ cự ly xa ám sát hiệu quả, cho dù Tào Ngụy am hiểu nhất kỵ binh tao nhân, Tào Chương chờ người đích thân đến, cũng phải thành thành thật thật hạ chí phục. Sau đó, Lưu Phong lại mang theo gia cát liên tới gặp Lưu Bị. Sinh sản quy mô phải chăng muốn gia tăng, vẫn như cũng là được Lưu Bị đến gật đầu tán thành. Tại không có tận mắt nhìn đến ra cắt liên ngoại ủy lúc trước, không thể Lưu Phong nói một câu gia cắt liên nọ tốt Lưu bị liền trực tiếp mở rộng sinh sản quy mô. Mở rộng sinh sản quy mô, cần tài chính cấp phát. Tài chính cấp phát cũng không phải vô cùng đơn giản Lưu bị một câu liền có thể quyết định, phải có sức thuyết phục. Nếu không liền sẽ bị hoài nghi phải chăng có tham ô hoặc lạm dụng ý đồ. Tại sinh sản ra cắt liên nọ đồng thời, Lưu Phong cũng tại sinh sản hai bên bàn đạp. Vì cái gì Lưu Phong không lo lắng hai bên bản đạn sẽ bị tàu huy bắt trước? Nguyên nhân cũng cùng loại. Hai bên bản đạn cùng đơn bên cạnh bản đạn, đối kinh binh chiến thuật yêu cầu là bất động. Một mình chế tác một bộ hai bên bàn đạp thời gian cũng cần một tuần không thông qua chiều đỉnh cấp phát mở rộng sinh sản quy mô trên cơ bản là vô pháp đại lượng sinh sản mà muốn để đểtào ngụy quân thần đồng ý cấp phát mở rộng hai bên bàn đạp sinh sản quy mô giai đoạn trước ước định khảo thí, chiến thuật nguyên bộ thiết kế chờ một chút đều cần đại lượng thời gian cùng tài chính trọng yếu nhất chính là không có hai bên bàn đạp cũng không ảnh hưởng tào ngụy kỵ binh đối lưu Hán bộ binh áp chế bất luận cái gì quân giới quy mô hóa sinh sinh đều là vì đền bù phe mình không đủ khắc chế địch quân ưu thế trừ khi tào Ngụy cũng giống như lưu phòng giống nhau chấp trưởng quyền hành thức tỉnh ký người có thể tại lấy ra ra cắt liên nọ cùng hai bên bàn đạp đồng thời còn có thể lấy ra chiến thuật nguyên bộ thiết kế lại dự đoán tương lai kỵ binh phát triển xu thế, nếu không tại không chịu thiệt trước tà hựy là sẽ không đại lượng bắt trước. Nhiều nhất sẽ từ tà hựy các quyền quý cải tiến thành hưởng là phẩm, chuyên vị quyền quý bên trong bất thiện cưỡi ngựa mà chuẩn bị. Giống như, người đời sau rất khó lý giải, vì cái gì thuốc nổ tại đường Tống thời kỳ mấy trăm năm đều chỉ là đại lượng dùng cho trừ tà hưởng phúc phá hoa mà không phải quân sự, thẳng đến Nam Tống mới bắt đầu xuất hiện chỉ có thể trấn nhiếp quân địch lôi, đến triều Minh mới xuất hiện có hữu hiệu lực sát thương thần cơ doanh. Cước lực mạnh yếu cùng với nhu cầu sẽ quyết định kỹ thuật sẽ dùng tại giải trí vẫn là quân sự. 50 danh bị huấn luyện nọ thủ, tại Lưu Phong thét ra lệnh dưới, ngay trước Lưu bị diễn luyện liên nọ trận. Đánh hơn phân nửa đời trưởng lại biết rõ Tào Ngụy kỵ binh lợi hại Lưu bị, liếc mắt liền nhìn ra gia cắt liên nọ thực chiến giá trị. Càng nhịn không được tiến lên, tự mình cầm lấy một thanh ra cắt liên nọ thưởng thức, yêu thích không buông tay. Con ta mới vừa nói, đây là ra cắt liên nọ, vì sao muốn lấy ra cắt quân danh? Hẳn là thừa tướng cũng tham dự rồi. Lưu bị hơi có kịp vái. Lưu Phong chi tiết mà nói, này liên chính là thừa tướng Mô Phòng tiền nhân gải tiến mà thành. Liên nọ đã sớm tồn tại, Lưu Phong vẫn chưa nói ngoa, chỉ bất quá ra cắt lượng đem liên nọ cải tiến sau càng thích hợp mang theo. Lưu bị trong lúc kinh ngạc lại nhiều hơn mấy phần kinh hỉ, chưa từng nghĩ thừa tướng lại còn có khéo như thế công, này cũng lệnh chấm kinh ngạc. Đột nhiên, Lưu bị có một loại hảo giác, tựa hồ đối với gia cắt lượng nhận biết không đủ tất cả mặt. Lưu Phong thừa cơ nói, nhưng mà lấy bây giờ sinh sản quy mô, một năm chỉ có thể sinh sản 200 chôi gia cắt liên nọ, hiệu suất như vậy, rất khó trong quân đội lựa trang. Cho nên, như thần khẩn cầu phụ hoàng, Có thể gia tăng dùng cho sinh sản gia cắt liên nọ quan doanh phân xưởng, lại tự ích trâu nhiều điều thợ thủ công vào giang lăng. Lưu bị giật đầu, một năm 200 trâu, hoàn toàn chính xác có ít. Nhóm này liên nọ trước Lưu tại nơi đây, chấm sẽ chấm trước. Mặc dù không có đạt được trả lời khẳng định, nhưng Lưu Phong cũng rõ ràng nguyên nhân. Tự ra cắt lượng rời đi giang lăng về sau, Lưu bị cảm giác sâu sắc tài chính áp lực, phát chính đã không chỉ một lần tại Lưu bị trước mặt kệ khổ. Nếu không cùng phát chính thương nghị, trực tiếp ném một cái cấp phát kế hoạch cho Pháp Trính, Pháp Trính đoán chừng có thể trực tiếp giết tới Lưu Phong yến văn phủ, sau đó trần trụi đối mắt gầm hết, ta là người không phải máy đi tiền. Sau đó, Lưu Bị buông xuống ra cắt liên lỏ, để Lưu Phong đi theo vào trong phòng. Thái tử mấy ngày trước đây, phái người đưa một phong thư. Lưu Bị cầm lấy một phần tơ lụa, đưa cho Lưu Phong. Nguy Lai, tự Lưu Thiện, ra cắt lượng, Mã Siêu mang theo khúc trượng, cho tướng hơn 70 người cùng nô tướng, vô địch, tung đầu, thanh cương, tán kỵ, võ quỹ hơn ngàn người, cùng lấy thân binh thân phận đi theo Lưu Thiện trần đáo cùng 500 Bạch Nhị binh, đến Hán Trung sau. Ngày đó liền hoàn thành đối đông xuyên tướng quyền lực chỉnh hợp. Ngụy Diên Bị đáng tin fan hâm mộ, không đợi Mã Siêu cho ám chỉ Ngụy Diên liền cái thứ nhất biểu đạt sẽ dốc toàn lực ủng hộ Lưu Thiện thái độ. Mà tại Hán Trung cùng nhau nên đón Lưu Thiện đám người cho dự, Diêm Chi chờ người, cũng tại Ngụy Diên tỏ thái độ sau nhau nhau tỏ thái độ. Lý Nghiêm cùng Mạnh Đạt mặc dù đối Lưu Thiện trên trời nhảy xuống có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám tại loại trường hợp này nói nửa chứ không. Chỉ bất quá sau đó nhằm vào Ung Châu tác chiến bố trí bên trên, Lý Nghiêm cùng Mạnh Đạt đối ra các lượng trưởng kiếm ấn cảm thấy bất mãn. Ấ́n Lý Nghiêm Mạnh Đạt ý nghĩ, Lưu Thiện không dành quân vụ lại là thái tử, như vậy đi bảo Hán Trung sau khẳng định cũng chính là treo cái danh. Trên thực tế trưởng kiếm ấn không phải Lý Nghiêm chính là Ma Siêu. Lý Nghiêm cùng Mạnh Đạt lại có quan hệ cá nhân, Lý Nghiêm trưởng kiểm ấn sẽ đem lại công cơ hội nhường cho Mạnh Đạt, cho nên Mạnh Đạt đã chuẩn bị toàn lực ủng hộ Lý Nghiêm trưởng kiếm ấn. Đông xuyên trừ tướng cùng Mã Siêu quan hệ lại không thân thiện, lại Mã Siêu còn phải phụ trách đi lôi kéo Đông Cương, để nhân vô pháp một mực lưu tại Lưu Thiện bên người. Thấy thế nào, Lý Nghiêm đều là trưởng kiếm ấn nhân tuyển tốt nhất. Kết quả, trưởng kiếm ấn biến thành ra cát lượng. Một cái không có thông qua binh cửa tướng, đương nhiên muốn trưởng kiểm ấn thông minh, Lý Nghiêm cùng Mạnh Đạt tự nhiên là không phục. Ngay cả ngay từ đầu liền tỏ thái độ ủng hộ Lưu Thiện nguy diên, Diêm Chi mấy người cũng đối ra Cắt Lượng trưởng kiếm ấn có chợ nghi. Chương 174, Lưu bị sợ 2 tháng phục, ra Cắt Lượng trưởng kiếm ấn. 2, Chương 174, Lưu bị sợ 2 tháng phục, ra Cắt Lượng trưởng kiếm ấn. 2, Tấn đám người lý giải, ra Cắt Lượng đi theo Lưu Thiện đến Hà Trung, là đến phụ trách Hậu Cần. Đối với ra Cắt Lượng tại Hậu Cần chủ tính trung bên trên tài năng, bao quát Lý Nghiêm cùng Mạnh Đạt tại bên trong, đều là tâm phục khẩu phục. Kết quả, Lưu Thiện vậy mà để ra Cắt Lượng trưởng kiếm ấn. Nhưng mà, làm Mạnh Đạt chất vấn ra Cắt Lượng không biết ung châu địa lý, Muốn để ra cắt lượng chủ động từ bỏ trưởng kiếm ấn trước vụ lúc, ra cắt lượng lại là đối ung châu địa lý thuộc như lòng bàn tay. Trong lòng công phục mạnh đạn, lại hướng ra cắt lượng thỉnh giáo trị quân. Chưa từng nghĩ, ra cắt lượng đối trị quân hiểu rõ, có thể ký càng tới địa hình, hậu cần, địch tình, sĩ khí, thiên thời trở đa chiều. Cái gì gọi là thiên tài? Thiên tài chính là, dù là chuyên nghiệp là học ý địa, đổi nghề chế tác điện ảnh lúc, cũng có thể vọt cư toàn cầu phòng bán vẽ trước 10. Ra cắt lượng là thiên tài. Quản Hậu Cẩn, không có nghĩa là chỉ biết quản Hậu Cẩn. Từ Lăng đến Hán Trung Quấn đi tây xuyên trong lúc đó, gia cắt lượng đầu tiên là xuất phát trực cùng pháp chính nghiên cứu thảo luận ung châu địa lý, sau lại tại trên đường hướng mã siêu khiêm tốn tỉnh giáo. Mà theo quân quốc trưởng, Chu tướng hơn 70 người, tất cả đều bị gia cắt lượng hỏi qua. Một nước thừa tướng khiêm tốn hướng quốc trưởng, Chu tướng tỉnh giáo quân bộ, đối cái này hơn 70 quốc trưởng, Chu tướng mà nói, sự kích động điem cảm giác không lời nào có thể diễn tả được. Gia cắt lượng chỉ là hỏi một chút, chúng quốc trưởng, chu tướng liền đem cả đời kinh nghiệm đều nói cho gia cắt lượng nghe. Theo quân hơn ngàn bộ tướng, Vũ địch, Tung đấu, Thanh cương, tán kỵ, võ kỵ, cùng Trần Đáo cùng Bạch Nhĩ Bình gia cắt lượng hoặc là đơn độc hoặc là tụ chúng, đều hỏi toàn bộ. Như vậy dường giả phương thức, đối người bên ngoài có lẽ rất khó. Có thể đối luôn luôn việc phải tự làm ra cắt lượng mà nói, giống như chuyện thường ngày. Bất quá là đem chính ngũ biến thành quân vụ. Cho nên, Mạnh đạt chất vấn không chỉ không có để gia cắt lượng biết khó mà lui, ngược lại cho gia cắt lượng chấn nhiếp trừ tướng cơ hội. Gia cắt lượng tại trình hợp tự trong miệng mọi người hiểu rõ đến cụ thể quân vụ về sau, lại căn cứ tự thân nắm giữ lý luận đem này ưu hóa, từ chủ tướng đến phó tướng, từ phó tướng đến trong quân quốc trưởng, chuẩn tướng, lại tỉ mỉ đến binh nghiệp. Phải làm thế nào mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều là lợi ích mà ý nhiều. Ngay từ đầu là mệnh đạn, sau đó là lý nghiêm, nguy diên, chức dự, diễm chi chở người, thỉnh giám đường này, cuối cùng tất cả đều á khẩu không trả lời được. Nhất là thường tự xưng là có nhạc nghị chi lượng mệnh đạn, càng là bị đả kích. Đám người lúc này mới thật sự hiểu, ra cát lượng theo Lưu Bị trước tự so tại quan trọng, nhạc nghị tuyệt đối không phải nói ngoa. Trước kia ra cát lượng chỉ là phát huy quan trọng chi tài, không có cơ hội đi thi triển nhạc nghị chi tài. Nhìn ý tơ lộ bên trong nội dung càng ghẻ, Lưu Phong cũng không khỏi sợ hai thằng Đây đại so với người bình thường một cái ưu thế chính là năng lực học tập siêu cường. Liền thí dụ như Lưu Phong giới trướng trừ tướng, cho dù có đi theo Lưu Phong 10 năm tại cụ thể quân bộ thượng cũng chỉ là miễn cưỡng, chưa nói tới nắm giữ. Gia cát lượng chỉ dùng không đến 3 tháng mà lại còn là tại hành quân trong lúc đó, liền nắm giữ người bình thường học 10 năm đều không có nắm giữ tri thức, có thể thấy được chút ít. Sử sách ghi chép thượng nếu không phải Nai Đình bại trận, gia cát lượng cũng sẽ không bị người lên án quân sự không phải nại sợ trường. Đoán Trường gia cát lượng ngay lúc đó tư duy chính là, chính quyền quân ta thử qua cũng không phải rất khó nha. Ta lại cho mã tắc an bài một chút, dễ dàng liền có thể để mã tắc lập cái đại công để tạo uy vọng của quân trung. Thái tử ở trong thư sưng, Ung Châu thứ sử quách hỏi nhiều lần định khương hồ phản loạn, người đầu hàng Dương thần mình kéo dài lâu ngày, tất có hòa lớn. Cho nên thừa tướng sẽ tại năm nay mùa đông đối lúc Hưu dùng bình, trước lấy thiên thủy, lấy thăm dò tả ngụy phản ứng. Con ta nhưng có ý nghĩ, thấy Lưu Phong buông xuống tơ lụa, Lưu bị trầm trầm hỏi, Lưu Phong tối đầu trầm tư, thế cũng bất đồng, quân binh sách lược tự nhiên cũng liền bất động. Sử sách ghi chép ra cắt lược lần Bắc phạt thứ nhất lúc, mặc dù cũng lấy thiên thủy Nhưng nó mục đích là Đoạ Lũng, mà Lưu Thiện gửi thư, đặc biệt nhấn mạnh lấy Thiên Thủy chỉ là tham dò Tà Ngụy phản ứng, không cần Lưu Phong đặc biệt phối hợp. Suy tư một lát, Lưu Phong suy đoàn nói, thừa tướng là người luôn luôn cẩn thận, đã là thăm dò, xác nhận đối lý nghiêm trở người Châu dò xét Đế Dung Châu tình báo có hoài nghi. Thái tử lại tại trong thư cường điệu không cần Nhi thần đặc biệt phối hợp, xác nhận thừa tướng cũng không thể khẳng định lần này mùa Đông Đối Lũng hữu dùng binh nhất định có thể thắng. Nhưng mà, chiến trường tình thế mà biến, thiên thời đến, trên trời bỗng nhiên xuống đến một cái đại thắng, là rất khó lấy hay bỏ. Giống như Quan Vũ tại phản Thành dìm nước bảy quân cầm Vũ cấm trạm bàng nước giống nhau, trước đó Quan Vũ cũng không ngờ tới vậy mà lại có hiếm có lũ lụt, đem luôn luôn chỉ quân Nghiêm Khắc Vũ Cấm đều cho trình ngập. Vũ Cấm không hiểu hạ trại sao? Không có khả năng không hiểu, Vũ Cấm chỉ là không nghĩ tới, lũ lụt sẽ tới như vậy đột nhiên. Bình thường mưa lượng là chìm không được Vũ Cấm. Trời Vũ Cấm ý thức đến không đúng thời điểm, đã không có cách nào chuyển doanh. Mấy bạn đại quân doanh trại, lại là tại trời mưa, cũng không có cách nào chuyển doanh. Trái lại Quan Vũ vốn là có đại lượng chiến thuyền, nhiều nhất là nước lên thì thủy lên. Dù có ảnh hưởng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trên trời nện xuống đến một cái đại thắng, Quan Vũ liền khó lấy hay bỏ. Giống như người bình thường cự tuyệt không được sổ số giải đặc biệt dụ hoặc, Quan Vũ cũng đồng dạng cự tuyệt không được Minh Hứa Nguyên lạc dụ hoặc. Mà lúc này đây, Tây Xuyên Lưu bị lại hoàn toàn không biết gì. Không phải Lưu bị không nghĩ phối hợp Quan Vũ, mà là Lưu bị căn bản liền không nghĩ tới Quan Vũ có thể manh đến 7 tháng xuất binh, 8 tháng cầm quân cấm chạm bàng nước dọa đến tạo nhân nữa bỏ thành mà chạy. Tiểu Tuyết cũng không dám như thế biết, biết ra xác định đúng chắc bị mắng. Phạm La Lưu bị trong tay có thể có cái điện thoại, dù là thật nam tự làm chiến. Nữ tử làm vận cũng sẽ tự mình mang binh vào giang lăng phối hợp ban vũ. Đồng lý, vạn nhất ra cắt lượng lần này lấy lúc hữu, một đường thế như trẻ tre, ra cắt lượng lại nên như thế nào lấy hay bỏ? Là thấy tốt thì lấy, là chưa thắng mà kích. Như thấy tốt thì lấy, Lý Nghiêm, Mạnh Đạt trở sẽ ủng hộ sao? Cho nên, cho dù lưu thiện cường điệu không cần đặc biệt phối hợp, Lưu Phong cũng phải coi là đặc biệt. Lưu Phong cùng ra cắt lượng dùng binh phương thức hơi có bất đồng. Ra cắt lượng luôn luôn cẩn thận, Lưu Phong tại cẩn thận đồng thời sẽ thiên hướng về mạo hiểm. Mặc dù ra cắt lượng mùa đông dùng binh lũ Hưu chỉ là vì tham dò tài nguy phần ứng, nhưng Lưu Phong cũng sẽ coi là ra cắt lượng có thể một đường thế như trẻ che đến đường nối. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Lưu bị nghe xong Lưu Phong nói như vậy, liền rõ ràng Lưu Phong dụng ý, con ta chuẩn bị như thế nào làm. Lưu Phong cười khẽ, Nhi thần có lẽ lâu không có đi cùng hạ hầu thượng trò hỏi, vừa bọn mang lên mới thành lập điển cưới ngựa binh, đi huyện thành dạo chơi. Lưu bị như mày, bây giờ ra cắt lượng liên nọ chưa trang, dùng điển cưỡi ngựa binh đi huyện thành, chẳng phải là đồ gây chế nhạo. Không có liệt trang ra cắt liên nọ cũng không có liệt trang hai bên bàn đạp, điền với ngựa bình tại Tào Nguy kỵ bình trước mặt, liền như là tiểu hài cùng trưởng thành khác biệt. Mùa dịu qua mắt tợ, chắc chắn sẽ gây hạ hầu thượng chế nạo. Lưu Phong lại không thèm để ý, dù sẽ chọc cho này chế nạo, nhưng cũng có thể tiêu này sĩ khí. Nhi thần lại nghe nói, hạ hầu thượng có cái ái thiếp, đối nó cương chiều trình độ còn hơn nhiều vợ hắn, hạ hầu thượng vợ hắn lại là Tào Trân Mội Mội, Tào Phi Thân Phong Đức Dương Hương Chủ. Có thể lấy tế gian chi. Dính xuyên danh sĩ đô tập xem thường hạ hầu thượng, là có đạo lý hạ hầu thượng phóng tới hái tiếp diệt vợ văn bên trong, chính là thỏa thỏa đại nam chính. Lưu Phong cũng muốn thử một chút, có thể hay không đang thăm dò bên trong, tìm được cơ hội. Dũng binh cần thiên thời địa lợi nhân hòa, mà thiên thời cơ hội khó được, địa lợi hai bên đều có, còn lại cũng chỉ có người cùng có thể người làm kích động. Lưu bị nghĩ chỉ trong lát, nói, con ta đã muốn đi, có thể đem Hán Thăng cũng mang lên. Hán Thăng gần đây tìm trống sừng, tại vệ tướng quân chức bên trên, hắn có chút lực bất tòng tâm. Lực bất tòng tâm. Hơn nửa đêm đều thần thái sáng láng lao động sẽ lực bất phòng tâm. Lưu Phong nghe xong liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là Triệu Vân bị điều đi làm Tương Dương Thái thú, Mã Siêu lại cùng Lưu Thiện đi Đông Xuyên, để lao hoàng trung ngồi không yên. Vệ tướng quân mặc dù tôn quý, nhưng này chức trách chính là tổng lĩnh hoàng thành Nam Bắc quân tuần thủ bằng thành, đối hoàng trung mà nói cùng chức quan nhàn tàn không có khác biệt. Làm vệ tướng quân, còn không bằng đi tương dương làm cái thiên tướng thoải mái. Cái gọi là lực bất phòng tâm chỉ là hoàng trung cho Lưu bị tìm cái cớ, chỉ đem hoàng lão tướng quân sao? Lưu Phong hỏi dò. Cái này giang lang thành bên trong, muốn đi biên thành cũng không chỉ hoàng trung một cái. Còn có Quan Vũ cùng Trương Phi. Quan Vũ bây giờ là đại tướng quân, bị Lưu Bị cưỡng ép yêu cầu lưu tại Giang Lăng, muốn đi cũng đi không được. Đại tướng quân như động, đó chính là cả nước đại chiến. Trương Phi liền không giống. Lưu Bị không khỏi nâng chán, ai. Nhìn Lưu Bị cái này than ngắn thở dài bộ dáng, hiển nhiên còn có người cũng đi tìm Lưu Bị. Bây giờ không phải là cả nước đại chiến, yến công lập nghiệp cơ hội không nhiều, dưới trướng đại tướng đều tranh cấp giành giật muốn đi kiến công lập nghiệp, cũng sẽ rất lệnh Lưu Bị nhức đầu. Lưu Phong suy nghĩ chỉ lát, nói, Nam Hương thủ tướng của mình, gần đây muốn về phòng lăng tham miếng. Nhi thần đang lo lắng hẳn là phải ai đi Nam Hương tạm thay Vương Bình thủ thành. Lưu bị ngẩng đầu, hơi kinh ngạc, thật chứ? Lưu Phong gật đầu, bất quá Nhi thần có cái yêu cầu, phải đi Nam Hương tạm thay Vương Bình không thể quất roi quân sĩ, nếu không Nhi thần tự nam chung di chuyển mà đến ba vạn hộ đều sẽ bất an. Lưu bị cười to, "Con ta yên tâm, chớ biết người thương lính như con mình, sẽ tỉ mỉ căn dặn rực nước trách. Ha ha, con ta yên tâm, rực đức hiện tại đã đổi rất nhiều." Cảm thấy được nói lộ ra miệng, Lưu bị lại vội vàng cười ha ha, vì Trương Phi giải thích. Lưu Phong âm thầm cười một tiếng. Triệu hội Vương Bình, Lưu Phong bạn ý, nhưng thật ra là muốn để Vương Bình đến hiệp trợ thống lĩnh Điền Cối Ngựa binh. Vì để cho Điền Cối Ngựa binh hình thành chiến lực, trước mắt Điền Cối Ngựa binh 1000 quân sĩ cũng đều là di chuyển đến Tân Thành quận Nam Trung ba vạn hộ bên trong chờ lượm. Một là Nam Trung người kỵ Nam Trung ngựa, súng đôi độ cao, hai người là ra cắt liên nọ cần thiện xạ cũng càng thích hợp Nam Trung người. Mà muốn đem Nam Trung người huấn luyện thành binh, Vương Bình đã có uy vọng cũng có kinh nghiệm. Vừa bạn, Lưu bị có ý bài đại tướng đi bên thành, Lưu Phong liền thuận tay bán cái nhất Mà để Trương Phi đi Nam Dương, cũng có thể đối trường hợp có chấn nhiếp, để trường hợp không mở ra Lưu Bị bỗng nhiên đổi Nam Hương thủ tướng ý đồ. Nếu ra cắt lượng tại Lũng Hữu thuận lợi, trường hợp sẽ không bị ngay lập tức điều đi chi viện Lũng Hưu. Đến nỗi lại sau này. Vậy thì phải nhìn ra cắt lượng tại Lũng Hữu có thể có bao nhiêu thuận lợi. Chương 175, bác phạt trận chiến mở màn, ra cắt lượng cấp Đoạn Kỳ Sơn, 1, chương 175, bác phạt trận chiến mở màn, ra cắt lượng cấp đoạt Kỳ Sơn, 1, trường Võ 35, 223, Nam, Đồng. Kỳ Mấy trăm cái ngụy quân bị trói Ngụy Diên Kiên một thanh nặng nghè trường mâu, vẹn nệ chúng bắt được như gà chó. Lại có một tướng, khuôn mặt kiên nghị, ngồi xổm thân thể để ra nghi vấn chúng Ngụy phu, chính là tự đồng thái thú Trương Dực. Nghị tướng phụ gia cắt lượng quân lệnh, tự hạ phân biển xôi theo Tây Hán thủy bắc thượng tập kích bất ngờ Kỳ Sơn. Đường Tất Lễ mịt lúc, Lễ viện huyện trưởng giả không trực tiếp đổi cờ đổi một cờ, thỉnh cầu trở về Đại Hán. Lời kia xinh đẹp, ta không phải phản Ngụy, cũng không phải Ta vốn là Hán Lễ có thể trở về về Đại Vì biểu đạt trở về đại hán thành ý, Dạ Khôn lại mượn cớ cho Kỳ Sơn thành vận chuyển âm thực vật tư, trợ Ngụy Diên cùng Trương Dực không đánh mà thắng liền đoạt lấy Kỳ Sơn thành. Cái này khiến Ngụy Diên cùng Trương Dực người được không tầm thường, cứ đoạt Kỳ Sơn không khỏi quá thuận lợi chút. Cho nên tại đoạt Kỳ Sơn thành về sau, Ngụy Diên cùng Trương Dực liền bắt đầu để ra nghi vấn thẩm vấn vị phu, để cầu thu mạch được càng nhiều tin tức. Hồi lâu, Trương Dực đứng dậy, cùng lẽ cũng, cũng không tiến Trưởng hô vị tặc lại lấy mọi người ta quyến làm con tin, đem này giam tại ký huyện. Chỉ cần có thể cầm xuống ký huyện, không chỉ Thiên thủy quận chư huyện đều có thể truyền hịch mà đi ra, Thiên thủy quận binh mã cũng có thể nghe theo hiệu lệnh. Đây là trời trợ giúp ngươi ta lập này đại công a." Trước dự có chút hưng phấn. Ta nguy áp dụng sai dịch chế độ cùng con tin chế độ, mặc dù tăng cường quản khống lực nhưng cũng gây nên Thiên thủy quận quan lại sĩ dân bất mãn. Dù sao, chỉ cần một phạm sai lầm liền muốn liên lụy gia thuộc, cả ngày sống ở dưới áp lực mạnh, không có mấy người có thể chịu đựng được. được. Ngụy Diên không khỏi bồi lạnh, Mã Tuân một giới tầm thường, lại cũng có thể làm thái thú. Một cái đã không tín nhiệm chư huyện quan lại lại không tín nhiệm bọn bên trong binh mã người, vậy mà thân kiêm thái thú trước, Ngụy Diên đều đang hoài nghi, cái này Mã Tuân không phải là mua thái thú. Chào phúng bệ chào phúng. Ngụy Diên cũng chưa quên chính sự, gọi lên viện huyện trưởng Già Khôn, muốn Già Khôn khuyên Kỳ Sơn thành mấy trăm ngụy tốt trở về Đại Hán. Có thể khuyên bao nhiêu là bao nhiêu. Lý huyện khoảng cách Kỳ Sơn thành hơn trăm đẳng, còn có cái huyện, không đánh cỏ, dùng hàng là thỏa đáng nhất. Trư tướng đại quân vẫn cần 3 ngày mới có thể đến Kỳ Sơn, chúng ta là trước lấy Tây huyện, vẫn là trước chờ Trư tướng đại quân đến. Chương Dực kiềm chế vẫn vẫn. Tuy nói cùng là một quận thái thú, nhưng Ngụy Diên là trấn Bắc tướng quân, cũng là lần này tập kích bất ngờ Kỳ Sơn chủ tướng, trên quân sự chương Dực là muốn nghe mệnh tại Ngụy Diên. Ngụy Diên chỉ là trầm ngâm một lát, liền có quyết định, binh quý thần tốc. Kỳ Sơn ngoại thành, chưa hẳn không có trạng gác ngầm tồn tại, nếu như để lộ tin tức để Tây Nguyễn sớm chuẩn bị, cửa thành một quan, người ta không cách nào phá thành. Lần này tập kích bất ngờ Kỳ Sơn muốn là mang theo may mắn, Ngụy Diên cùng Trương Dực cũng chỉ mang 2000 binh mã làm tiền phòng, cũng đều là lên đường vội vàng. Đừng nói công thành phạm là cùng Ngụy Quân rằng co lâu này, Ngụy Diên cùng Trương Dực đều phải bởi vì tiếp tế không đủ mà rút đi. Như thế nào tại có hạn tiếp tế điều kiện hạ tận khả năng hoàn thành tập kích bất ngờ, mới là này chiến mấu chốt. Kỳ Sơn thành nguy phu, đối trở về đại hán kháng cự tâm lý cũng rất mạnh. Một là chúng Ngụy phu đối tảo Ngụy cao áp thống trị mãn, không có quá mến, hai người là mã Tân cái này thiên thủy quá tượng, phòng Ngự binh lại như phòng trộm. Cái này không thể không để Lưu Bị đối táo tác phong trước sau như một. Nay chỉ cùng ta vì thủy hòa người, Tào Tháo cũng, thao lấy gấp, ta lấy rộng, thao lấy bạo, ta lấy nhân, thao lấy quyền, ta lấy chung, mỗi cùng thao phản, chuyện chính là có thể thành mà tôi. Chỉ cần Tào Tháo làm chuyện, để quan lại sĩ si dân bất mãn Lưu Bị liền được lại. Người muốn dùng sai dịch chế độ cùng con tin chế độ đến cưỡng ép lớp thúc quan lại quân dân, vậy ta liền dùng nhân nghĩa đến để quan lại quân dân quy tâm. Làm Lưu Bị tay nắm tay dạy dỗ đến trấn bắt tướng quân Diên, tự nhiên cũng am hiểu sâu này lý. Một trận đối Lưu Bị mấy để chúng Ngụy phu nhìn thấy hoàn toàn không giống tương lai đều là đầu đeo ở trên lưng quân tham gia quân ngũ ăn cơm, đi theo ai dễ dàng mạng sống, mới là chúng ngụy tốt ý tưởng chân thật nhất. Chung, Tào Ngụy bất nhân, làm sao nói chung? Chung, kia là quách hoài mã tuân bậc này, chịu Tào Ngụy hậu đãi quan viên mới cần phải đi suy xét. Không đến nửa cách giờ, Liên có vài chụp nguy phu, muốn một lần nữa đọ sức một cái phú quý xuất thần. Còn lại nguy phu, mặc dù chờ mong Thiên thủy quận tại Đại Hán quản lý hạ sẽ không lại như Tào Ngụy giống nhau cao ác, nhưng lại sợ Hán quân pháp triệt để chiếm hữu Thiên thủy mà liên lụy gia Đối với cái này, Ngụy cũng không miễn cưỡng ra chuyến làm con tin, không phải ai đều có thể có dũng khí nhận tâm đi làm phản kháng tạo ngụy. Đại bộ phần người chỉ dám ủy khuất cầu toàn, một mực tại lui, một mực tại lui, cho rằng cái gì đều cho liền có thể đạt được khóc quyền người triều cố. Nhưng mà khốc quyền người luôn luôn tê liệt, ngươi càng là lui, đối phương liền càng chỉ biết nghĩ đến muốn mạng của người. Ngụy Diên lưu lại 500 binh đóng giữ Kỳ Sơn Thành. Giả quân sơ hạng, Kỳ Sơn Thành còn có mấy trăm vị phù, Ngụy Diên cũng không dám một điểm phòng bị đều không thiết. Nếu là lừa dối thành thất bại, Kỳ Sơn Thành đường lui lại đoạn, kia cái này phong liền thành cá trong chậu. Đồng thời Ngụy Diên lại phái người đi cho phía sau lưu thiện, ra cắt lượng phái đưa chiến báo cùng tập kích bất ngờ Tây huyện, ký huyện chờ đến tiếp sau kế hoạch. Tập kích bất ngờ dễ dàng, thủ thành gian an. Mỗ lũng phó Thiên thủy quận tùy thời đều có thể xuất hiện phản kích, Ngụy Diên nhất định phải có hậu thủ chuẩn bị. Xem thường về xem thường, Ngụy Diên cũng sẽ không thật cho rằng tiên thủy quận liền không có một cái có thể dùng được. Lũng Hữu Mùa Đông có chút giận lạnh. Ra cắt lượng lựa chọn Mùa Đông xuất binh, cũng là vì xuất kỳ bất ý Tây lại cửa tốt, trong gió rét dạ bước sưởi lẫn nho Làm quan ở trong chăn bên trong ôm nữ nhân, làm lính lại muốn trong gió rét Zan nói mặt rách, liền miệng canh nóng cũng không biết cho chúng ta đưa tới. Cho chúng ta đưa canh nóng. Như thế lạnh Phong đều không có đem tiểu tử ngươi cho tội tỉnh sao? Chúng ta liền mấy cái tiện binh lính càn vãi tử, còn muốn để làm quan đưa canh nóng. Hừ hừ, ngậm lại cũng không được, ngậm lại cũng có tội. Ta nhìn ngươi chính là người lao cái đảm. Gần nhất ta nghe Bình Thư nói, trước kia có cái gọi Trần Thắng nói rồi, ai cũng có thể làm tướng quân. Kia gọi Vương Hầu Tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh ngươi liền cái này, đều không nhớ được, còn muốn làm tướng quân? không nhớ được lại như thế nào. Ta năm năm lớn, sau này nhất định có thể làm tướng quân." "Ồ, đây không phải là Kỳ Sơn thành Trương Cốc trưởng sao?" "Buống nữ gian." Nhưng thấy mấy chụp ngụy tốt đỉnh lấy Hàn Phong đi vào cửa thành, người cầm đầu chính là mới hàng Kỳ Sơn vị phu cốc trưởng Trương Thành. "Trương Cốc trưởng, lại muốn vào thành mua rượu?" "Hiển nhiên, Trương Thành không phải lần đầu tiên đến Tây Mện mua rượu." "Ừm, Kỳ Sơn thành quá lạnh, các minh đại chịu không được, đến mua chút rượu nước trở về sưởi ấm." Trương Thành vẫn tục chào hỏi. "Một tiểu tốt áo ước, vẫn là các ngươi tốt, còn có tiền mua rượu nước, chúng ta à." chỉ có thể tại cái này thổi hắn phong. Trương Thanh cười ha hả, muốn uống rượu liền nói rõ, ta lần nào không có phân cùng các ngươi. Đang khi nói chuyện, Trương Thanh cái này hơn 10 người đã có một nửa vào thành. Chẳng nghe được một tiếng động thủ, Trương Thanh đoàn đao liền đagắc ở cùng này nói chuyện cửa thành tiểu tốt đầu bay. Trương Quốc Trưởng, ngươi đây là? Tiểu tốt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Trương Thanh. Chương 175, bác phạt trận chiến mở màn, ra cắt lượng cướp đoạt Kỳ Sơn, 2, chương 175, bác phạt trận chiến mở màn, ra cắt lượng cướp Kỳ Sơn, Sơn, 2, huynh đệ, xin lỗi. Trơa chiếm Tây huyện, lại mời ngươi uống rượu. Ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này chớ lộn xộn đường loạn hô, nếu không đao của ta không có mắt." Trương Thanh mắt lạnh quát nhẹ. Lại một người lấy ra trong lực cờ đen, ra sức hướng nơi xa chưa múa. Trương Thanh các thủ, cái này Tây huyện phòng bị, so ta tưởng tượng bên trong càng thư dãn a." Ngụy Diên cười lạnh, tận dụng thời cơ, mặc kệ nguyên nhân gì tạo thành Tây huyện phòng bị tư dãn, Ngụy Diên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hơn nhau tiến rất nhanh liền lại, sĩ dân, chưa từng rời khỏi một người. Mà lúc này Tây viện lệnh Hồ Lâm còn tại trong chăn ôm mới nhập tiểu thiếp sưởi ấm. Nhìn xem từng cái mặc giáp hán quân xuất hiện trong phòng, Hồ Lâm lại kinh lại sợ, các ngươi là cái gì người? Ngụy Diên bẽn lẽn Hồ Lâm, hoành ngoang mà hỏi, ngươi là ai? Bị lệnh đao chỉ bảo, Hồ Lâm cảm thấy cực kỳ xấu hổ, dám vô lễ như thế. Ta chính là Tây viện lệnh Hồ Lâm. Ngụy Diên ha ha cười lạnh, bắt chính là ngươi cái này Tây viện lệnh. Mang đi. Một khi thẩm vấn, Ngụy Diên lúc này mới biết được, bởi vì đô âm binh bị đoạn, lại quách Cho nên, quân hội phán đoán Đông Xuyên Đô độc lý nghiêm rất có thể sẽ xâm chiếm Thiên Thủy. Bởi vậy, quân hội một mặt tại Lễ Miện Bắc Bộ Kỳ Sơn thành bố trí 500 binh, một mặt lại tại Kỳ Sơn Bắc Bộ Mục Môn Đạo bố trí 500 binh, dùng cho đề phòng. Mà ở hậu phương được quê, ký huyện, Lâm bị chờ trọng yếu thành trì, cũng chiêu binh đóng giữ, để Thiên Thủy Thái thú Mã Tuân tại ký huyện thống nhất điều hành. Chưa từng nghĩ, Trực Hữu Lễ Miện huyện trưởng già khôn đối Tà Hựu cao áp bất mãn, về lại quân muội sẽ không liền bỏ đề phòng, giữa ban ngày tiểu Từ đó bị Ngụy Diên rẽ như trở bàn tay liền phá bố trí tại một môn đạo nam bộ một núi hai thành đến phòng ngự. Do xét được một môn đạo còn có nguy binh đóng giữ, Ngụy Diên cũng không khỏi nhau gấp lưng mày. Muốn cho rằng chiếm Tây huyện có thể tập kích bất ngờ ký huyện, không nghĩ tới Quách Hoài lại sẽ như thế cẩn thận. Một môn đạo vì cửa hải hiểm yếu hẹp núi, hai bên núi cao rừng rậm, trung gian chỉ có một đầu hạp đạo có thể thông hành, là kỳ sơn thông hương ký huyện mấu chốt khó nói. Như đi một môn đạo, lộ trình chỉ có hơn trăm dặm, quân gấp 2 ngày liền có thể đến huyện, nếu không đi một môn đạo, liền cần đi đến khuê đường vòng, không chỉ lộ trình nhiều gấp đôi. Còn dễ dàng nhận thượng khuyên nghị quân ngăn cản. Chương Dực phân tích nói, lấy trước mắt có lực, muốn cưỡng ép thông qua một môn đạo cực kỳ không dễ, cho dù thông qua tổn thất cũng sẽ không nhỏ, lại đi ký huyện lúc sẽ rất khó cấu thành liên hiệp. Không bằng giữ miên tây viện yếu đạo, đề phòng tin tức để lộ, chờ thừa tướng đại quân đến, lại lấy chủ lực đi đến quê, ký binh vào một môn đạo, hai đường đồng tiến, nhất định cướp đoạt ký huyện. Chương Dực phân tích cũng như Ngụy Diên suy nghĩ, tuy nói không sợ mạo hiểm, nhưng mạo hiểm mục đích là thủ thắng, mà không phải đơn thuần là Muốn đi một môn đạo tập kích bất ngờ huyện, cần chủ lực đi đến khuê phối hợp Ngụy Diên cái này, Ngụy Diên một mặt lại phải người đưa tin chiến thắng, một mặt phong tỏa chứ yếu đạo để tránh tin tức để lộ. Mà ở hậu phương, biết được Ngụy Diên trương rực phá Kỳ Sơn, dù là luôn luôn chuẩn bị ra cắt lượng cũng không nhịn được kinh ngạc. Lần này mùa Đông dùng binh, ra cắt lượng mục đích chủ yếu là đang thăm dò tài nguy phản ứng, thành thất thành, không thành tắc tìm cái khác cơ hội. Nguyên bản ra cắt lượng còn muốn như đoạn không được Kỳ Sơn, liền chia binh đường vòng đi Thợ Quê. Chưa từng nghĩ Ngụy Diên lại sẽ dễ như trở bàn tay liền đoạt lấy Kỳ Sơn cái này cực kỳ trọng yếu cứ điểm. Nhìn thấy Ngụy Diên trả lại tin chiến thắng, Gia Cát Lượng đối Thiên Thủy Quận có chuẩn xác hơn phản đoán, ta ngụy tại Thiên Thủy Quận, uy tín chưa lập. Đại quân tốc độ lưởng Tỳ Sơn. Gia Cát Lượng không dám thất lễ, thúc quân tốc độ đi. Trên đường, Gia Cát Lượng lại lấy được Ngụy Diên phần thứ 2 tiên chiến thắng, Tây huyện đã lấy, quách hoài tại một môn đạo có chú binh. Thuận lợi như vậy thế công, thấy mạnh đạt một trận nhắn hùng. Nếu như trưởng kiếm ấn chính là Lý Nghiêm, cái này tiên phong chức dù là có Ngụy Diên tranh chấp cũng phải rơi vào mạnh đạt trong tay. Nhưng mà, Gia Cát Lượng trưởng kiếm vấn về sau, là mạnh đạt hay là Ngụy dựa vào là bút Mạnh đạt trước bắt lại bất hủ, chỉ có thể trợn mắt nhìn Ngụy Diên đi làm tiên phong. Gia Cát Lượng lại muốn cho Mạnh Đạt làm Ngụy Diên phó tướng, Mạnh Đạt hẩn rồi không muốn, phản để Trương Dực nhặt cái đề loại. Mạnh Đạt tâm tình vào giờ khắc này đã không biết dùng cái gì để hình dung. Trong lòng dường như có cái tiểu nhân nhi tại kia của nộ, ta, ta, ta. Thưa tướng, ta nguyện lệnh binh đi lấy một môn đạo. Thưa dịp Ngụy Diên không tại, Mạnh Đạt đội vàng xin lệnh. Nếu không đến tây viện về sau, ai đi lấy một môn đạo lại phải bô nhất lại bất hủ, chẳng phải là toàn bộ hành trình phối hợp Ngụy lập kỳ công. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng lắc đầu. Leo Leo từ chối mạnh Đạt xin lệnh, một môn đạo hiểm trở khó lấy, tùy tiện đi tới, chỉ biết hao binh tổn tướng, tại sĩ khí vô ích. Đợi đến Tây Mạn về sau, lại dự kiến nghị đi. Thấy Mạnh Đạt vẫn còn khuụp, Lưu Thiện cũng mở miệng Trần an, "Mạnh tướng quân đừng nội, sẽ không thiếu người cơ hội làm ông. Thấy Lưu Thiện đều mở miệng Mạnh Đạt âm thầm thở dài, buồn bực không nói. Chúng quân tốc độ đi. Chờ đến Tây Mạn lúc, Ngụy Diên sắc mặt ngưng trọng hướng ra cắt lượng tình "Thừa tướng, ta chiếm cứ Tây tin tức để lộ. Ta không nghĩ tới quách không chỉ tại Mộc môn đạo phái binh giữ, còn muốn cầu Tây Mạn mỗi ngày phái người đi thượng báo án." Ngụy Diên rất là bất khổ, vốn có thể giao cái mát điểm bài thi, kết quả lớn là sơ suất không có bôi bài thi thẻ. Kỳ Sơn đã được một chút tin tức để lộ, không cần để ý. Gia Cát Lượng không có trách cứ Ngụy Diên. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế cấp đoạt lễ huyện, Kỳ Sơn cùng Tây huyện cho dù để lộ tin tức cũng sở so giữ tính thuận lợi. Trương Dực lại thừa cơ đề nghị chư binh mục môn đạo cùng Thừa quê, cùng lấy ký huyện. Bất quá đề nghị này bị Gia Cắt Lượng bác bỏ. Đối Ngụy này võ tướng mà nói, đi một môn đạo mặc dù ở chết điểm người rất bình thường, mà đối Gia Cắt Lượng mà nói Suy xét chính là tận khả năng giảm bất tổn hại. Lần này xuất binh, chỉ có hơn ba người, dù ít địch nhiều thời điểm, là không thể tùy tiện bảo hiểm. Nếu là binh lực tổn hại quá nhiều, cho dù may mắn cướp đoạt ký viện cũng khó có thể ngăn cản Tà Hủy phản công. Có thể đạt thành, chỉ có thể tính một nửa bản sự, chiếm thành còn có thể thủ ở, mới tính bản lĩnh thật sự. Ra cắt lượng tại tổng hợp suy xét về sau, quyết định đi đến quê đường vòng đi ký huyện. Mặc dù lộ trình so đi một môn đạo nhiều gấp đôi, nhưng thắng ở an mà ở chết quê. Thủ tướng Châu Thái đã cảm thấy được không thích hợp. Tây huyện đã liên tục 3 ngày không có phái người đến báo an. Thân là Quách hỏi cất nhắc trẻ của tướng lĩnh, Châu Thái đối Quách hỏi quân lệnh là sẽ nghiêm mặt tuân theo. Hai tháng trước, Tây huyện lệnh Hồ Lâm cảm thấy đều nhanh bắt đầu mùa đông hàn quân năm nay chắc chắn sẽ không xuất binh thế là liền bỏ dở mỗi ngày phái người đi thượng khê báo an. Châu Thái lúc này liền dẫn người đi Tây huyện, kém chút đem Hồ Lâm một thương cho chọn cuối cùng vẫn là thái thú Mã Tuân ra mặt điều giải mới giải quyết xung đột. Về sau 2 tháng, Hồ Lâm cũng không dám lại tự tiện bỏ giờ, chỉ làm vụ chột một bên ôm tiểu vừa mắng mắng liệt, liệt tiểu tưởng thành Châu Thái nữuyến. Tướng quân không bằng ta phái trinh sát đi một chuyến Tây huyện." Phó tướng đề nghị. Châu Thái trầm ngâm một lát, nói, "Trinh sát qua lại, tốn thời gian cũng phải 2 đến 3 ngày, nếu như Tây huyện thật xảy ra biến cố, Hán quân chỉ sợ đã nhanh muốn tới Thục quê. Trước phái người đi ký huyện hướng Mã Thái thú báo cáo quân tình." Dừng một chút, Châu Thái lại cảm thấy không yên lòng, lại phân phó nói, "Lại phái người đi trấn thương tìm Quách Sư quân. Quách Hoài mặc dù là Ung Châu thứ sử, nhưng chỉ sợ vẫn tại Trường An, bởi vì Ung Châu đất rộng quá nhiều, bình thường sẽ quận, hoặc là Thủy, hoặc là Nam An, hoặc là an Định chờ một chút." Sau đó dọc theo vị thủy suối ròng mã xuống trở về Trường An. Dưới mắt chính vào cuối năm, Quách Hoài cũng đến trở về Trường An hướng Tào Chân báo cáo thời điểm, mấy ngày trước mới tuần sát tự quê, cho nên Châu Thái có thể biết Quách Hoài hành tung. Mà tại Châu Thái phái ra người mang tin tức ngày thứ hai đêm, một đám trở hỗn hển hô hơ ngụy tốt liền đến đến dưới thành, kêu gọi mở cửa. Đầu tướng trực đêm quân hầu không dám khinh thường, lớn tiếng quát hỏi, vào đêm không mở cửa thành, đây là từ trước quý củ, các ngươi là người phương nào dưới trướng, sao không biết quý củ. Dưới thành một ngụy tốt hô to, ta chính là Kỳ Sơn khúc trưởng trường thành. Hãn quân sử dụng Tây Mệnh lệnh Hồ Lâm, đánh lén Kỳ Sơn, bây giờ Kỳ Sơn cùng Tây Mệnh đều bị Hãn quân khống chế. Đầu tướng quân Hầu cực kỳ hoảng sợ, làm sao có thể? Hồ Lâm chính là mã phủ quân môn sinh, như thế nào bị Hán quân sử dụng? Trương Thanh Quân bực nói, ta sao biết kia Hồ Lâm đầu góc đang suy nghĩ gì? Nhanh chóng mở cửa, ta muốn gặp Châu tướng quân, nếu là lầm quân tỉnh, ngươi chịu trách nhiệm được tốt hay sao hả? Quân Hầu không dám tin hưởng, ta cái này phái người đi thông tri Châu tướng quân, ở ngoài thành hảo hảo đợi, nếu dám động, đừng trách ta cùng Tiên Mô tỉnh. Thấy đầu quân Hầu cẩn thận như vậy, Trương Thanh cũng không khỏi thầm mắng. So với Tây Miện Lệnh Hồ Lâm, trước mắt cái này quân hầu càng sâu bảy phần. Thượng Quê khó lựa rối Trương Thanh ngầm sinh lo lắng. Không bao lâu, Châu Thái vội vàng đi vào đầu trường, nhìn xem giới thành Kỳ Sơn khúc trưởng Trương Thanh, Châu Thái quát hỏi: "Trương Thanh, Kỳ Sơn chủ tướng Thạch nặng như nay ở nơi nào?" Trương Thanh căm giận, đã bị hắn tướng Ngụy Diên chém giết, "Châu tướng quân, ngươi cần phải vì Thạch giáo úy báo thủ a." Nhìn xem Trương Thanh ở ngoài thành căm giận bất bình, Châu Thái cười to: "Liên Thạch đều bị giết, một cái nho nhỏ khúc trưởng có thể chạy thoát thân. Thật làm ta Châu Thái là người ngu sao?" Cung tiến thủ bắn cho ta giết cái này phản tặc. Nhìn xem đầu tường bay tới cung tiễn, Trương Thanh sắc mặt đại biến, ôm đầu mà gọi. Không để ý, trên cánh tay chúng một tiễn, tức giận đến Trương Thanh trồi ầm lên, Châu Thái, ta vốn có ý quên ngươi đầu hàng đại hán, ngươi lại như thế chấp mê bất độ." Trên thành nghe, "Bây giờ, Đại Hán thái tử điện hạ đã dẫn 5 vạn đại quân tới lấy ung châu, các người nếu là thức thời liền sớm đầu hàng, còn có thể lập công chu tội, nếu là ngoan cố chống lại, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn." Trâu Thái lấy làm kinh hãi. "Đại Hán thái tử, con trai của Lưu Bị Lưu Thiện, làm sao có thể sơ thái vốn cho rằng là Lưu Bị bổ nhiệm Đông Xuyên Đô đốc Lý Nghiêm suất quân đột kích, chưa từng nghĩ vậy mà là Lưu Bị thái tử Lưu Thiện đột kích. Lý Nghiêm đột kích cùng Lưu Thiện đột kích là hai cái khái niệm khác nhau. Lý Nghiêm là đồng xuyên đô đốc, thuộc về bên tướng, bên tướng đột kích là trạng thái bình thường. Lưu Thiện là thái tử, là thái tử, Lưu Thiện không tại Giang Lăng Hoàng Thành lại mang binh đột kích Kỳ Sơn, cái này tính chất liền biến. Mà đầu tường nguy tốt, nghe được Lưu Bị phái thái tử Lưu đại quân đến đánh Đông Châu, đều là kinh hãi khó bình. Năm vạn đại quân, ta chờ làm sao có thể thủ? Liên thái tử đều đến khẳng định là muốn mạnh mẽ bắt lấy Thiên Thủy. Chắc không được có thể sui dụ Tây Vệ lệnh, ta là Tây Vệ lệnh cũng không dám tàn ác. Thượng Quê quân coi giữ chỉ có hơn ngàn người, đánh công lại, sẽ chết. Trong lúc nhất thời, Thượng Quê đầu tưởng lòng người sợ hãi, thậm chí còn có dọa đến liền vũ khí đều nắm mất ổn. Châu Thái trợn mắt nhìn, nghiêm nghị quát, "Trương Thành, chớ có càng rỡ. Tung Châu có Trinh Đông tướng quân tự mình dẫn 10 vạn đại quân tọa An, thì sợ gì lưu thiện từ nhỏ. "Đợi ta bắt sống Thiện tiểu nhi, nhất định phải đem đầu treo đầu tường, lấy đó đại uy hổ y. Nhìn xem đầu tưởng Châu Thái Trương Thanh căm giận quay người rời đi, đến tìm Ngụy Diên tình tội, khóc lóc kể lễ ủy khuất. Thấy Trương Thanh trên cánh tay còn mang theo một tiễn, lại nghe được Châu Thái nục nhã lư thịện, Ngụy Diên giận tím mặt, chỉ là một giới hạ người vô danh, cũng dám nục nhã thái tử, muốn chết. Ngụy Diên cũng không còn cất giấu liền dẫn đại quân đi vào thượng khuê giới thành, lâm thương dụng ngựa, hô to Châu Thái kỳ danh, chấn báp tướng quân Ngụy Diên ở đây. Châu Thái tiểu nhi, có dám ra khỏi thành một trận chiến. chiến thành, Châu Thái lại là tại đầu tường cười Diên, Ta sớm đã phái người hướng vết sứ quân Sớm dậy đi, nếu không có thời, định đem ngươi bắt sống." Ngụy Diên cười to, quét hoài một giới bại tướng dưới tay, cũng dám nói bừa cập ta. Châu Thái, ta niệm tình ngươi cùng là nam dương ngợi, lòng tốt với ngươi, ngươi chớ có không biết tốt xấu." Châu Thái càng là không sợ, tục ngữ nói, chó cắn người sẽ không gọi, ngươi nếu thật có thể đoạt lấy Thượng Quế Thành, liền sẽ không giới thành tranh đua miệng lưỡi. Không có nội ứng, ngươi liền sẽ không đoạt thành sao? Thấy Châu Thái khó chơi, Ngụy Diên sắc mặt cũng biến thành âm Không có nội ứng muốn thành, cũng chỉ có thể cường công, mà cưỡng công liền phải chế tạo khí giới công thành đây cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể chế tạo. Từ xưa đến nay, trực tiếp công thành đều là bất đắc dĩ mới có thể lựa chọn phương thức. Châu Thái, ngươi nói không sai, không có nội ứng, ta đích xác đoạt không được Thượng Quê thành. Có thể ngươi có thể tự thủ Thừa Quê, Mã Tuân chưa chắc sẽ tự thủ ký huyện. Với bạn, ngươi bắn thương thanh một điễn, ngươi không ngại đoan xem, Mã Tuân có thể hay không tới cứu ngươi." Ngụy Diên lời nói, chẳng đạm Châu Thái trong lòng. Lễ huyện, Kỳ Sơn, đây huyện liên tiếp thất thủ, bay, thân là Mã Tuân, chắc chắn sẽ dẫn binh đến cứu. Châu Thái trong lòng trở nên xoắn xuýt, đã hy vọng Mã Tuấn đến cứu, vừa hy vọng Mã Tuấn cố thủ ký huyện. "Hừ, Ngụy Diên, ngươi có thể làm được rồi nói sau. Châu Thái sẽ không tiếp tục cùng Ngụy Diên dây dưa, chỉ lệnh chúng quân sĩ giữ nghiêm thành trì. Ngụy Diên hít một hơi thật sâu, trong sự ngột ngạt tâm tức giận, dặn dò Trương Thành, nếu ta liệu không kém, Châu Thái ứng sớm cho Mã Tuấn báo đưa quân báo, Mã Tuấn lũng cũng có thể đoán được Kỳ Sơn có biến. "Ngươi đi một chuyến ký huyện, dù Mã Tuấn khỏi thành, ngươi như công thành, ta tất tại thái tử trước mặt bị nói ngọt. Sau này lập được công cực cũng có thể phong hầu mã tướng." cô công dưỡng công ngươi một thân võ nghệ. Trương Thanh ngạc hỉ, đầu hàng là vì phú quý, phú quý ở trước mắt há có thể không lấy. Ta không có nhục sứ mệnh. Chương 176, Thiên thủy kỳ Lân Nhi, ra cắt lượng mê đệ, 1, chương 176, Thiên thủy kỳ Lân Nhi, ra cắt lượng mê đệ, 1, ký viện. Quân trưởng phủ. Tiệc rượu chưa tán, ánh đến dao hồng. Sáo trúc loạn mà thổi, tiếng khí bù bù. Trong không khí tràn ngập xa hoa lãng phí cùng vui mừng. Thiên thủy thái thú Ma Tân, đi lại lảo đảo, dường như say không phải say, trong miệng tụ Gió thu điều hiệu thời tiết lạnh, có cây giao rơi lộ bị sương, nhóm yến tử về hộp năng tượng, Nghiệp quân khách du nghị đất dụn, nuốt tụm một câu, vỏ kiếm kích một tiếng. Lại có yến bên trong danh sĩ vỗ tay vì tiết, giống như định gọi. Cũng không phải chúng danh sĩ khâm phục Mã Tuân thi tài, mà là Mã Tuân ngâm tụng thơ chính là Tảo Phi yến ca hành lệnh gọi cũng là đối Tảo Phi lệnh gọi. Chính hảo hứng dâng chào gian, công Tảo Lương tự vội vàng mà tới. Phu quân, Lương tự thở nhẹ một tiếng, thấy Mã Tuân tự hồ là không có nghe được, Lương tự lại phụ cận hô một tiếng. Như thế khoảng cách, cho dù có thanh nhạc tâm thành, cũng có thể vào Mã Tuấn trung thai. Nhưng mà, Mã Tuân vẫn như cũ như không nghe thấy bình thường, phối hợp tại phía bên kia múa kiếm một bên ngâm tụng cáo phi yến ca hành. Lương tự bất đắc dĩ, chỉ có thể lớn tiếng kêu gọi. Thanh nhạc dần ngừng. Chúng danh sĩ nhao nhao nhìn về phía Lương tự, mặt có bất mãn. Mã Tuấn sắc mặt cũng biến thành khó coi, chấm dọc quát, "Lương tự, ngươi là không nghe thấy ta tại ngầm tụng bệ hạ yến ca hành sao? Ai bảo ngươi vô sự quấy nhiễu?" Lương tự âm thầm nắm chặt nắm đấm. Ta đây là vô sự sao? Như thật vô sự, ta mới lười nhắc đến. Kiềm chế nội tâm hỏa khí, Lương Tự xích lại gần thấp giọng, "Phủ quân, quân tình thành công, Hán quân tập kích bất ngờ Kỳ Sơn, đã binh vào Thượng Khuê." Mã Tuấn Quế dị liếc qua Lương Tự, mặt hướng yến hội chúng danh sĩ mà cười, "Chư vị, Lương công tào mới vừa nói, Hán quân tập kích bất ngờ Kỳ Sơn, đã binh vào Thượng Khuê ha ha ha ha." Điến hội chúng danh sĩ cũng nhao nhao nở nụ cười. Lương công tào đây là đi nơi nào mà uống? Sao bắt đầu ăn nói linh tinh nói lời sai rồi? Quách Thứ sử tại Kỳ Sơn bố trí tiêu tướng thạch đóng giữ, lấy Sơn yếu, dung nan, người cùng có thể cảm bại. "Phủ quân a," Lương Công Tào đây là trách người không có mở tiệc chiêu đãi hắn cùng nhạc a, tuy nói tiên thủy nhiều hạ phẩm, nhưng lấy lương công tào tài học ra thế, cũng miễn cưỡng có thể tấn là trung phẩm, cũng có thể cùng miến cũng. Nếu lương công tào người đều đến phủ quân liền để lương công tào cũng ngồi vào bị trí đi, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Chúng danh sĩ tiếng cười, cùng kia tái khởi thanh nhạc, nghe được lương tự càng là nổi giận. Lương tự cũng không còn ăn nói khép nép ngang đầu cất giọng, "Phủ quân, ta không có ăn nói linh tinh." Đóng giữ Sơn khúc trưởng chương ở cửa thành, trên cánh tay còn chúng một trước miệng nói tây miệng Hồ Lâm Cầu kích hãn quân tập kích bất ngờ Kỳ Sơn, thủ tướng thạch trọng vì hắn tướng Ngụy Diên chết viết. Vừa mới nói xong, Nguyên bản tái khởi thanh nhạc trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, chú danh sĩ tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Mã Tuấn sắc mặt lại lần nữa âm trầm, cầm trong tay kiếm hung hăng bằng xuống đất, Hồ Lâm cậu tặng, dám phản loạn, lẽ nào lại như vậy? Sớm hai ngày trước, Mã Tuấn liền thu được thượng khuê thủ tướng Châu Thái công bố Tây Mệnh khả năng có biến cố lớn tin, nhưng Mã Tuân vẫn chưa coi ra gì, ngược lại cảm thấy Châu Thái quá cứng nhát. Mùa đông lạnh léo, đợi trong phòng ấm đều không thế nào áp, quân lại thế nào khả đối thiên thủy quận Chẳng lẽ Hán quân liền không sợ lạnh lạnh không? Mã Tuân đều đã cấu tứ tốt rồi, nay đông lại nạp hai phòng tiểu tiệp, chuyên môn dùng cho làm áo giường. Kết quả, lương tự lại chạy tới nói cho Mã Tuân, Hán quân tập kích bất ngờ Kỳ Sơn, đã binh vào Thượt Quê. Càng còn có cái kỳ sơn khúc trưởng mang theo chúng tên, để chứng minh tình báo chân thật tính. Lập tức triệu tập binh mã. Mã Tuân nghiến răng nghiến lợi, cho dù ai đều có thể nghe ra Mã Tuân kia miệng đầy bản hận. Tại ký huyện đợi đến Hảo Hảo vốn có thể tiếp lấy, nhạc, tiếp lấy múa, kết quả hiện tại còn phải khoác ra trận, mang theo binh mã đi cứu Thượt Từ nội tâm nói, Mã là thật không muốn cứu. Tại ký huyện thủ thành có thể so chạy cái 6-70 dặm đường đi cứu thượng quê nhẹ nhõm nhiều, nhưng mà hán quân một đường tập kích bất ngờ kỳ sơn, thế như trẻ che giết tới thượng quê, thân là thiên thủy quận thái thú mã tuân không xuất binh tiếp viện tự quê, thấy thế nào đều không hợp lý, thậm chí còn biết bị nghi kỵ, hẳn là ngươi cái này thiên thủy thái thú cũng bị hán quân dụ hàng rồi. Một canh giờ sau, mã tuân mang 5000 binh mã ra khỏi thành đi tới thượng quê, lưu công tảo lương tự, chủ bộ doanh hưởng, chủ lương kiền trở thủ huyện. Vừa được không lâu, phía sau một kỵ đội kịp to, mã thái thú chậm đã đi. Mã tuân dục lại, tập trung nhìn vào, lại là buồn quận lang trùng tư duy. Bác ước không ở nhà hồ mẫu, đến tìm ta chuyện gì? Mã Tuấn âm thầm những mày, nhìn về phía Khương Duy ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần ở bậc vô căn cứ. Khương Duy dù có tài, nhưng Mã Tuân đối Khương Duy cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Chỉ vì Mã Tuân mới lên đảm nhiệm lúc vì lôi kéo ký huyện đại tộc, từng dự định biểu Khương Duy làm tướng. Kết quả Khương Duy lấy quần quần áo trong quan, không muốn làm tướng làm lý do cự tuyệt Mã Tuân. Tiềm ý tứ chính là, mặc dù ta còn nhỏ mất cha, nhưng ta gia cũng là có thân phận ngươi biểu ta làm tướng, y muốn như thế nào? Mã Tuấn dù cảm giác rất mất mặt nhưng lại không thể không khuôn mặt tươi cười đó lấy, chỉ có thể lại biểu Khương Duy lang trước, ngưỡng thăm nghị quân sự chi quyền. Muốn nghĩ như vậy liền có thể lôi kéo Khương Duy chưa từng nghĩ Mã Tuấn lại phải biết Khương Duy âm môi tử sĩ, không tu cáo vài chi nghiệp lại lén cùng người nói chuyện phiếm thời điểm đều đảm luận chính là công danh. Khá lắm. Ta biểu ngươi làm tướng, ngươi nói ngươi không muốn làm tướng, ta biểu ngươi vì Lan trùng, ngươi âm môi tử sĩ. Đây là muốn làm gì? Mã Tuân muốn là lòng nghi ngờ trọng, từ đó sau đối Khương Duy liền càng lòng nghi ngờ. Thái thú chính là muốn tiếp viện Cương Duy dường như không có cảm thấy được Mã Tuấn Thần thái biến hóa, nói thẳng mà hỏi. Mã Tuấn hừ lạnh, "Ta vì thiên thủy quận thái thú, Hán binh liên đoạt lễ huyện, Kỳ Sơn cùng Tây huyện, Lại binh vào Thừa Khuê, ta ha có thể không cứu." Cương Duy thấy Mã Tuấn còn không có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, ngưng tiếng nói, "Thừa quê mặc dù binh thiếu, nhưng thủ tướng Châu thái chịu quách thứ sự coi trọng, chắc chắn tử thủ Thừa Khuê, hán quân một đường tập kích bất ngờ, cũng nhất định thiếu hụt khí giới công thành." Binh pháp cũng có nói, "Thừa binh như, tiếp theo phản dao, tiếp theo phản này hạ công thành, công thành chi pháp, vì bất Cho nên ta liệu Hán quân binh vào Thượng Khuê chỉ là nghi bình, nó mục đích là nghĩ dụ Thái thú dẫn binh ra khỏi thành, lại tại đường bố trí mai phục. Chư huyện quan lại quân sĩ ra quyến đều tại ký huyện, nếu như Thái thú chúng phục kích hoặc Hán quân trộm phái một quân thừa cơ chúng thành, ký huyện khó đảm bảo. Ký huyện nếu có mất, Thiên thủy chư huyện đều sẽ không chiến mà hàng. Thái thú suy nghĩ sâu xa a. Thấy Thương Duy nói được rõ ràng, Mã Tuân tỏa ra do dự. Mã Tuân muốn là trong lòng còn có không cứu Thượng Khuê tâm tư, giờ phút này nghe cho lý do lại tăng thêm tâm tư, nhưng lại lo lắng không cứu Thượng Khuê sau đó lại sẽ bị họ trách. Trong lúc nhất thời, Mã Tuân khó mà lấy hay bỏ. Thế thế, Thương Duy lại quên ngủ, vết thứ xử là người, kết lại quả mà nhẹ quá trình. Chỉ cần giữ bức ký huyện, hán quân tử sẽ thối lui, cho dù không cứu Thượng Khuê cũng chỉ là tiểu qua, mà giữ bức ký huyện mới là đại công. Còn nữa, Hồ Lâm cấu kết hán quân tập kích bất ngờ Kỳ Sơn, liền tiêu tướng thạch trọng đều bị chấm giết, một cái nho nhỏ Kỳ Sơn khúc trưởng lại chỉ là bị chúng tên, còn một đường từ Kỳ Sơn chạy trốn tới ký huyện. Ta vừa mới đi gặp cái kia khúc trưởng, chúng tên đúng vậy thật là cường bố trí, coi bị thương vị trí cùng góc độ có thể phán đoán là trên chiến trường là địch cho bắn, chú tên thời gian cũng tại gần trong vòng 2 ngày. Có thể kỳ quái là, người này không phải đi một môn đạo mà đến, mà là đường vòng thượng khuê mà đến, xa gần mà cầu xa, chẳng lẽ không khả nghi sao? Chương 176, Thiên thủy kỳ Lân nhi, ra cắt lượng mê đệ, 2, chương 176, Thiên thủy kỳ Lân nhi, ra cắt lượng mê đệ, 2, như người này thật là có bản lính phá vây vây quanh thượng khuê đến ký huyện báo tin, như vậy hắn liền nhất định có thể phá vây đi một môn đạo đến huyện báo tin. Người này, tất gian tế bậy, Mã Tuân vẫn như cũng còn nghi vấn. Có thể trên cánh tay hắn chúng tên lại là như thế nào tạo thành. Thương Duy hừ nhẹ, không có gì hơn là Hán Quân biết được một môn đạo hiệp trở lại có binh mã đông giữ, cho nên Đường Bổng Thượng khuê nghĩ lệnh kia khúc trưởng lừa dối lấy Thượng Khuê, bị Châu thái nhìn đấu. Trên cánh tay hắn chúng tên, hẳn là Thượng Khuê quân coi giữ chỗ bán, Thượng Khuê đến ký huyện không đến trăm dặm, trong vòng 2 ngày cũng có thể đến, cái này cũng phù hợp ta đối chúng tên thời gian phán đoán. Mã Tuấn rốt cuộc buông xuống nghi ngờ trong lòng, oán hận mắng, cổ kia, dám ta. Nếu không phải bá nhìn thấy tặc nhân gian kế, mất. Dừng một chút. Mã Tuấn lại chắp tay nói, "Ta biết bà ước thượng mang kiến công lập nghiệp đại trí, cũng biết bà ước không muốn làm tướng quân do, nhưng dưới mắt thế của không hiểm, còn mời bà ước có thể giúp ta một chút sức lực." Thấy Mã Tuân lòng có nhiều ra, Thương Duy âm thầm nhẹ nhàng trợ ra, chắp tay đáp lại nói, "Ta buồn ký về người, lại là quận trung lang bên trong, thủ gia vệ thành chính là ta bất phận. Ta có một kế, có thể trợ thái thú lui địch." Mã Tuân cười to, "Có bà ước tương trợ, ta không lo. Nguyện ý nghe bà ước thượng sách." Thương Duy ra hiệu Mã Tuấn lui hữu về sau, phụ cận thấp giọng nhắc kế, quân chủ lực đều tại Kinh Châu." Đến đánh tiên thủy quận Hán quân tất sẽ không quá nhiều, này lợi ở chỗ gấp chiến. Thái thú có thể trước láo xương con đường khó đi trở về ký huyện, đóng cửa thủ thành, ta lại cùng lương công tạo chờ người lực quên thái thú nên xuất binh cứu trợ quê, cùng thái thú cố ý tranh chấp. Để kia cốc trưởng nghĩ lầm thái thú cùng trong thành văn võ bất hòa, rỗi lúc nào tới quên ta chờ làm nội ứng, đợi đến Hán quân đến ký huyện về sau, liền có thể dụ Hán quân vào thành, lại tại trong thành phục binh giật chi. Tắc Hán quân tối lui vậy. Mã Tuân nghe được vô tay, kế này rất hay. Quân bên trong thường có người tư nghị ta làm người đang hẳn là Hán quân mật cô ý giãy. Dục hư ta thanh danh, nếu có thể ăn miếng trả miếng, Diễn Hán quân tại ký huyện, lời đồn tự sủ đổ. Thương Duy khẽ miệng giật giật, không có phản bác. Chỉ là dưới đáy lòng lại là nhiều hơn mấy phần xem thưởng, người không đang nghi. Người không đang nghi Hán quân có thể một đường thế như trẻ che, liền cái ra dáng ngăn cản đều không có. Tuy nói Trương Thanh lời nói không thể coi là thật, nhưng Kỳ Sơn xây thành tại giữa sơn núi, dễ thủ khó công, như không có nội ứng, là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn liền công phá Kỳ Sơn thành. Thương Duy phán đoán, lễ cùng Tây huyện, tất có người bị Hán quân sử dụng. Việc cố ý tranh chấp Khương Duy cũng là căn cứ Thiên Thủy quận quan lại quân dân đối mã Tuấn Phong Bình đến cấu tứ kể từ đó, mới có thể lệnh hắn quân tin tưởng Khương Duy, lương tự chờ người là thật cùng Mã Tuấn bất hỏa. Mã Tuấn không tiếp tục chờ, lúc này liền lấy con đường khó đi làm lý do xuất quân trở về ký huyện. Trận biến cố, để bên trong thành Trương Thanh Đông cảm giác kinh hoàng. Mã Tuấn không ra khỏi thành, không chỉ ngụy diễn phục kích vô pháp áp dụng, Trương Thanh bản thân còn phải đứng trước bị hoài nghi liên cảnh. Ngay tại dự không vụng trộm ra khỏi lúc, nghe được Khương Duy hùng, hùng hổ hổ mà đến, vội nhắm mắt bờ ngủ. Chỉ nghe con đường khó đi loại lý do này, lại cũng có thể tự mã thái thú trong miệng nói ra. Sợ chết liền sợ chết, còn nói được như thế đường hoàng, thực tế là đang hận. Ai? Tướng sĩ tại phía trước dụ hết quân chiến, mã thái thú lại tại ký huyện vừa múa vừa hát, bá ước chỉ là khuyên thái thú bại go, lại bị mã thái thú hô vì tất cả làm mang bá ước gầm nuôi tử sĩ, giáp tâm bất lương. Thử! lũng hữu thường có nạn binh hỏa, đều là chưa quẩn thái thú bất lực bố trí. Gia phụ liền bởi bị thương, nhưng phản loạn mà chết, ta nuôi chút du hiệp ở nhà, bất quá là vì hộ vệ quả phụ thê tử mà thôi, ta tự hỏi không thẹn lương tâm. Ai? Bá ước có công danh đại trí, làm sao Mã Thái thú đấu kỵ người tài lại đang nghi thành tính, bá ước muốn lập công danh, kho A. Thượng, một giới tầm thường, tự cao xuất thân từ phủ Phong Mã thị, cùng vị trưởng công, Mã Dung, đồng tộc, liền thật làm chính mình là thượng phẩm hiện tại. Lại bởi vì ta tu kháng thành công, Trình Huyền, kinh học, liền vọng cho rằng ta ham Mã thị thành danh, nghi tiến cử ta làm tướng mà trở thành hắn lệ thuộc, buồn cười. Bây giờ bá ước đại trí có thủ, nhưng có nghi tới khác như Minh chủ. Nghe nói hắn thừa tướng Khổng Minh công cũng là tuổi nhỏ mất cha. Từ học việc học mà Thành Oạ lòng chi tải, ta sâu tính trì, lại nghe hán hoàng đế miền Đức công chính là đại nho tử Càn Công, Lư Thự, môn sinh lại cùng Khang Thành Công cũng rất có một gốc, ta cũng học Khang Thành Công kinh học, như lời này có thể cùng hai người gặp nhau, ta nguyện là đủ. Chỉ hận không cửa lộ ra tiến, sợ bị nghi kỵ, càng không cách nào kiến công lập nghiệp. Đang khi nói chuyện, Thương Duy cùng Lương tự ánh mắt lưu ý vô ý hướng Trương Thanh trên thân ngắm. Rốt cuộc, Trương Thanh nhìn không được đứng dậy mà hét lên, hai người các ngươi lại có làm phản chi tâm. Thương Duy sắc mặt đại biến, nhanh chóng rút kiếm nằm ngang ở Trương Thanh cái cổ trước, hừ lạnh, ngươi muốn chết sao? Lương Tự thì là nhanh chóng đi tới cửa, nhìn ra xa trùng quanh, tay cũng để lại chu kiếm, quắc, bá đốc, giết hắn. Lại láo sư người này bị thương nặng mà chết, ném đến ngoài thành cho ăn chó hoang. Thấy Thương Duy cùng Lương Tự như thế quả quyết, Trương Thanh sắc mặt đại biến, vội nói, "Hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Hai vị anh hùng như không có phương pháp, ta có thể giận tiến. Thương Duy cười lạnh, "Ngươi, một giới nho nhỏ khúc trường, cũng dám vọng nói giận tiến. Không có gì hơn là muốn kéo dài thời gian tốt âm thầm báo, ngươi thật sự cho rằng ta không biết?" Nhìn xem treo tại cổ trước lưỡi dao, Trương Thanh chỉ dám tê cả da đầu. Hai tay ra hiệu Khương Duy không nên hoạt động, vội vàng giải thích nói, thứ không dám giấu giếm, ta sớm đã nêm Hãn quân, tây viện chính là ta trợ Hãn quân ký huyện, chỉ vì lừa dối thượng khôi lúc thất bại, Ngụy tướng quân mới làm ta đến lừa dối ký huyện. Ta còn có thể nói cho các ngươi, lần này Hãn quân chủ tướng chính là Đại Hãn thái tử. Hai vị như thật có hợp nhau chi ý, có thể trợ thái tử cầm xuống ký huyện, sau này tất chịu trọng dụng. Khương Duy cùng Lương Tự liên nhau, trong lòng đều là giận mình. Lưu thiện năm nay bất quá 16 tuổi, có thể nào làm chủ tướng? Ngụy biên cũng biên cái tốt lý do. Khương Duy thấp giọng quát nhẹ, Nhìn xem thêm gần lợi kiếm, Trương Thanh càng là khẩn trương, ta thật không có lửa các ngươi. Thái tử mặc dù là chủ tướng, nhưng ra lệnh chính là hán thừa tướng ra các lượng. Chính là ngươi sâu kính cái kia giá cát lượng. Thương Duy chậm chậm buông xuống lợi kiếm, trong mắt vẫn như cũ có ngờ vực vô căn cứ, thật. Trương Thanh thật dài nhẹ nhàng thở ra, giơ lên trời thề nói, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Lương tự đi gần nói, bá ước, coi thần sắc, không như có giả, xác nhận thật hắn cũng không có tư cách lựa gạt lựa người ta. Thương Duy lúc này mới thu kiếm vào vỏ, hướng Trương Thanh thi lễ một cái, nói, mới là ta vô lễ mời Trương Khúc trưởng Trương Thanh đội vàng đáp lễ, đều là hiểu lầm một trận, chỉ là bây giờ Mã tuân đóng chặt bốn môn, ta vô pháp ra khỏi thành, còn mười hai vị có thể tương trợ. Lương Tự cười khẽ, chuyện nào có đáng gì? Ta chính là quận bên trong công tạo, nghị tạm một người ra khỏi thành dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Trương Khúc trưởng có thể hướng thái tử cùng thừa tướng tiến cử chúng ta, sau này tất có chỗ báo. Trương Thanh kinh ngạc, hẳn là còn có những người khác cũng có đầu nhập đại hán chi ý. Lương Tự gật đầu, chủ bộ doanh thượng, chủ ký Lương Kiền, quận lại thượng quan Tử Tu, đều là ta hai người bạn tốt, có thể chung làm nội ứng. Trương Thanh ngạc hỉ, nếu như thế Ta chắc chắn sẽ hướng thái tử cùng thừa tướng tiến cử các ngươi, chỉ là nói miệng không bằng chứng, còn mời cho cái tín bận." Lương Tự do dự, vừa muốn biện chuyển cái lý do từ chối, Thương Duy thì là trực tiếp đáp, "Ngươi sơ hàng không lâu, như không có tín bận, hoàn toàn chính xác rất khó lệnh người tin phụ. Ta có thể viết một lá thư cùng ngươi mang bể. Lập tức, Thương Duy tìm tới bút mực tơ lụa, tiện tay mà soạn, lưu loát mấy trăm chữ sôi nổi tơ lụa bên trên. Duy bộ lúng hưu áo bài, nhận đỉnh hấn, nghe quân tử lập thế làm minh chủ mà dựng. Nhưng tự động chính đến nay, ung lương chi liên tục gặp nạn lở binh, dân chúng như rơi thủy hỏa lại có Tào Phi xoán hắn, sĩ dân đều ai. Duy Mối nghĩ Chi, chưa chắc không bóp cổ tay khắp miết. Này xem thiên hạ đại thế, thiết nghị hán thất dù suy, nhưng hán hoàng bệ hạ để ba thước kiếm phục lên tích tích, nhận đức bố tại tứ hải, duy sâu kính chi. Nghe thái tử thân thống quân sư, thừa tướng bảy miu nghị kế, liền khắp kỳ sơn ba thành, này thành quang vũ trung hương hiện ra vậy. Duy nếm đêm xem tiến tượng, thấy tử vi tinh diệu tại năm đầu, này thiên mệnh tại hán chi chinh, hạ Tào có thể phu, tính nhiều nghi mà vô đoạn, quân thế mánh, lại nghi ta có hai lòng. Nay trong thành công thảo lưỡng tự Chủ bộ doanh thưởng đều người trung nghĩa, hẹn nhau nhìn thành. Nếu không chê ta chờ phản chủ Âu Dành, ta chờ làm mở cửa bắc lấy nên quân sư. Yĩ huyện lương thảo có thể chi 3 năm, kho vũ khí mũi tên 10 bạn, được thành này tắc lũ hữu môn hộ mở rộng, trường ăn như trong lòng bàn tay vậy. Xéo Lũ Lỏ sơ mộ thừa tướng chi tài trí, càng kính hán hoàng bệ hạ chi nhân đức. Nguyễn Hiệu đầy tớ chi cự khổ, chấp roi rơi đằng, dù dúa dịu ra thân cũng dứt khoát cũng. Nếu không bỏ, dám mời ban thưởng hoàn thủ đạo một thanh, ngày sau trước trận tướng, làm lĩnh đặc hán gia vẫn có nhiệt huyết binh sĩ. Lâm Sách rơi nước mắt, không biết lời nói. Tri thủy cương uy hiếp đầu lại bãi sau đó. Cương Uy đem tin giao cho Trương Thành, để Trương Thành thích đáng đảm bảo, cuối cùng Cương là... Uy nghiêm nói, "Trương Quốc trưởng, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Ngươi nếu dám cầm tin mà báo, ta sống không sống không sao cả, nhưng ta ngươi nhất định phải chết." Lương tự cũng uy hiếp nói, "Cho dù thật rằng có, mà thái thú là tin ngươi một cái nho nhỏ quốc trưởng vẫn là tin ta các cổ lại, ngươi cần phải hiểu rõ." Trương Thành bận bịu nhìn lướt qua tờ lụa, thấy này chữ viết rõ ràng, tối nghĩa khó hiểu, dù có lo nghĩ, nhưng cũng không dám lại chất vấn, hai vị yên tâm, ta tuyệt không ý này, này tin tất nhiên đưa đến là đêm, Lương Tự trộm mở cửa bắc, thả Trương Thanh ra khỏi thành, cũng ước định Hán quân lúc đến nắm hiệu. Khương Duy thì là đứng ở đầu tường, nhìn chăm chú Trương Thanh đảo vòng phương hướng. Lương Tự leo lên thành lâu đi vào Khương Duy bên người, nhìn quét hai bên, thấp giọng hỏi: "Bá ước, ngươi tin, thật chỉ là vì dụ Hán quân vào thành?" Khương Duy không chút biến sắc, "Bá thành lời này ý gì? Hẳn là bá thành hoài nghi ta có khác tính toán." Lương Tự than nhẹ: "Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như bá ước thật dụ Hán quân vào thành mà diệt chi, Lưu Thiện cùng gia cát lượng tức giận, chắc chắn sẽ lệnh mã siêu tái dẫn cường, hồ sinh Loạn. Ích huyện ngày cũ thảm họa chiến tranh lại đem lại đến. Triều đình đối với chúng ta vốn là có lòng nghi ngờ, Mã Tuân càng đem ta trở ra quyển đều chụp tại ký huyện làm con tin, chiến quốc tai họa, không chiến cũng có tai họa, phải làm sao bây giờ? Khương Duy trầm mặc. 10 năm trước Mã Siêu hoàn loạn tại loạn, Ích huyện là trọng tai khu. Trước có Mã Siêu sát hại Lương Châu thứ sử Bích Khang, chiếm cứ ký thành, sau có Khương Tự cùng Dương phụ khởi bình tại Kha thành, giết Mã Siêu tại ký huyện vợ con, lại có Mã Siêu rút quân về phản sát mẫu thân của Khương Tự, huynh đệ. Mà Khương Duy chi phụ Khương Quý cũng trong lúc này bị vì hương, nhưng phản loạn mà chết. Tuy không phải mã siêu trực tiếp dẫn đến, nhưng cũng cùng mã siêu hàn thoại chi loạn gián tiếp bố trí. Thật lâu. Khương Duy trong mắt nhiều hơn mấy phần đạm ạc, như ra cắt lượng không thể nhìn thấu ta kế, diệt chi lại có làm sao. Như thương hồ dám lại sinh loạn, ta tất thân dẫn binh mã diệt chi. Lương tự muốn nói lại thôi, lập tức hóa thành thở dài. Loạn thế cầu sinh, vốn không phải là chuyện dễ. Hóa hay chiến, cũng không phải lực lượng cá nhân có thể quyết định. Một bên khác, Trương Thanh mang Khương Duy tìm, đội vàng trở về Thượng Khuê tới gặp ủy gặ Viết được mã Tuấn vậy mà bởi vì con đường khó đi liền trở về ký viện còn đóng cửa tứ thủ, Ngụy Diên bỗng cảm giác im lặng. Ta tại cái này đều mai phục tốt rồi, liền chờ Mã Tuấn đến kết quả Mã Tuấn lại về thành rồi. Đây là tướng quân chuyện làm cho đùa sao? Trương Thanh thấy Ngụy Diên mặt có sắc mặt giận dữ, bẩm hữu thủ tín đưa cho Ngụy Diên, tướng quân chớ buồn, quân công cáo lĩnh tự, lang trung thương duy chờ người, muốn vị nội ứng, có Khương Duy thân bút thư làm chứng, ta tự mình nhìn xem Khương Duy biết, chính là cái này trong thư nội dung ta không nhận ra. Ngụy Diên hổ quét qua trong thư nội dung, biến sắc, tốc độ đem tình hình cụ thể và tỉ nói đến. Trương Thanh Liễn sẽ tại ký huyện trong thành ngẫu nhiên nghe được Hương Duy Lương tự đối thoại lại bị hai người đi hiệp chờ một chút chi tiết, dần dần báo cho Ngụy Diên. Ngụy Diên mừng thầm, quả như lúc trước tình báo giống nhau, Mã Tuân không tiến nhiệm chưa huyện còn lại, cũng không tín nhiệm quận bên trong binh mã. Này thiên dạy ta lập này đại công vậy. Nghĩ đến cái này, Ngụy Diên định cho hướng ký huyện, muốn độc lượng đại công, liền cùng Trương Dực thương nghị, ta đi đánh lén ký huyện, ngươi ở đây kiểm chế thuộc quê, được ký huyện, ta phân một nửa công của ngươi. người ta liền 2000 binh, như còn muốn chứa binh đi huyện, nhiều nhất chỉ có thể mang 1000 người đi tới. Khương Duy, lương tự chờ người chỉ là vậy lại, cho dù có thể may mắn vào thành cũng chấn không được trong thành binh mã. Không bằng trước gái mã đưa tin cùng thừa tướng, người ta lại cùng đi ký huyện, mới có thể không có sơ hở nào. Ngụy Diên không để ý, Mã tuân một giới tầm thường, cho dù binh mã mấy lần tại ta, lại có sợ gì. Nếu như Khương Duy chờ người mưu sự không mật, thời gian kéo lâu bị Mã Tuấn phát hiện, hả không chuyện xấu. Người như sợ kiềm chế không được thừa quê, ta chỉ đem 500 binh đi tới. Trương Dực thấy Ngụy Diên như thế kêu căng, trong lòng càng lo, yên chỉ nói, ta cho rằng vẫn là phải trước báo cáo thừa tướng. Ngụy tính tình cấp trên, Trương Dực nói, "Trương Dực, ta mới là chủ tướng, ngươi muốn làm trái ta có lệnh." Trương Dực lắc đầu, "Ngụy tướng quân, ta không phải là muốn làm trái ngươi có lệnh, mà là binh thiếu khó mà đi kế." Ngụy Diên quát nhẹ, "Ta nói rồi, ta chỉ cần 500 người." Thấy Trương Dực chết sống không đồng ý, Ngụy Diên càng là khó thở, như đi gặp thừa tướng, mạnh đạt tất cùng ta tranh chấp. "Ngươi hẳn là muốn đem công lao chắp tay nhường cho ngươi." Trương Dực trầm mặc, "Tất cả mọi người là đến lập công cũng không thể công lao gì đều để Ngụy Diên lập." Ngụy cũng nói, "Đó chính là độc kỳ công." Ngụy nói rồi, "Vậy thì phải lần nữa thăm." Chương 177, Vĩnh Lâm ký huyện, ra cắt lượng chiêu hàng thư dưy, 1, chương 177, Vĩnh Lâm ký huyện, ra cắt lượng chiêu hàng thư dưy, 1, vị thủy bờ nam. Đại trại theo nước mà đứng. Trong trướng, Ngụy Diên một mặt buồn bực sắc, trên mặt tràn ngập đờn đến trong ta. Soái bị ra cắt lượng thì là cẩn thận tường tận xem xét Khương Duy thư hàng tình trạng trong miệng tản thượng, Diệu ư, Diệu ư, chưa từng nghĩ ký huyện lại còn có Khương Duy nhân vật như vậy. Nếu có thể vì bệnh hạ mời chào người này, chuyện may mắn vậy. Chương Dực nghe được nghi hoặc, đã đưa tới thư hàng, mời chào xác nhận cũng khó. Có thể nghe Thừa tướng ngữ khí, dường như có hoài nghi. Gia cát lượng buông xuống tứ hàng, quần buồn áo trong quan, danh bọc làm trọng, phản chủ mà hàng, có lục cửa nhà. Dường như Khương Duy bậc này có đại khí của người, cho dù hiến thành cũng sẽ bị xem thượng, này không phải có kiến thức chi sĩ gây nên. Nếu không phải Trương tướng quân quen can, Ngụy tướng quân lần này đi ký huyện, tất chúng kế của Khương Duy vậy. Ngụy Diên nghe được không phục, Thừa tướng chưa từng thấy qua Khương Duy, chỉ dựa vào một phong tư hàng liền kết luận Khương Duy là đang trả hàng, phải chăng quá vội đoán hán lượng cười khẽ, coi chữ, có thể thức một thần, coi ban có thể thức kỳ tài, nếu như là sáng nhìn lầm đợi phá ký viện về sau, sáng tự thân vị ngụy tướng quân tiến buổi tội. Ngụy Diên hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu không nói, coi thần sắc đã không bằng vừa mới giống nhau phiền muộn. Hiển nhiên, ra cắt lượng lời mới rồi, trừ khử Ngụy Diên không ít một nạn. Mạnh Đạt liên quan Ngụy Diên, lại thừa cơ liên kế, thừa tướng đã biết gương duy là Đàng Trá Hạng, sao không làm kế ly gián rối dục Mã Tuân Nghi Kỵ khư duy? Như không có khư duy, lấy Mã tài năng, tất không được ký huyện. Theo Mạnh Đạt, là người nghi kỵ đang nghi, đây là bản tính Giang quan lại quân dân ra quyến tại ký huyện làm con tin cũng là sự thật, Thương Duy mặc dù là tại huyện Trá Hàng Xách, nhưng chỉ cần ứng đối thỏa đáng cũng có thể để Trá Hàng biến thành hàng. Mạnh đang sức lực, gia cắt lượng cũng là tán đồng. Binh pháp hư hư thật thật, ngươi có thể lừa ta, ta cũng có thể lừa ngươi. Làm hai bên đều dùng lừa dối thời điểm, thắng bại liền quyết định bởi tại song phương chủ tướng ai độ lượng càng rộng lớn hơn. Thí dụ như Lưu Bang đối trận Hạ Vũ lúc, chuẩn bị một cái kế ly gián liền quay đến sở doanh gà chó khôn yên. La Sở doanh vô trí người sao? La Hạ Vũ trời sinh tính ngang nghi. Thời gian cắt lượng tán đồng sách lượng, Mạnh Đạt lúc này xin lệnh muốn dẫn binh đi tới ký huyện. Ngụy Diên nghe xong, lập tức không làm, "Mạnh Tuấn Quân, ngươi cái này nửa đường đoạn ta công lao, không tốt à? Cái này trương thanh chính là dưới trướng của ta người, muốn dùng kế ly gián đó cũng là ta đi dùng." Mạnh Đạt cười ha hả, "Ngụy Tuấn Quân, lời này sai rồi. Cái này kế ly rắn là ta hiến cụ thể làm sao dùng người cũng chưa chắc có thể hiểu." Ngụy Diên hừ lạnh, "Mạnh tướng quân ý tứ, là ta liền cái chỉ là kế ly rắn cũng sẽ không dùng rồi." Thấy hai người lại tranh chấp, Gia Cắt Lượng tục lấy ra hai cái tiểu bò. Quy củ cũ Ai tội trước, ra cắt Lượng mặt bị cười. Nhìn thấy hai cái này tiểu vọ, bất luận là Ngụy Diên hay là Mạnh Đạt, đều là gia đồ Tế dần. Ngụy Diên là liên tục hai lần thắng trong lòng hốt hoảng, cũng không thể hồi hồi bốc thăm đều có thể thắng. Mạnh Đạt là liên tục hai lần thua, lòng sinh bài xích, không còn dám tiếp tục bốc thăm làm cục chó. Mạnh Tốn Quân, ngươi mời. Ngụy Diên đưa tay bai xuống, đem trước năm quyển tặng cho Mạnh Đạt. Ngụy Tốn Quân, ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi, ta đều trước bắt hai lần lần này đổi lấy ngươi. Mạnh càng lạ khí, thấy hai người đều tại nhún nhường, ra cắt lựa vị đạo. Nếu hai vị tướng quân cũng không chịu trước, kia sáng cũng chỉ có thể để trường tướng quân đi đi kế. Chờ chút, ngay tại Trương rực chuẩn bị tiến lên lúc, Mạnh Đạt gấp, vẫn là ta trước. Khi một hơi thật sâu, Mạnh Đạt nhìn trước mắt hai cái tiểu gọ, nhẫn tâm lưỡi chọn trái. Khi thấy tiểu trong ngũ trên tờ giấy dấu tuyết, Mạnh Đạt mắt trợn tròn, cực chó chết không liên lành. Đời này ta cũng không tiếp được. Ngụy Diên cười to, "Mạnh tướng quân, đã nhường." Mạnh Đạt tức giận, coi như số người gặp may. mà tại đội tâm, Mạnh Đạt đều nhinh điên. Bốc thăm vậy mà có thể thua liền ba lần. Ta có đen đuổi như vậy vẫn sao? gia cắt lượng yên lặng thu hồi tiểu vò. Ngụy Diên cá tính cao ngạo, so mạnh đạt còn ngạo. Không chỉ để mạnh đạt trước bắt, tạm chờ mạnh đạt bắt kia sau Ngụy Diên còn không biết lại đi nhìn một cái khác trong vũ tờ giấy. Mặc dù so ba lần, nhưng bất luận là mạnh đạt hay là Ngụy Diên, đều không có hoài nghi tới tiểu trong vũ tờ giấy có vấn đề. Ngụy Diên cảm thấy là chính mình gặp may mắn, Mạnh Đạt là cảm thấy mình vớ rủi. Mà tình huống chân thật là, gia cắt lượng tại cái này cùng mạnh đạt cùng Ngụy Diên chơi ảo thuật đâu. Cũng loại với ba tiên về động ảo thuật. Vì công bằng mạnh đạt cùng không thể tới gần bờ chỉ có thể điểm trái điểm phải, mở vỏ từ ra cắt lượng đến mở. Cho nên, bất luận Mạnh Đạt cùng Ngụy Diên ai trước truyện, kết quả cũng giống nhau. Mặc dù đối Mạnh Đạt chèn ép có chút tận lực nhưng ra cắt lượng biết rõ, Ngụy Diên mới là cái kia tuyệt đối sẽ không phản bội lưu bị người. Thiên bị ai, ra cắt lượng trong lòng có cân đòn. Mạnh Đạt đi theo hôn chút ít công là được. Đến nỗi công bằng, trên đời này liền không có tuyệt đối công bằng. Muốn công bằng, liền phải trước đem lập trường bảy ngay ngắn. Vẫn như cũng là Ngụy Diên làm tiên phong, Mạnh Đạt đi theo đại quân làm sao, khắc ủy thiên tướng ở trên khuê dưới thành kiểm chế Ngụy tướng châu thái. Lý Nghiêm vẫn chưa một đường theo tới, mà là lưu tại Tây huyện cùng Lưu Thiện an dân. Một là Lý Nghiêm không muốn cùng Ngụy Diên đoạt điểm kia quân công, hai người Lý Nghiêm suy nghĩ nhiều cùng Lưu Thiện thân cận soát soát quan hệ, đi tiền tiến đánh sống đánh chết không bằng tại Lưu Thiện trước mặt nghiêm túc biểu hiện. Gia Cắt Lượng cũng không nghĩ Lưu Thiện quá tham nhập. Dù sao Lưu Thiện là thái tử, lại không giống Lưu Phong giống nhau dũng mãnh trên chiến trường xuất hiện cái ngoài ý muốn, Gia Cắt Lượng liền không có cách nào cho Lưu bị bằng dao. khuê vốn là chậm trễ thời gian. Dương Cắt Lượng muốn tại Ung Châu thử sự quách hỏi làm ra phản ứng trước cầm xuống ký huyện, mới có thể mượn nhờ ký huyện bị giam quân lại quân dân gia quyến, đến Thu Thiên Thủy Trư huyện binh mã thuế ruộng cho mình dùng. Nếu không chỉ bằng mượn Đông Xuyên mà đến hơn bạn người, là ngăn không được Tà Hủy phản công. Dương Cắt Lượng phải đối mặt không chỉ có Tà Hủy Ung Châu binh mã còn có Tà Hủy Lương Châu binh mã. Quả như ba ước sở liệu, hán quân chúng kế. Ký huyện, hán quân đến để Mã Tuân có chút hứng phấn, cương duy sắc mặt vẫn chưa vậy mà hiện hiện vui mừng, khuyên can thu không thể chủ quan. Bây giờ Trương Thanh chưa trở về, Ta cũng không biết kia gia cát lượng phải chăng nhìn tấu ta trà hàng kế. Mã Tuân không để ý, bá ước quá cẩn thận. Nếu là Lưu Phong tới lấy ký huyện, ta có thể kiên kỵ ba phần. Gia cát lượng một giới nho sinh, Lưu Thiện lại chỉ là thiếu niên, hai người này chỉ là đến hôn quân công mà thôi. Ngược lại là kia Ngụy Diên còn có mấy phần bản sự, không chỉ có thể lấy một mình tại võ đô cùng quét thứ sử giang cơ, còn một đường phá kỳ sơn ba thành, nếu không phải bá ước nhép nhở, ta cũng suýt nữa bên trong Ngụy Diên giang kế. Chỉ cần bắt giết Ngụy Diên, ra lượng không đáng để lo. Thương Duy nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mã Tuân, không tiếp tục quên. Chờ thời gian. Lương Tự đi vào, thấp giọng bẩm báo, "Thái thú, ta đã cùng kia Trương Thanh bắt được liên lạc. Thối nay ba canh, châm lửa làm hiệu. Mã Tuân vô tay, tốt, hôm nay ta liền vì quách thứ xử báo binh bại muội thủ. Các người giúp ta thành sự, tất có châu báo. Thấy Mã Tuân cười to mà đi, Lương Tự nhìn quét hai bên, thấp giọng hỏi lại, "Bá hước, thật muốn như thế sao? Ta có chút bận tâm. Vừa mới ta hỏi kia Trương Thành, không có rõ xét được Mã Siêu ở chỗ đó. Kia Trương Thanh liền lưu thiện cùng ra cát lượng đều nhìn thấy vậy mà không có nhìn thấy Mã Siêu, có chút khả nghi." Nếu liền lưu thiện cùng ra cắt lượng đều đến Mã Siêu lại há có thể không đến. Cái này Mã Siêu sẽ không phải lại đi liên lạc cùng Nhung đi. Chương 177, Binh Lâm ký huyện, ra cắt lượng chiêu hàng cương duy 2, chương 177, Vĩnh Lâm ký huyện, ra cắt lượng chiêu hàng cương duy 2, Thương Duy trong mắt lóe lên một tia linh ý, "Thương, Nhung như đến, ta tất diệt chi." Dưới mắt thắng bại chưa phân, bá thành tạm thời giải sổ. Đối cương, Nhung hẳn ý, là khắc cốt minh tâm. Thương Duy không có nói cho Lương tự lời nói thật chính là Nếu như ra cắt lượng cũng là sẽ dùng gương, nhưng đến giết hại sĩ dân vậy cái này thiên hạ là về Hán vẫn là về Ngụy, không có gì khác biệt. Lương Tự thấy Khương Duy không chịu nói rõ, liền cũng không hỏi nữa. Tuy nói Lương Tự là công tử, nhưng luận tài năng Lương Tự là so ra kém Khương Duy tại quân bộ thượng càng không kiệm Khương Duy nửa phần. Mà ở ngoài thành, Trương Thanh cũng đem tối nay bà canh châm lửa làm hiệu báo cho Ngụy Diên, lại đề cập đến Lương Tự hỏi thăm Mã Siêu hành tung một chuyện. Phi kỵ tướng quân tự nhiên tại giam lăng, kia Lương Tự như thế nào hỏi như thế? Ngụy Diên ra cảnh giác, Trương Thành cũng là thiên thủy của người, đối mã siêu hẳn tại chi loạn gián tiếp đưa tới Khương, nhưng phản loạn cũng có bản thân kinh nghiệm, nói, nghe nói Khương Duy chi phụ bởi vì Khương, nhưng phản loạn mà chết, đoán chừng là sợ Phiêu kỵ tướng quân tái thượng, nhưng mà tới, lại còn có chuyện như thế. Ngụy Diên không khỏi nhíu mày. Nguyên bản Ngụy Diên còn không quá xác định Khương Duy có phải là hay không trả hàng, khi biết được lương tự tại thăm dò mã siêu hành tùng cùng Khương Duy chi phụ bởi vì Khương, nhưng phản loạn mà chết lúc, Ngụy Diên cũng ý thức đến không thích hợp. Xem ra cái này huyện, thật đúng là cái cạm bẫy a. Trương Thanh không biết ra các lượng đã sớm sửa đổi kế hoạch, giờ phút này còn tưởng rằng tối nay năm chắc thắng lợi trong tay, lưỡi khí cũng có chút kích động, tướng quân cũng không cần lo lắng, phi kỵ tướng quân đưa tới thường, nhưng phản loạn đều đi qua gần 10 năm. Đúng chi phi kỵ tướng quân còn tại giằng lằng, Thương Duy, Lương Tự chờ người cũng không thể dẫn chó đánh mèo thái tử cùng thừa thượng a. Ngụy Diên không chút biến sắc, tối nay ngươi có thể nguyện trước vào thành. Trước vào thành là đại công. Trương Thanh vốn là có ý, lúc này đáp, tướng quân yên tâm, tối nay ta mang theo đệ trước vào thành xác minh tình huống, nếu như thật có mai phục, kia chính là ta Trương vận mệnh đã như vậy. Đến ba canh, quả thấy đầu tường có bó đuốc giơ lên, Trương Thanh cũng nhóm lửa bó đuốc hướng đầu tường đáp lại ám hiệu. Không bao lâu, cửa bác mở ra, cửa thành cũng có bó đuốc ra hiệu. Trương Thanh mang theo mấy chụp mới hàng nguy tốt, cấp tốc hướng cửa thành mà chạy. Đến cửa thành, nhìn thấy lại là lạ lạ lắm một tướng. Trương Thanh cảnh giác, Lương công tạo ở đâu? Ngụy tướng chấp tay, ta chính là Lương công tạo cháu trai quân hầu Đỗ Thần, phụ mệnh tiếp ứng. Ngụy tướng con người đâu? Trương Thanh thấy Đỗ Thần thái độ thành khẩn không như có giả, liền hướng ngoài thành tra hỏi. Nhưng mà, đáp lại Trương Thanh lại là tín hiệu rút lui. Trương Thanh cực kỳ hoảng sợ, rút lui, "Ta vừa mới đến, Ngụy tướng quân đây là ý gì?" Chân trở Gian, Đỗ Thần nhíu mày đến hỏi, "Trương Quốc trường, chuyện gì xảy ra? Ta chờ bất chấp nguy hiểm trộm mở cửa thành, ngươi cũng đừng nói cho ta Ngụy tướng quân không đến." Trương Thanh mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, "Đỗ quân hầu đừng đợi, Ngụy tướng quân sinh tính cẩn thận, xác nhận có hiểu lầm, cho ta trở về hỏi một chút." Đỗ Thần cố nén muốn rút đao xung động, để Trương Thanh nhanh đi mau trở về. Trương Thanh lưu lại hơn 10 người ở cửa thành, vội vã trở lại thấy Ngụy "Tướng quân, vì sao không vào thành?" Cửa thành là người phương nào? Ngụy Diên không trả lời mà hỏi lại, "Trương Thanh Áp là Lương công thảo cháu trai quân hầu đô thần." Ngụy Diên cười lạnh, "Chính là ngươi biết người." Trương Thanh lắc đầu, "Chưa từng thấy qua." Bất quá người này cực kỳ thành khẩn, ứng không như có giả. Ngụy Diên khoệ miệng hiện hiện xem thường, cương đạo nhập thất cước bước trước, cũng sẽ giả vờ như thành khẩn cố tử, chờ xác định trong phòng chỉ có giả yếu sau mới có thể động thủ. Thưa tướng nói được quả nhiên không sai, Thương Duy chính là Trá Hạng. Trương Thanh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cúi vút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Ta không biết Khương Duy là Trá mời tướng quân minh giám." Thời khắc này Trương Thanh Nội tâm dường như một đám thần thú tại gào thét mà qua. "Đều là nhóm cái gì người a, tại sao lại biến thành khương duy trá hàng rồi? Chẳng lẽ nói từ đầu tới đuôi, ta đều là bị giao động một cái kia?" Trương Thanh tự nhận là đủ thông minh nhưng mà tối nay biến cố lại làm cho Trương Thanh dần độn lũ mê. "Đứng lên đi, nếu ngươi biết Hương Duy là trá hàng mà cô ý giấu giếm, ta đã sớm một đao đem ngươi bổ." Ngụy Diên lạnh lùng nhìn về phía cửa thành, đi đem ngươi kia mười mấy cái huynh đệ đều gọi trở về, lại để cho kia thần truyền cáo khương duy, liền sưng gừng làng trùng tri ân, ngày sau lại báo còn lại không cần nhiều lợi, nhanh chóng lui. Trương Thanh mặc dù nghe được mê mang, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng lại trở về cửa thành, đem Gừng Lang Trung Tri Ân, ngày sau lại báo báo cho Đỗ Thần, để Đỗ Thần chuyển cáo cho Khương Duy. Đỗ Thần một mặt ngậm nhìn xem vội vàng mà chạy Trương Thanh trở người. Tình huống như thế nào? Chạy rồi, Gừng Lang Trung Tri Ân, ngày sau lại báo. Ý gì? Quân hộp, không phải là Gừng Lang chung để lộ bí mật? Bên cạnh một cái tiểu tốt nhỏ giọng suy đoán. Đỗ Thần quát lớn, nói vậy. Cái này chính là Gừng Lang Trung chỗ hiến, Gừng Lang chung chẳng lẽ còn sẽ tự mình để lộ bí mật sao? Tiểu Đô tụy khuất túi đầu, trộm tê bắt trộm, cũng không phải chưa từng gặp qua. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý Đỗ Thần trong lòng giận mình, không khỏi tỉnh táo lại. Vừa ăn cướp vừa la làng, hẳn là Khương Duy là cố ý như thế. Trước hiến kế để thái thú ở trong thành bố trí mai phục, lại âm thầm để lộ bí mật cho hắn quân, chờ thời cơ chín muồi lại nội ứng ngoại hợp cầm thái thú tiến hành. Nghĩ tới đây, Đỗ Thần không khỏi dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Mã Tuân như bị bắt, Đỗ Thần cũng chạy không được. Đỗ Thần không phải công tào lương tự cháu trai, mà là Mã Tuân cháu trai. Bên trong thành Dẫn Minh Mai Phục Mã Tuân, thấy Hãng Quân thật lâu không bảo thành, không khỏi có chút bực bội. Đêm đông trời lạnh, ban đêm Mai Phục cũng không phải cái gì dễ chịu chuyện. Nếu không phải tâm tâm niệm niệm nghĩ dụ nụy diên vào thành mà diệt chi, Mã Tuân thả rằng trở về phủ để ôm Mỹ thức ngủ, căn bản không có khả năng bước lên hàn phòng đêm lạnh ở đây Mai Phục. Vừa bộ gian, quân hầu Đỗ thần đội vàng mà đến, "Phủ quân, Hãng Quân rút." "Rút rồi." Mã Tuân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin chừng mắt Đỗ thần. Đỗ thần liền đem Trương Thanh đến mà Phục đi thật lòng bẩm báo, lại nói, "Kia lúc đi để ta chuyển cáo, sưng ngừng làm chúng tri ân." Ngày sau lại báo phụ quân, có phải hay không là Khương Duy vừa ăn cướp vừa la làng. Lời còn chưa dứt, liền nghe được Mã Tuấn quát lớn, chớ có nói bậy. Trách mắng thì chách mắng, nhìn Mã Tuấn biểu lộ, hiển nhiên cũng đối Khương Duy có hoài nghi. Quyền Mã Tuấn không muốn cứu thượng khôi chính là Khương Duy. Quyền Mã Tuấn thả đi Trương Thanh chính là Khương Duy. Quyền Mã Tuấn tối nay bố trí mai phục chính là Khương Duy. Như vậy cho hán quân mật báo có thể hay không cũng là Khương Duy. Mã Tuấn không khỏi lòng nghi ngờ nổi lên, lại liên tưởng đến luôn luôn tự cao thành cao Duy, vậy mà lại chủ động tới tham nghị nghi ngờ càng sâu. Đỗ thần không có bởi vì Mã Tuân quát lớn liền ngậm miệng, ngược lại tiếp tục ngờ vực vô căn cứ nói, bên trong thành trì lại như công tào lớn tự, chủ bộ doanh trưởng, chủ ký lương tiền đều cùng Khương Duy tuân thiện, Khương Duy chờ người lại tự cao tại ký viện có danh vọng xưa nay không phục phụ quân, như thấy Hán quân thế lớn mà phản, có thể cầm phụ quân lấy hiến Hán quân. Phủ quân không thể không để phòng a. Mã Tuân hừ lạnh, ta có binh mã nơi tay, thì sợ gì một đám văn lại. Đỗ thần lại nói, phụ quân dù có binh mã, nhưng Khương Duy cũng là nuôi có tự sĩ. Dưới mắt Khương Duy đã lấy được phụ quân tín nhiệm, nếu như Khương Duy tại Hán quân công thành lúc nhiên phản loạn, Phụ quân làm sao có thể cản? Mã Tuân hít vào một ngụm khí lạnh. Thương duy nuôi tử sĩ, Mã Tuân là gặp qua. Chương 177, Binh Lâm ký huyện, ra cắt lượng chiêu hàng thực duy, 3, chương 177, Binh Lâm ký huyện, gia cắt lượng chiêu hàng thực duy, 3, ngày bình thường cũng không chổng chọn, mỗi ngày đều tại rèn luyện khí lực diễn luyện sát pháp thuật. Loạn thế nuôi tử sĩ cũng không nhiễm thấy, phàm là có chút gia nghiệp gia tộc quyền thế đều sẽ âm nuôi tử sĩ, một câu gặp được nguy cơ lúc có thể bảo đảm gia bệ tộc, hai câu tìm cơ hội sẽ tiến công làm nghiệp. Bản thân cái này, nhưng thật ra là không có vấn đề gì lớn. Mã Tuân tại trước kia không có phát tích thời điểm cũng sẽ âm nuôi tử sĩ. Vấn đề ở chỗ, Mã Tuân đối trong quận quan lại quân dân cũng không tiến nhiệm, cùng Khương Duy mấy người cũng vô tham giao. Cho dù Khương Duy hiến sách, Mã Tuân cũng không cách nào đối Khương Duy chờ người có đầy đủ tín nhiệm. Nếu như Khương Duy thật có dị tâm, ta tại ký huyện liền nguy hiểm. Tiên đế có lời, thà ta người phụ trách, người chớ phụ ta. Mã Tuân trong lòng lạnh lẽo, một mặt phái người truyền triệu Khương Duy, một mặt để đô thần âm thầm vây Khương Duy để phòng bất chắc. Đợi đến Khương Duy đến, Mã Tuân một tiếng cầm xuống mấy cái lực sĩ cấp tốc tiến lên, dùng trường mâu đem Khương Duy vây quanh. Thái thú, đây là ý gì? Thương Duy sắc mặt đại biến, không do Mã Tuân vì sao đột nhiên trở mặt, chỉ là mơ hồ trong đó đoán được cùng tối nay phục kích có quan hệ. Mã Tuân chớp mắt, bá hước, ngươi Tư Thông ra cát lượng mơ mộng hao huyền hại ta, có lời gì đang nói? Thương Duy ngạc nhiên, thái thú cớ gì nói ra lời ấy? Ta cho ra cát lượng đi tin một chuyện là hướng thái thú bẩm báo qua, đâu ra Tư Thông? Mã Tuân quát, còn dám giảm biện? Nếu không phải người Tư Thông ra cát lượng, tối nay phục kích lại há có thể thất bại? Ta để độ Trần lão sư là lương tự cháu trai đi tiếp ứng kia Trương Thành. Chưa từng nghĩ Trương Thanh lại làm cho Đỗ Thần chuyển cáo sương gừng làng trung tri ân, ngày sau lại báo. Tốt ngươi cái tư duy. Đầu tiên là quên ta không muốn đi cứu Thừa Quê, sau là quên ta thả đi Trương Thanh dụ Hán quân Bảo Thành, lại tại thời khắc mấu chốt cho Hán quân Bảo tin. Tối nay làm ta tướng sĩ mệt mỏi, ngày mai ban ngày Hán quân công thành lúc, ngươi liền có thể mang theo ngươi tự sĩ cầm ta yến thành, coi là thật giỏi tính toán. Thương Duy bỗng cảm giác im lặng. Nội tâm hy không khỏi cũng quá nhiều. Phân tích đạo lý rõ ràng, kỳ tất cả đều là nói hoa. âm thầm thở dài, thú chớ nên dễ tin. Nay tất Hán quân kế gián, Dùng lệnh thái thú cùng ta tranh chấp, tốt từ đó mưu lợi bất chính." Mã Tuân cười lạnh, "Ngươi bất quá một cái nho nhỏ làn trùng, làm sao có thể cùng ta tranh chấp? Hán Quân lại vì sao muốn ly gián ngươi ta?" Thấy Mã Tuân đốt đốt bức bách, Thương Duy cũng đến tính tỉnh "Thái thú muốn thế nào mới chịu đi ta?" "Rất đơn giản." Mã Tuân cũng không chàng, "Ngươi giới tướng có 200 tử sĩ, đều là có thể chiến. Hán Quân tối nay chưa thể đạt được, ngày mai tất đến công thành. Ta biết ngươi luôn luôn dũng mãnh thiện chiến, ngày mai ta lại phân ngươi tốt, ngươi ra khỏi thành đánh Quân một trận, nếu có thể thắng, ta tặng đi ngươi." Cương Duy âm thầm nắm chặt nắm đấm, giờ phút này cũng rõ ràng Mã Tuân dụng ý nếu nói Mã Tuân một điểm không có hoài nghi tới Hán quân tại dùng kế ly gián, cái kia cũng quá xem thường Mã Tuân tốt xấu là quách hoài tính những người, chí lực thượng sẽ không qua kém. Mã Tuân đây là muốn mượn Hán quân chi thủ suy yếu cương Duy thế lực, lại mượn cương Duy dũng mãnh đến để thằng thủ thành xi phí. Chơi quân ưu, Mã Tuân hoàn toàn chính xác không ám hiểu, chơi quân ưu, đó chính là Mã Tuân chuyên nghiệp. Cương Duy cũng không nghĩ tới vậy mà lại bị Mã Tuân bày mưu đạo, giận. Giận ta liền ra thành trạm Mã Tuấn lúc này mới lệnh lực sĩ tán đi để Khương Duy rời đi, lại gọi thân tín hắn tướng Trịnh siêu căn dặn, ngày mai ngươi dẫn 500 kiêu tốt cùng Khương Duy cùng nhau ra khỏi thành, nếu như Khương Duy dám không tuân lệnh, trực tiếp bắn giết. Một bên khác, Khương Duy căm giận trở về phủ đệ, nhưng lại phát hiện phủ đệ lại bị độ thần cho gây. Không nghĩ tới, ta lại bị Mã Tuấn cho tính kế. Lúc đầu nghĩ thăm dò ra các lượng trình độ cùng thái độ, tốt xác định dùng loại phương thức nào đến bảo đảm ra vệ tộc, lại không nghĩ rằng Mã Tuấn lại sẽ cao hơn một bậc chơi lên chế hành. Khương toàn, nhưng thở nhỏ mất cha lại vừa cập quan không lâu, Tại quyền mưu tâm kế thượng so với mã tuân loại này trà trộn mấy chục năm kẻ già đời hiển nhiên quá non. Chỉ là nghĩ đến trong nhà quả phụ thế tử, cương duy không thể không kiểm chế nội tâm xấu hổ giận dữ, ép buộc tỉnh táo. Hán quân kế ly rán cũng không ta minh, tự hồ là chắc chắn mã tuân cho dù biết là kế ly rán cũng sẽ giả bộ trung kế. Vinh Pháp nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Xem ra mã tuân cùng quận bên trong quan lại quân dân chuyện bất hòa thực, đã bị hán quân chứng thực. Đã biết bất hòa, tốc độ lấy ký viện làm là thượng sách Mặc dù Trương Thanh Xưng là Tây huyện lệnh làm phản, nhưng nếu thật sự là Tây huyện lệnh phản binh, chắc chắn sẽ lệnh Tây huyện lệnh tại ký viện ra quyến hoạch tội gầm nạn, như thế không để ý người đầu hàng giặc Yến, khó phục người tâm. Nếu ta liệu không kém, xác nhận lễ viện trưởng làm phản, trợ hãn quân tập kích bất ngờ kỳ sơn thành, sau đó Trương Thanh Quy hạng cũng trợ hãn quân cầm xuống Tây huyện, uy bảo đảm lễ viện trưởng ra quyến sẽ không hoạch tội gầm nạn, ngày mới khiến Trương Thanh lão xưng là Tây huyện lệnh làm phản. Ta mặc dù bị Mã Tuân tính kế, nhưng hoàng Tức cũng không phải là Mã Tuân. Ha ha, Mã Tuân a Mã Tuân, ngươi tự cho là nhìn tấu kế ly gián liền có thể giả bộ trung kế đi mưu hại ta, nhưng lại không biết đây mới là Hán quân chân chính dụng ý chỉ cần ngày mai ta vì tự chứng thanh danh mà xuất chiến, thế cục biến hóa liền sẽ không chịu ngươi không chế. Bình phục nội tâm xấu hổ giận dữ, Thương Duy lại thản nhiên tiếp nhận nhị thử. Thua chính là thua. Là Hán quân càng hơn một bậc, vẫn là Mã Tuân cờ cao một nước, liền nhìn ngày mai thế cục biến hóa. Như hôm trước. Hôm sau, Hán quân binh lâm thành hạ, thương cờ như dựng, thừa ra cắt lượng Hán tướng Ngụy Diên trở đại kỳ trong gió bay lên, mà cửa thành Một tướng cầm thương rủ ngựa, dẫn mấy trăm quân sĩ mà ra, chính là phụ mệnh xuất chiến Thương Duy. Thương Duy đứng ở giữa sân, hô to mà hồ, Thiên thủy khương bá ước ở đây, người đến chính là hán thừa tướng gia các công. Thấy Thương Duy khí độ bất phàm, làm người lưu lễ, gia cát lượng tỏa ra thưởng thức, tốt một cái tuấn kiệt thượng sĩ. Đáng tiếc tử long không tại, hôm nay cũng khó bắt sống người này. Suy nghĩ một lát, gia cát lượng cũng là rủ ngựa mà ra, hô to mà cười, tướng quân dáng vẻ không phải tụ cớ gì thất thân tại tặc? cười nói, hiện nay thiên tử chính là hán đế nhường ngôi mà đi ngụy chính sóc, ta vì tướng, cái gì gọi là thất thân tại tậc ra các lượng liên qua đầu tường Mã Quân, cao giọng mà ứng, tướng quân đã biết hắn ngụy chuyện xưa, há không nghe Tào Phi uy hiếp đế nhường ngôi chi thực. Ngày xưa Vương Mãng soán hắn cũng nhờ nhường ngôi chi danh, cuối cùng gì đều dành tại sử sách. Nay Tào Ngụy nền chính trị hà khắc hơn dần, xung loạn liên tiếp phát sinh mà đưa dân vùng biên giới tại thủy hỏa, này thành không phải nhân dạ chỗ phụ. Chủ ta chính là trung sơn Tĩnh Vương hậu đại, tổ viem hắn chính thống tại Tây Xuyên. Tướng quân văn võ kiêm toàn, chủ phía giới, không nghe chim cây theo nghĩa, định biểu tướng quân hạ cánh tay đắc lực. Sau này phụ tá Minh chủ Trung Hưng An thất, tiến công lập nghiệp, vẫn có thể xem là anh hùng vậy. Thương Duy hành thương lập tức, mắt sáng như lốc, gấp giọng nói, "Ra các công lời ấy sai rồi. Ta dù bất tài, cũng biết trung nghĩa. An Mỹ Lộc, thủ nguy tổ, há có thể bởi vì ra các công ba tức lưỡi liền phản chủ cầu đỉnh? Còn nữa, Ngụy Võ ngày xưa quét mình Bắc cương, đã định trung nguyên, phương làm dân chúng miễn đi chiến loạn. Ngày nay tiên tử thừa tiên tụ mệnh, tứ hải dân an, ra các công lại dẫn binh xong chiếm, lệnh sĩ dân kinh hoàng, hữu lại đốt hỏa, này cũng thành không phải nhân gây nên." Năm đó Mã Siêu dẫn cương hổ tàn sát ký huyện, gia phụ cũng qua đời tại loạn quân, hôm nay ra các công dẫn binh tiếp cận, hẳn là cũng muốn như thế. Gia cát lượng sống lại thưởng thức, biết trung nghĩa mà hiểu nhân tâm, dù tại khen tả ngụy, nhưng đối gia cát lượng lại một mực xưng hô gia cát công cũng không dèm pha han thất. Gia cát lượng thở dài, tướng quân trung nghĩa nhân tâm, lệnh sáng cấp vụ. Ký huyện ngày xưa chi hỏa, sáng cũng đau lòng, vì bị quy phiên bắt phạt, sáng mặc dù có thể dẫn cương hổ chi binh tương trợ, nhưng vẫn chưa thi hành, một đường mà đến, cũng cấm nhiều dân cử chỉ. làm hại, tại này không biết trồng chọn cùng Lễ nghi, người làm lấy ân uy cùng toàn tại, không biết tướng quân có thể nguyện trợ sáng. Mà ở hậu phương đầu trường, Mã Tuấn lại là sắc mặt xanh xám, nghiêm nghị quát, "Thương bá hớp, đừng muốn lại cùng này tập nhiều lời, nhanh chóng phá tắc giết địch." Thương Duy biến sắc, ánh mắt bên trong càng có dấu hộ chi sắc. Quân tử động cẩu thời điểm, động thủ làm mất thân phận, Mã Tuấn cái này vừa uống chẳng khác gì là trực tiếp để Thương Duy vừa mới hơi chiếm thượng phong biện luận trong nháy mắt trở nên không có cái cùng. Chương 178, ấu Lân hán, ra cắt lượng đêm phá chương 178, Hấu Lân ra cắt lượng đêm phá ký huyện, một, 178, hán, phá ký huyện một, sau lưng Mã Tôn an bài Hãn tướng Trịnh Siêu đã cầm cung nơi tay. Nếu như Thương Duy trái lệnh, Trịnh Siêu sẽ không chút do dự bắn giết Thương Duy. Thương Duy cắn răng một lát, "Vung Thương Phát, ta chính là Ngụy tướng, há có thể trợ hãn." Ta lòng tốt muốn bảo, "Ra cát công lại chấp mê bất độ." Cũng được, trước đem ra cát công bắt sống, lại quên không ngựa. "Ra cát lượng cười ha ha, tướng quân dũng mãnh, sáng cam bái hạ phòng." Nhưng hôm nay sáng cùng tướng quân trò chuyện vui vẻ, khó sinh sát phạt tâm tư, ngày mai lại cùng tướng quân Nói xong, Ra cát lượng trận, chào hỏi binh tiến lên, "Tướng quân vì sao không đổi?" Cương Duy nhìn chằm chằm Hãn Quân rút lui trên hình, cau mày nói, "Hãn Quân rủ lui, nhưng đội hình chỉnh tề." Binh pháp nói, "Về quân trở rồi, mạng ngựa truy kích, tất gặp mai phục." Trịnh Siêu mắt nhíu lại, vô ý thức nắm chặt ở trong tay cứng, hiển nhiên đối cương Duy lý do thoái thác cũng không tin tưởng. Suy xét đến song phương võ lực chiến lệnh, Trịnh Siêu lại yên lặng buông lòng tay ra tầm. Đầu tường minh kim vang lên. Thương Duy cùng Trịnh Siêu xuất quân trở về trong thành, mới vừa lên thành lâu, liền nghe được Lớn, xuống. Binh khí thanh lên mấy cái lực sĩ tiến lên, cấp tốc chống chọi Khương Duy, xiểm thương Duy binh khí. Thương Duy cũng không phản kháng mặc cho lực sĩ dùng dây gai đem Khương Duy buộc chặt đẩy lên mã tuân trước mặt. "Khương Duy, ngươi hôm nay có lời gì có thể nói?" Mã Tuân lực trầm trùng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Nếu nói hôm qua là tương kế tiểu kế cố ý để Khương Duy dẫn binh ra khỏi thành, như vậy thời khắc này Mã Tuân là thật hoài nghi Khương Duy là trường. để ngươi ra khỏi thành chẳng tướng, không phải nhường ra thành đấu vớ mụn. Muốn một, một cái ra các công là thật làm ta tại đấu trường không được. Cuối cùng vậy mà còn để ra cắt lượng phong dong binh. Người tốt xấu tượng trưng truy kích tỏ thái độ độ cũng được a. Đây là không định ở trước mặt ta trẻ giấu, nghi nhưu phản rồi. Nhìn xem nộ khí khó nén Mã Tuân, Thương Duy mặt không đổi sắc, Thái thú bắt ta, lại là ý gì? Mã Tuân không khỏi khí cười, Thương Duy, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Thương Duy ngữ khí là nhạn, thái thú chính là một quận chủ quan, giết ta dễ như trở bàn tay, cần phải giết ta, cũng phải để ta chết được rõ ràng. Dám hỏi thái thú, ta phạm tội gì? Mã Tuân căm phết, chuyện cho tới bây giờ còn dám giạ biện. Hôm nay trước mắt bao người, ngươi cùng ra cắt lượng trò chuyện vui vẻ, lại ủy ý ra cắt lượng đi. Tư Thông Ngụy Hán thừa tướng ra cắt lượng, không phải tội chết là cái gì. Thương Duy trong mắt nhiều trào vúng, ta không phế một mình một tốt, liền làm ra cắt lượng biết khó mà lui. Nếu như đây là tội chết, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Thái thú muốn giết liền giết, làm gì vọng thêm chịu tội. Ta như nhăn cái lông mày, liền không gọi Thương Bá hớp. Đầu tương Ngụy tốt, nhao nhao thấp giọng nghị luận. Hiển nhiên, Mã Tuân Lý Do cũng không thể để chúng Ngụy tốt đi phục. Hạ tướng Trịnh Siêu cầm cung quát chói hai, trong quân nghiêm cấm ồn ai dám lại nói, quân pháp xử trí. Chúng Ngụy tốt nhao nhao cổ một cái. Trong lòng sinh ra sợ hãi, không dám lên tiếng, chỉ là chúng ngụy tốt ánh mắt lại tràn ngập không khủng. Phàm Phật đang nói, chẳng phải bị vào thái thú xử tín, có gì có thể cùng? Có bản lĩnh ngươi liền đi cùng gừng lang chung đền đấu. Mã Tuân Đông cảm giác đau đầu. Tại Mã Tuân suy nghĩ bên trong, Khương Duy hẳn là cầu xin tha thứ hoặc phản kháng. Nếu là cầu xin tha thứ, liền thuận tay tu Khương Duy vị nâng bước, giống như hạng tướng chỉnh siêu giống nhau, như phản kháng, liền thuận thế đem Khương Duy trầm giết, chấn trong thành có hai loại người. Chưa từng nghĩ, Khương Duy lại là một bộ ngươi muốn giết cứ giết, ta không nhận tội, cũng không phản kháng thái độ. Như lúc này rất Khương Duy, sau đó Quách Hoài hỏi đến, Mã Tuân là giải thích không rõ. Khương Duy không chỉ là quận trung lang bên trong, còn có một cái triều đình ban cho trung lang trước. Cái này trung lang không phải là thực quyền trung lang, mà là triều đình vì khen ngợi Khương Duy phụ gừng tự chiến đến loạn nước, mà đối gừng gấu tự Khương Duy che chở. Trên danh nghĩa, cái này trung lang vẫn là Lưu Hiệp cái này hán thất hoàng đế ban cho. Lưu Hiệp lại nhường ngôi cho Tạ Phi, cái này trung lang Tả Nghị cũng là thừa nhận. Sử sách ghi chép Khương Duy hàng hắn về sau, Tả Nghị cũng có người đảm bảo. Cho nên Khương Duy mưu thân cùng vợ tiểu đều chỉ là được đưa tới chuyên môn giam dự phạm tội quan lại ra chuyến công sở bên trong, mà không phải trực tiếp bị tàn sát. Có thể thấy được chút ít. Cú nguyên nhân chính là có thân phận như vậy, Khương Duy giám cho Mã Tuân bất bỏ sát mặt. Muốn giết ta. Vậy ngươi liền hảo hảo ngấp lại, muốn hay không cầm tiền đổ đến được. Mã Tuân vừa tức vừa mượn lực. Khí chính là Khương Duy cái này tiêu căng khó thuần thái độ, một bực dưới mắt đâm lao phải theo lao. Giang Ca Gian, Công Tào Lương tự đuổi tới. Biết được Khương Duy muốn bị hỏi tội, Lương Tự bận phụ cận nhờ, thái bất giận, này tất ra cát lượng, kế ly gián dùng lệnh thái thú cùng bá ước trên chép. Như giết bá ước, không chỉ ký huyện sĩ khí gà có, còn biết gây ra cát lượng chế nhạo. Thái thú nghĩ lại à? Mã Tuân hừ lạnh, nếu không trừng phạt, làm sao có thể minh chính quân pháp. Lương Tự lại nói, có thể tạm thôi bá ước làm chung chức khiến cho ở nhà tìm lại. Đợi tặc binh tối lui, lại giao cho quách thứ sự quyết đoán. Có lương tự cho bự thang, Mã Tuân thuận giai mà xuống, để lực sĩ bông ra dây thừng, quát, nhìn lương công tỏ mặt, ta hôm nay không tính toán với ngươi. Ngươi như cảm thấy ta của ngươi, đợi tặc binh tối lui, có thể mời quách thứ sự chủ trì công đạo, có thể tặc binh đã lui trước. Ngươi nếu dám rời nhà nửa bước, đừng trách ta trở mặt vô tình." Thương Duy im lặng. Liền lễ cũng không được, thẳng rời đi. Lương Tự vội vàng hướng Mã Tuân cáo cái tội, vội ba đuổi theo. "Phủ quân, Thương Duy mang hận mà đi, sợ sinh mầm hai bạn, không bằng ta tối nay mang ít nhân thủ." Hạ tướng Trịnh xích lại gần Mã Tuân, một bên nói nhỏ một bên dò so thủ thế. Mã Tuân lắc đầu, "Ngươi tối nay độc thủ, đồ đần cũng có thể đoán được có liên quan tới ta." Thương Duy lại cùng Công Tào Lương Tự, Chủ bộ Doãn Hưởng, Lương Kiền thân tiện. Duy mà chết, Lương Tự ba người tất phản. Giá trị này thời buổi rối loạn không thể lại phức tạp. Từ nội tâm tự nói. Lam Khương Duy cùng ra cắt lượng ở ngoài thành trò chuyện vui vẻ thời điểm, Mã Tuân liền đã sinh ra giết Khương Duy tâm tư. Nhưng mà Khương Duy biểu hiện ra hồ Mã Tuân dự kiến, đến mức Mã Tuân tìm không được lý do thích hợp giết Khương Duy. Vừa mới giết không được, tối nay liền càng giết không được. Nếu là qua gấp, công tào lương tự, chủ bộ doanh trưởng, chủ ký lương kiền vị cầu mạng sống bung cánh tay hô lên, bên trong thành hơn phân nửa lại sĩ đều sẽ phản loạn. Nếu có thể giết Khương Duy, vừa mới liền giết cũng không cần thiết lại kéo tới bữa tối. Trình Siêu lo lắng nói, Có thể bỏ mặt không quan tâm, lại sợ này cũng ra cắt lượng nội ứng ngoại hợp, ký viện cũ liền có thủ. Mã Tuấn trong mắt lóe lên linh ý, không sao cả, ta tự có phân đất. Ngươi lại chọn lựa 3000 tinh uy, bị thượng lương khô uống nước, tối nay theo ta ra khỏi thành tập kích doanh trại địch. Chính Siêu kinh nghi, muốn tập kích doanh trại địch, vì sao còn muốn mang lên lương khô uống nước? Mã Tuân trừng Chính Siêu liếc mắt một cái, Quắc, "Đây là cơ mật, há có thể dùng ngươi hỏi nhiều. Nhanh đi làm theo." Thấy Mã Tuấn một mặt quang, Chính Siêu muốn nói lại thôi, cúi đầu không còn dám hỏi. Thương phủ đệ Lương Tự thấy Khương Duy tự hồi phủ sau liền không nói một lời, không khỏi thăm nhẹ, bá ước, đây chính là ngươi không đúng. kia ra Cát Lượng là Hán Thừa Tướng, ngươi lại ngay trước mặt Mã Thái Thú cùng ra Cát Lượng ở ngoài thành trò chuyện với nhau, đây là tại bị người nắm cắn A. Tuy nói là Khương Duy đồng hương kia bạn tốt, nhưng Lương Tự nhiều khi đều không rất có thể lý giải Khương Duy ý nghĩ. Lấy Khương Duy tài năng, danh vọng, ra thế, thật muốn làm quan làm tướng, căn bản không phải chỉ là để cái nho nhỏ làng chung. Hôm nay càng là cùng ra Cát Lượng ở ngoài thành trò chuyện vui vẻ. Cho dù là Lương Tự cái này hiểu rõ Khương Duy hảo hữu cũng không khỏi hoài nghi Khương Duy có phải hay không thật muốn ném hắn, huống chi đối Khương Duy vốn có lòng nghi ngờ Mã Tuân. Chương 178, Hố Lân về hắn, ra cắt lượng đêm phá ký huyện, 2, chương 178, ấu Lân về hắn, ra cắt lượng đêm phá ký huyện, 2, cảm thấy được bạn tốt trong tiếng nói lo lắng, Khương Duy ngẩn đầu cười một tiếng, bá thành thật sự cho rằng ta không cùng ra cắt lượng ở ngoài thành trò chuyện với nhau, liền sẽ không bị người nắm cắn rồi. Không chờ Lương Tự đặt câu hỏi, Khương Duy lại phát ra cười lạnh một tiếng, ra lượng lấy kế ly giản ra Mã Tuân biết rõ là kế Hôm nay nhưng như cũng muốn ta dẫn tự sĩ vì đi đâu, đây là muốn mượn ra cắt lượng đến đánh gây sống lưng của ta sương, để cho ta để cho hắn sử dụng. Thật sự là một người, ta thừa nhận, là ta khinh thường Mã Tuân, chưa thể kịp thời nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của hắn, có thể ta cương bá ước cũng không phải mặc người chém giết hàng người. Nếu Mã Tuân tính kế ta, ta cần gì phải vì hắn hiệu mệnh? Ký huyện hội chủ, chấm thi một ngày, nhiều thì ba ngày, đắc tội Mã Tuân thì thế nào? Lương tự vinh hãi, bá ước đều gọi thẳng Mã Tu kỳ danh rồi. Bá ước khó tránh khỏi có chút nói chuyện gần. Y hội có mấy ngàn minh ma Lương thảo mũi tên cũng là đầy đủ, đừng nói ba ngày, cho ra cắt lượng 30 ngày cũng chưa chắc có thể phá thành. Lương Tự nghi đạo, Thương Duy hừ một tiếng, nếu là bá thành đến thủ thành, chớ nói thủ 30 ngày, thủ ba tháng cũng không có vấn đề gì. Có thể Mã Tuân không giống, người này tham sống sợ chết, lại làm người đang nghi. Ta liệu Mã Tuân hiện tại đã đang tính toán, như thế nào mới có thể hợp tình hợp lý bỏ thành mà chạy. Lương Tự càng kinh, bỏ thành mà chạy, Mã Tuân là muốn chết phải không? Hàn là hắn cho rằng, bằng vào phủ phong Mã thị thân phận cùng quét thứ sử tiến nhiệm, liền sẽ không bị họ trách. Cương duy cười ha ha. Nếu như Mã Tuân lão sư ký huyện chưa lại điều hàng, nội ứng ngoại hợp thải hắn quân vào thành sau đó đem chịu tội đều đẩy lên ta trở trên thân, nhiều lắm thì thủ thành bất lực. Lương Tự ngạc nhiên, Quách Thứ xử lại há có thể tin tưởng Mã Tuân lời nói của một bên. Thương Duy thở dài, bá thành a, Mã Tuân chính là Thiên thủy quận thái thú, Quách Thứ Sử là tin hắn. Là tin ngươi, vẫn là tin ta? Lương Tự im lặng. Mã Tuân cái này Thiên thủy quận thái thú, ngày bình thường vốn là cùng Trư huyện quận lại có mâu thuẫn, như ký huyện tại, có thể mặt ngoài Tự lời nói. Như tại, Quên hỏi lại há có thể vì một đám ly tâm phản loạn chứ huyện quận lại hoài nghi Mã Tuân. Cho dù Quách Hoài sẽ tin, Thương Duy Lương tự chờ người ném ký huyện chịu tội cũng sẽ không thiếu, chịu trừng phạt cũng sẽ không chỉ có Mã tuần một người. Bá Lộc có tính toán gì? Lương tự nhìn lướt qua trung quanh, thắc giọng, "Chờ." Thương Duy chậm chậm phun ra một chữ, "Chờ." Lương tự nghi hoặc, không biết Thương Duy đang chờ cái gì, lại gặp Thương Duy bế mạc nghỉ ngơi, chỉ có thể cố nén nghi hoặc cùng Thương Duy cùng nhau chờ. Ước chừng sau nửa canh giờ, chủ ký lương tiền đội vàng mà đến, Bá, đức, bá Mã Thái thú phái người lĩnh đại lượng lương khô uống nước, sáng tối nay muốn tập kích bất ngờ Hán quân Đại Doanh. Lương Tự kinh ngạc, Hán quân Đại Doanh lại không xa, ban đêm tập kích bất ngờ còn mang lương khô uống nước làm gì? Vô ý thức, Lương Tự nghĩ đến Khương Duy dự định, lửa khí càng kinh, bá ước, hẳn là đúng như ngươi đoán, Mã Thái thú đây là muốn bỏ thành mã chạy rồi. Lương Kiền nghe được nghi hoặc, bá thành, ngươi đang nói cái gì a? Mã Thái thú muốn bỏ thành mà chạy. Cái này sao có thể? Lương Tự không đáp, mà là nhìn về phía Miên Nương tựa mấy nghỉ nơi Thương Duy. Thương mở mắt, bị một tiếng Đây là mã tuân lấy tiếng làm lùi kế sách. Tháng, thì lùi ra cát lượng tri bình, bại tắt thừa cơ trốn đi lên quê. Lương Tự hít sâu một hơi, Mã Tuân phái người đi lĩnh lương khô uống nước là đang vì trốn đi lên quê mà chuẩn bị. Kể từ đó, ta trở liền thật thành Mã Tuân dê thế tội. Thấy Lương Kiền nghe được mơ hồ, Lương Tự lại đem Khương Duy suy đoán cho Lương Kiền nói một lần, lại đem Mã Tuân tại đầu thượng dục trạm Khương Duy sự tình từng cái bẩm báo. Lương Kiền nghe được nội giận, cũng là gọi thằng tên, Mã Tuân còn muốn để ta chờ thay hắn gánh tội thay, thân bại danh liệt, đáng hận. Bất luận là nguyên nhân gì, Cấu kết địch quân hiến thành đều không phải cái gì hào con chuyện. Nếu là thật sự làm thì thôi, còn không có làm liền muốn bị cài lên cái này cái mũ, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Lương tự nhìn về phía Khương Duy, ngựa khí bội vàng, bá ước, ngươi tất có thượng sách tại ngực, ta chờ ở giữa cũng không cần che giấu mau nói nên như thế nào ứng đối. Khương Duy lắt đầu, lần nữa nói ra cho chữ, còn phải đợi ai? Lương tự lo lắng. Khương Duy ánh mắt lấp lánh nhìn về phía ngoài thành ra cắt lượng doanh trại phương hướng, tự như là, trở ra cắt lượng vào thành. Bá thành A gia hiện tại đã không phải là thiên thủy quận lang chúng ta đã bị Mã tuân bãi miễn còn cần cái gì thượng sách đối ứng. Tối nay ta bởi vì bị Mã tuân bãi quan mà tâm tình phiền mượn, cùng chư bạn tốt uống rượu giải buồn, sau khi tỉnh lại phát hiện ký huyệt đã mất. Như thế là đủ. Thương Duy ứng đối rất đơn giản, bảy nát, sau đó trở lấy ra cát lượng tới khuyên hàng là được. Dù sao vào ban ngày đều cùng ra cát lượng trò hỏi đều một ngụm một cái ra các công giá cát lượng vào thành sau chẳng lẽ còn có thể đem thương duy chói lại rất không thành. Dừng một chút, Khương Duy lại để cho Lương tự đem gió thưởng, thừa quan tử tu các lại cùng nhau gọi uống rượu đã là vì để tránh cho bị ngộ thương, cũng là vì cho chúng bạn tốt cùng nhau như cái tiền đồ. Doãn thượng, quan tử tu các quận lại đúng hẹn mà đến, đều có vì Khương Duy bất bình chi ý hiển nhiên. Khương Duy hôm nay tại đầu tường bị Mã Tuân hỏi tội chuyện, đã tại quận lại bên trong truyền ra. Ngay bình thường muốn là bởi vì Mã Tuân mà bị không ít bất khí, bây giờ lại nghe được Khương Duy đoán chừng Mã Tuân muốn bỏ thành mà chạy cùng trốn tránh trách nhiệm, Doãn thượng chờ người cũng là bán giận có nhiệt. Trong lúc nhất thời, Khương Duy trong phụ đệ, rượu thơm khởi, đáng người hoặc là làm thơ hoặc là múa kiếm, trực tiếp tới cái không để ý đến chuyện bên ngoài mà biết được tình huống Mã Tuân, đối thương duy đám người lòng nghi ngờ càng sâu. Vừa bị bãi quan, liền hội ba đem công thảo, chủ bộ, chủ ký các quận lại mời được trong phủ đệ uống rượu làm vui, cái này hẳn là có mưu đồ. không thể lại đợi tại ký huyện. Mã Tuân quyết định chú ý, đem trong coi Khương Duy phủ đệ cháu trai đô thần Triệu Bội, chỉ lưu lại một cái tiểu bá trưởng trong coi. Sau đó, đợi đến sắc trời ưu ám, Mã Tuân dẫn 3000 tinh nhuệ, các mang lương khô uống nước, xuống ra cắt lượng đại trại mà đi. Trốn về trốn, khí muốn lũ. Chỉ có đi kiếm một lần ra cắt lượng doanh trại, phía sau hi mới có thể tiếp tục hát. 3,000 người chính là 3000 tấm miệng, Mã Tuấn cũng không có tự tin đến có thể đem cái này 3000 người cũng thống nhất được tính. Đương nhiên, Mã Tuân trong lòng cũng còn có mấy phần may mắn. Vạn nhất ra cắt lượng doanh trại phòng bị thư giãn, cũng sẽ không cần bỏ thành mã chạy trực tiếp chém giết ra cắt lượng báo công. Một đường sờ đến ra cắt lượng đại trại. Chỉ thấy trong trại đèn đốt thưa thớt, chẳng có mấy cái hán binh đang đi tuần, cũng là ngáp không ngớt. Hẳn là thiên thời giúp ta. Mã Tuân trong mắt nhiều hơn mấy phần vui mừng. Thật chẳng lẽ là muốn cái gì tới cái đó, ra cắt lượng doanh trại thật thư giãn vô bị. Phụ quân, ta dẫn binh lên trước. Hán tướng Trịnh Siêu hưng phấn xin lệnh. Mã Tuấn cháu trai Đỗ Thần cũng là nóng lòng muốn thử, phụ quân, để ta cũng tới đi. Trừ Khương duy dự định bên ngoài, Mã Tuấn không có đem trong lòng tính toán báo cho bất luận kẻ nào, ngay cả thân tín Trịnh Siêu cùng cháu trai Đỗ Thần cũng không biết Mã Tuân chân thực ý nghĩ. Nhìn xem xin lệnh hai người, Mã Tuấn yên lặng đem Đỗ Thần kéo đến một bên, nói, ngươi là ta cháu trai, cùng Trịnh tướng quân đoạt công làm gì? Đỗ Thần muốn nói lại thôi, lại bị Mã Tuấn nghiêm khắc trừng mắt liếc, càng là hưng quân dịu dắt ân, mặt tướng nhất định thể sống chết tướng báo. Nhìn, cơ nào tốt phụ quân a? nhà rằng quát lớn cháu trai cũng muốn để ta lập này lại công. Lúc này, Trịnh Siêu dẫn 2000 binh mã đi đầu đi vào, Mã Tuấn Tắc dẫn 1000 binh mã tại trại bên ngoài phối hợp tác chiến. Cũng không phải Mã Tuấn có thể ngờ tới ra cắt lượng bố trí, đơn thuần là Mã Tuấn sợ chết. Như ra cắt lượng có mai phục, tại doanh trại bên ngoài Mã Tuấn còn có thể kịp thời đảo cầu. Trịnh Siêu tự cao võ dũng, lập công số ruột, suất quân thẳng vào ra cắt lượng đại trại. Đại Ngụy Thiên tướng quân Trịnh Siêu ở đây, theo ta bắt giết giặc cắt lượng." hưng phấn tại trong trại lên. Trịnh một mặt lệ người phóng hỏa, một mặt dẫn quân bay thẳng ra cắt lượng trùng quân xoáy trướng. Bám nhìn trung quân sói chướng có bóng người chen chúc kinh hoàng mà đi, chính cực lớn vui, ra cát lượng, chạy đi đâu? Trình Siêu chào hỏi quân sĩ mau chóng đuổi, thế phải đem ra cát lượng bắt giết. Hường Phần Gian, chợt nghe được một trận dồn dập tên lệnh phá không, bên trái mạnh đạn, bên phải trúc dựng, vây giết mà đến, phía trước ra cát lượng cũng quay người giết trở lại, người to mà ngô, đại hán trấn bắt tướng quân Ngụy Diên ở đây, Tặc tướng, ngươi trùng thừa đứng kế sách. Nguyên Lai, gia lượng tại lui binh hồi về sau, liên đoán trước mã tối nay vô cùng có khả năng phái binh tập kích doanh trại địch, liền tại đại cùng thành trì gian bố trí đại lượng binh sát. Mã Tuân vừa ra khỏi thành, liền đã bị ra cắt lượng trinh sát dò xét được, cho nên lệnh Ngụy Diên giả trang chính mình tại xoái chướng lặng chờ. Ra cắt lượng thì là đã sớm chuyển rời đến đại trại phía sau sườn núi nhỏ bên trên. Trịnh Siêu trong lòng kinh hoàng, tập kích doanh trại địch là vì xuất kỳ bất ý, chỉ cần đối phương không chuẩn bị, cho dù binh lực quả yếu cũng có thể lấy ít thắng nhiều. Nhưng mà, một khi đối phương có chuẩn bị, kia tập kích doanh trại địch binh mã liền thành cá trong chậu. "Rút, mau bỏ đi." Trịnh siết chuyển động ngựa, thúc ngựa liền đi. Đi theo Trịnh Siêu Ngụy Tất cũng là kinh hoàng không thôi, nhao nhao quay đầu liền chạy má ở ngoại vi. Mã Tuấn mí mắt co cọ cực nhẹ, căm giận dựng mắng, ra cắt lượng cái thằng này, tối nay lại có chuẩn bị, nhất định là Khương Duy chờ người âm thầm để lộ bí mật, nếu không lại há có thể biết ta muốn tới tập kích doanh trại địch. Mà kệ Khương Duy chờ người phải chăng để lộ bí mật, Mã Tuấn đều phải đem tội danh còn đâu thương Duy bọn người trên thân. Kể từ đó, không chỉ tối nay tập kích doanh trại địch thất bại có thể đẩy trách tại Khương Duy chờ người, còn có thể đem lừa dối đám người đi vượt quê. Quả nhiên, Mã Tuân vừa dứt lời, không biết do tình hình thần liền bị đốt lên lửa Khó trách Hương Duy hôm nay dưới thành cùng ra cắt lượng trò chuyện vui vẻ, đây là sớm, có nhiều đồ. Phụ Vân, chúng ta được mau mau rời đi, nếu không Hương Duy tử bên trong thành canh tới, ta chờ đường lui liền vẫn mất. Tả Hữu tướng tá cũng là nhao nhao gắt quyền, không ai thật muốn chết. Đối với phần lớn người mà nói, ở cái loạn thế này mạng sống mới là trọng yếu nhất. Mã Tuấn nhìn quét hai bên, thấy quân tâm có thể dùng, ra vẻ hối hận, hối hận không nên hôm nay bỏ qua Khương Duy, nếu là chạm chi lấy chính quân pháp, cũng sẽ không có tối nay bạ trợn. May mắn ta sớm có phần bị để quân sĩ đều mang lên lương khô đủ nước, đám người có thể theo ta tốc độ đi lên quê, cùng châu tướng quân hợp binh, lại chờ Quách Thứ Sử dẫn binh đến rút, có thể lại đoạt lại ký huyện. Đỗ thần lại nhìn về phía còn háng tại trong trại chỉnh tướng quân người, phủ quân, chính tướng quân còn chưa trở về. Mã Tuân lần nữa rưng dưng mà thán, lấy chỉnh tướng quân chi võ dũng, cho dù thân háng trận địa địch cũng có thể phá vây mà ra, lúc này không ra, nhất định là đang vì ta chờ đoàn hậu. Như thế nghĩa sĩ, ngày sau ta ổn thỏa báo cáo hạ, lấy rõ này công. Đám người không thể lại do dự, không muốn phụ lòng tướng quân tâm ý, không thể không nói. Mã Tuân có thể làm thái thú mà không phải về lệnh, trừ phù phong mã thị xuất thân bên ngoài, cùng Mã Tuân bản thân năng lực cũng là cùng một như tờ. Có thể đem bức bỏ chỉnh siêu nói thành chỉnh siêu tự nguyện đoàn hộ, cái này có thể nói thiện biến bản sự người bình thường cũng không có tài nơi này. Nghe được Mã Tuân nói như thế, Đỗ thần mấy người cũng không còn chần chễ, che chở Mã Tuân thẳng hướng thượng khê mà đi. Chỉ có thể yêu trong trại chỉnh giương, không chỉ tạ sung hữu đột không thể phá bay, còn bị Mã Tuân cho vứt bỏ. Không có trại bên ngoài ngụy tốt phối hợp tác chiến, chỉnh siêu chi này ngụy binh rất nhanh liền bị tán, ngay cả chỉnh siêu cũng bị ngụy một thương trọn. Một lát sau, Trên sườn núi ra cắt lượng cũng nhận được chỉnh siêu bị chạm cùng Mã Tuân Đào tụ tin tức, nhìn xem kia đi lên khuê phương hướng mà đi ánh lửa ra cắt lượng lập tức truyền đạt mới cuốn lệnh, lệnh, trưng dập thủ trại, Ngụy Diên mạnh đạt tốc độ lấy ký huyện. Tối nay, liền muốn đem ký huyện phá. Bởi vì Mã Tuân bỏ thành mà chạy, Thương Duy, Lương Tự chờ trong thành quận lại cũng đều tại uống rượu làm vui, ký huyện không có một cái có thể chủ sự đến tổ chức thủ thành, Ngụy Diên cùng mạnh đạt cơ hội không thể nào phí sức liền đoạt lấy sau đó lại phái binh vây quanh Thương Duy phủ đệ. Thấy Thương Duy bọn người ở tại trong nửa tiệc say như chết, tuy là Ngụy Diên cũng không nhịn được kinh ngạc. Suy xét đến Khương Duy vào ba ngày đối ra cát lượng một bụng một cái ra cát công có chút tổn kính, ra cát lượng cũng hữu chiêu hàng Khương Duy chi ý, Ngụy Diên lại rời khỏi Khương Duy phụ đệ, dặn dò đám người không được quấy nhiễu. Sau đó, Ngụy Diên lại phái người thông báo ra cát lượng, biết được ký huyện tình huống ra cát lượng, tâm như ngân sáng. Tại bố trí ký huyện phòng ngự cùng bố cáo chiêu an chờ một chút về sau, lúc này mới đi vào Khương Duy phụ đệ. Thiên dù đêm minh, nhưng Khương Duy chờ người vẫn như cũ say nằm chưa lên. Ra cát lượng cũng không phục mà là tại trong nữa tiệp chờ đợi, để tải hữu quân sĩ nhóm lửa buồn. Ngay cả Khương Duy quả phụ đến hỏi da Cắt Lượng cũng chỉ là để Thương Duy quả phụ về trước phòng nghỉ ngơi. Đến giờ định, uống rượu ít nhất Lương Tự trước tỉnh lại, thấy da Cắt Lượng trong nữa tiệc, cực kỳ hoảng sợ, vừa muốn cao giọng, lại bị quân sĩ ý bảo yên lặng. Sau đó, chủ bộ doanh thượng, chủ ký Lương Hiền, còn lại thượng quan tử tu các quận lại cũng lần lượt tỉnh lại, nhưng đều bị quân sĩ ý bảo yên lặng. Da Cắt Lượng lại lệnh người mang tới ẩm thực phân cùng Lương Tự trở người, sau đó mang đám người đi viện bên trong tra hỏi. Gần buổi trưa, Thương mới khó khăn lắm tỉnh lại. Quét thấy Lương Tự bọn người đã không tại, Khương Duy kinh ngời mà lên lại gặp trong bữa tiệc nhiều một người, lúc này mới đem thần kinh căng thẳng bung lỏng. Sau đó, Thương Vy chỉnh lý bản áo, đứng dậy tiến lên, thi lễ một cái, ra các công đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Tuy là say rượu mà tỉnh, nhưng ngôn hành cử chỉ lại có đại gia danh sĩ chi phong, để ra các lượng càng xem càng lạ thích. Vô ý thức, ra các lượng dường như trông thấy đã từng mới ra đời lúc chính mình, trẻ tuổi, sức sống, tỉnh táo, thản nhiên, khí độ bất phàm, sĩ si phong cổ đại. Thật thượng sĩ si vậy. Chương 179, bang trấn quân trung, ra các lượng binh lấy Lưu Hưu 1/179, Giang Chấn Quan Trùng, gia cát lượng binh lấy lông hưu, 1, gia cát lượng tính toán trong nửa tiệp, ánh lửa chiếu rọi quạt lông nhẹ lay động, ánh mắt ôn nhuận. Nội tâm lại là cảm khái rất nhiều, bởi vì gia cát lượng không còn, vô pháp đem cả đời sở học truyền thừa rộng rãi, thường xuyên lệnh gia cát lượng cảm giác sâu sắc tiếng nói. Dù có từ anh ruột gia cát cần chỗ nhận làm con thừa tự chưa cắt kiểu vị tử, nhưng chưa cắt kiểu thiên phú mới có thể cũng không xuất chúng. Vì thế, gia cát lượng đối chưa cắt kiểu quản giáo rất là nghiêm ngặt, cho dù chưa cắt kiểu chưa cả quan, cũng bị gia cát lượng an bài đi làm lương quan lại có Mã Lương Chi để Mã Tắc. Nguyên bản Gia Cắt Lượng là chuẩn bị đem Mã Tắc cũng đưa đến bên người rèn luyện cũng không biết vì sao, Mã Tắc đột nhiên bị Lưu Bị cắt cử đi trường xa hiệp trợ trưởng xa thái thú Mã Lương Lý Chính. Mặc dù không rõ Lưu Bị tại sao lại như thế, nhưng Gia Cắt Lượng cũng chỉ có thể từ bỏ để Mã Tắc đi theo rèn luyện ý nghĩ. Đặng Ngãi mặc dù cũng có thiên phú cùng tài năng, nhưng đặng ngãi là Lưu Phong bị thác gia cắt lượng bổ dưỡng, cùng Gia Cắt Lượng cũng không có khả năng đi được quá thân mật. Gia Cát Lượng vẫn như cũ không thể tìm được thích hợp kế thừa Bình Sinh Sở Học sinh. Chưa từng nghĩ, vậy mà tại ký viện gặp Khương Vi. Hiểu càng nhiều. Gia Cát lượng đối Khương Duy liền càng có cậu Minh yêu thích quân quần áo trong quan, còn nhỏ mất cha dù có gặp bất hạnh nhưng chưa hề cam chịu ngược lại cần cụ tại chuyện cố gắng tăng lên bản thân tài năng cùng danh vọng để cầu có thể thu được công danh đình quan cửa nhà làm việc cũng không phải tàn bạo thiếu tình cảm mà là cực trọng tình nghĩa có dung nhan có khí độ không ngã danh sĩ chi phòng tài năng cùng tâm tính hơn xa chứ các điểu cùng mã tắc, lý Lýệu mã lương cũng có cơ bằng chờ chút đây cũng là vì sao luôn luôn sư vụ bận rộn các lượng ý tốn thời gian trởương Duy say rượu tình hiệu ra các lượng lễ mộ Cung Lệ Cương Duy có chút kích động. Tuy nói đêm qua cố ý say rượu trở ra cắt lượng đến trong lòng còn có tính kế, nhưng đây cũng là loạn thế sinh tồn cơ bản. Biết người biết mặt không biết lòng, không thể chỉ là tin đồn liền đối người nào đó tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như ra cắt lượng không thể đạt tới Khương Duy dự tính, như vậy Khương Duy cũng sẽ sinh ra ra cắt lượng không gì hơn cái này ý nghĩ, chính như Khương Duy lúc trước sẽ đối lương tự xưng như ra cắt lượng không thể nhìn thấu ta kế, diệt chi lại có làm sao. Quân trọng thần, thần cũng trọng quân, là loạn thế trạng thái bình thường. Khương Duy ánh mắt trong trẻo, trong ngôn ngữ cũng là có chút cung kính, ta không thể bảo đảm ra vị thành Không đảm đương nổi thừa tướng một tiếng trợ sĩ, đang khi nói chuyện, Thương Duy nội tâm cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần thấp hỏng. Nếu như đối mặt là người bên ngoài, Thương Duy nhiều lắm thì khách sáo một trận, biểu đạt ra ta nguyện ý quy thuật đại hán ý đô là được, nội tâm sẽ không thấp hỏng, không có gì hơn thay cái lao bản đến làm công, chưa nói tới cái gì trung thành, đều là theo như nhu cầu lợi ích mà thôi. Nhưng mà đối mặt ra các lượng lúc, Thương Duy lại lo lắng ra các lượng sẽ nhân bất trung tà hự mà khinh thường mình. Hôm qua giới thành thời điểm miệng nói ta dù bất bại, cũng biết chúng nghĩa. An Uy Lộc, thủ nguy hắn có thể bởi vì gia cát công ba tức lưỡi liền phản chủ cầu đinh, sau đó sáng nay liền đổi thái độ rồi. Thấy thế nào, đều không hợp lý. Loại này phức tạp tâm cảnh, để Khương Duy trong nháy mắt này lại sinh ra lo được lo mất cảm giác, nghĩ về hắn đi theo gia cát lượng, lại sợ bị gia cát lượng kinh thường. Khương Duy về thần thái biến hóa rất nhỏ, vẫn chưa giấu giếm được gia cát lượng đôi mắt. Cùng loại tâm cảnh, gia cát lượng cũng không nhìn thấy. Khinh thường. Vậy cũng phải tùy từng người mà khác nhau. Tu chi. Tại gia cát lượng trong lòng, ta chỉ là nghị nghị. Duy thân là hắn thất quật lại về sau, không tuân thủ quy mới là chu tiết. Nho nhã nụ cười tại ra cát lượng trên mặt hiển hiện, một chữ một từ đều như đèn sáng giống nhau chiếu sáng khương duy đáy lòng. Tuấn Quân vốn là hán thất lương lại về sau, thủ cũng xác nhận hán ra thành trì, mà không phải ngụy ngụy thành trì. Đao Phi xóa quyển, cũng không phải trừ viện quan lại chi tội, loạn thế cầu sinh, vốn là không dễ, trừ viện quan lại vì bảo đảm gia thất, không thể không lấy mị ngụy, ngụy vi tồn, này không phải đức mỏng bắt trùng, quả thật tình thế bức bách không thể không làm. Sáng đứng cùng Yến Vương điện hạ, hạ Vương điện hạ nói bảo đảm người, này, này kẻ chi, bảo đảm tiên hạ người. Tất phu chi tiện cũng có trách chỗ này hay vậy. Hắn tất tất thế, vốn là quân thần kẻ ăn thịt chi tội, há có thể vì vậy mà trách móc nặng nề người trong thiên hạ chi chu tiết. Bây giờ, vậy hạ lấy thái tử làm tướng suất quân thu phục mất đất, tướng quân thả rằng bị Mã Tuân hỏi tội cũng không chịu tận tâm trợ Mã Tuân thủ hành, chính là đại nghĩa. Có thể bảo đảm gia thất, có thể phục hãn thổ, xứng đáng thượng sĩ chi danh. Ra cát lượng là sẽ nói lời hay, giải đáp vài câu, liền đem cương duy cái này hàng tướng thân phận phụ thêm lại nữa áo ngoài. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Mã Tuân không tín nhiệm chưa huyện quan lại, đem chữ huyện quan lại ra quyến đều tạm giam tại ký huyện. Thương Duy vẻn vẻn chỉ là tại ký huyện làm quan mới có thể cùng ra quyến bản tụ, mà còn lại chữ huyện như lễ huyện trưởng giả quân khôn liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Nếu như cần lấy đi lưu quan lại ra quyến mới có thể để cho quan lại cam tâm tình nguyện chịu chung, cái gọi là quân thần đại nghĩa cũng chỉ là câu nói đùa. Lưu bị mặc dù cũng sẽ đem quan lại ra quyến lưu tại chủ thành, nhưng sẽ không cưỡng ép lưu lại, càng nhiều là thuận tiện bảo hộ cùng thăm hỏi, mà không phải tạm giam làm con tin. Đây chính là vì cái gì? Sử sách ghi chép hoàn quyền bị ép hạ ngụy sau không lo lắng ra quyển sẽ bị Lưu Bị hỏi tội, ngay cả con trai của Mạnh Đạt đều là bị triệt đãi. Lưu Phong ngự hậu thế Cố Viêm Vũ Bảo Đảm có người, này quân này thần kẻ ăn thịt nuôi chi, Bảo Đảm tiên hạ người, thất phu chi tiệm cũng có trách chỗ này hay vậy cũng ra cắt lượng luận thiên hạ lộ điểm, tại ra cắt lượng trích dẫn về sau, cũng làm cho Khương Duy đối tân sinh hạn thất sống lại kính ý cùng chờ mong. Lưu Bị con nuôi Lưu Phong, Khương Duy cũng là sớm có nghe thấy. Tuổi mới 20 vào Tây xuyên, đi theo Lưu Bị chiến Tây xuyên, trung, thủ thượng dùng, Bảo Đảm kinh châu, khu chụp quyền tại Giang Lăng. Ngăn cản từ Hoàng tại Mạnh Thành, lại tại Nam Hương độc chiến từ Hoàng, Hạ Hầu Đượng, Tào Trân, chương hợp chờ Tả Hụy dành đứng, tại Thạch Dương bãi bu cấm trại bắn sính. Thiện chiến chi danh, sớm đã truyền vào Tả Hụy các châu. Mã Lưu Phong, vẻn vẹn chỉ là lưu bị con nuôi. Một cái không thể kế thừa đại thống con nuôi, có thể vì cái này Tân Sinh hán thất làm được trình độ như vậy, càng chưa biểu hiện ra nửa điểm tranh tự chi ý, lệnh người sợ hãi tháng phục. Thương Duy từng cùng Lương tự chờ người nghiên cứu luận Lưu Phong, tự hỏi ở vào Lưu Phong vị trí là quả quyết làm không được nhiên. Có thể hết lần này tới lần khác Lưu Phong làm được. Như vậy vấn đề đến Lưu Phong vì cái gì không lo lắng thọ khôn chết chó sân đấu, vì cái gì không lo lắng công che đóng chủ mà vì chủ thượng kiêng kỵ. Đây là gương vi bọn người ở tại nghiên cứu thảo luận Lưu Phong về sau, nghi ngờ nhất địa phương. Hẳn là Lưu là muốn bắt trước Vương Mãng chưa xoán bị trước khi cùng. Ngày hôm nay, tại cùng gia cắt lượng trò chuyện về sau, cùng nghe được gia cắt lượng trích dẫn Lưu Phong câu kia bảo đảm quốc người, này quân này thần kẻ ăn thịt nuôi trì, bảo đảm thiên hạ người, thất phu chi tiện cũng có trách chỗ này thay vậy lúc, Khương Duy nhiên ngộ. Trước kia sẽ có các loại nghi kỵ cùng thông tin, chỉ vì Tào Ngụy tập tục đại bộ phận đều là như thế. Quân nghi thần, thần nghi quân, đem nghi tốt, tốt nghi tướng, người người nghi ngờ lẫn nhau, gặp chuyện không quyết, giam giữ thân quyến làm con tin. Như thế hoàn cảnh giưỡi sinh tồn người, tự nhiên đối người chúng quanh đều có một loại thiên nhiên ngờ vực vô căn cứ. Mà cái này tân sinh đại hán, nhưng lại có bản chất bất đồng. Chương 179, vang trấn quân trung, ra cắt lựa binh lấy Lục Hưu, 2, chương 179, vang trấn quân trung, ra cắt lựa binh lấy Lục Hưu, 2, cái này bất đồng, để Khương Duy cũng không khỏi lòng sinh hướng tới. Tại ra cắt lựa nhã thân hỏa trấn ăn dưới, cũng rốt cuộc xuống toàn bộ cảnh giác dập đầu mà khóc, thừa tướng cao thượng, làm ta hổ thẹn. Như thừa tướng không chê ta thô bỉ, ta nguyện vì thừa tướng thúc đãi. Thương Duy là cái người cao ngạo, muốn để Thương Duy dập đầu, tao chân đến đều vô dụng, dường như Mã Tuân bậc này càng là thường có xem thường. Mà đối mặt ra cát lượng, Thương Duy lại là thành tâm dập đầu, nguyện vì quyền mã. Ra cát lượng liền đợi đến Thương Duy câu nói này, mừng rỡ trong lòng, vội vàng đỡ dậy Thương Duy, mau mau xin đứng lên. Nay được tướng quân, sáng nguyện đến vậy. Tiếng cười nổi lên. Sau đó, Ra cát lượng lại chiêu lương tự chờ người đi vào cùng Thương Duy gặp nhau. Lương Tự chờ người mặc dù chức quan cao hơn Khương Duy, nhưng đều lấy Thương Duy cầm đấu. Thấy Thương Duy đã quyết định về hán, Lương Tự mấy người cũng không chần chờ nữa, nhao nhao tỏ thái độ quy thuận. Gia cát lượng càng là đại hỷ. Nếu chỉ có Khương Duy quy hàng, gia cát lượng còn cần nghĩ biện pháp khác để Thiên Thủy Trư huyện quy thuận, nhưng có Lương Tự chờ người, Thiên Thủy Trư huyện đều chỉ cần chuyển huých mà định ra. Có thể tại ký viện làm công tạo, chủ bộ cơ bản đều là có cơ vọng. Thiên Thủy Trư huyện quan lại bên trong, không ít đều là cùng Lương Tự chờ người có liên lụy, hoặc là người thân bạn bè, hoặc là đồng môn, hoặc là tổ tông có nghĩa chờ một chút. Cái này cũng tránh ra cắt lượng trực tiếp dùng ký viện Constantin đi áp chế trừ viện còn lại. Muốn để Thiên thủy Quan lại tâm phục khẩu phục, liền phải cùng Ta Nghị cách làm trái lại. Ta Nghị dùng con tin để ức thúc trừ viện còn lại, ra cắt lượng liền đem con tin phong thích, mặc kệ trở về nhà cùng thân nhân đoàn tụ. Chân thành mới là tất sắc kỹ. ai lại sẽ tự tuyệt cùng thân nhân đoàn tụ hấp dẫn chứ? Ra cắt lượng quyết định này, càng là lệnh cư duy, lương tự chờ người cảm động không hiểu. Thương Vi càng là kích động xin lệnh, Quách hoài tại một môn đạo bố trí 5000 binh, thủ tướng Hồ Tuân chính là quét hoài thật tín, mới kiêm văn bó. Vì Ngụy Ngụy đã chết tung châu thứ sử, danh sĩ Trương Ký lấy lễ tri ân. Người này có phần thiện dụng binh, lại cảm dắt Trương Kỳ ân nghĩa lễ độ, tất sẽ không nổi hàng, ta nguyện dẫn binh đi tới một môn đạo, vì thừa tướng bắt giết người này. Gia Cát Lượng trầm ngâm chỉ chốc lát, không phải sáng không tiến nghiệp bá ước, đã biết Hồ Tuân giỏi về dùng binh cũng sẽ không nổi hàng, liền đứng thừa thắng lấy thế lực lớn ép. Nếu không để Hồ Tuân tìm được cơ hội phản tập đi sơn, sáng chỉ sợ sẽ kinh hại thái tử, Ngụy Lượng cũng không chần chễ. Một môn đạo là ký viện thông hướng Kỳ Sơn nên hở, nếu không thể lấy được một môn đạo, qua lại Kỳ Sơn liền phải lại quấn về quê. Đối với sau này tại Thiên Thủy phòng thủ cùng phản công là cực kỳ bất lợi. Một môn đạo là nhất định phải lại phải nhanh một chút cầm xuống. Nếu là chậm trễ thời gian, thật làm cho Hồ Tuấn đến cái vây hủy cứu triệu chắc chắn sẽ xáo trộn ra cắt lượng tại Thiên Thủy toàn bộ kế hoạch. Mà sự thật cũng như ra cắt lượng lần trước, ký huyện biến cố, một môn đạo Hồ Tuấn đã biết được. Mã Tuấn tại chạy trốn thời điểm cũng chưa quên phái người thông báo Hồ Tân. Thiên nhiên là muốn mượn Hồ Tuân chi miệng đến gia tăng Khương Duy chờ người cấu kết ra cắt lượng mới đưa đến Thất thủ ký huyện lấy cớ này sức thuyết phục. Cho nên, tại xác định ký huyện đã bị Hán quân đánh hạ tình báo lại so sánh xong phương quân lực cùng phe mình tình cảnh về sau, Hồ Tuân quyết định từ bỏ một môn đạo, đi một môn đạo phản công Kỳ Sơn, để cầu nhiễu loạn ra cắt lượng tại Thiên Thủy kế hoạch. Hồ Tuân phản ứng nhanh, gia cắt lượng phản ứng càng nhanh. Vừa chưa thoảng qua một cái, còn chưa chờ Hồ Tuân không ổn, trực tiếp thủ một môn đạo cô không dám đi tới Kỳ Sơn, mà là cuốn đường nhỏ đi lên khuê mà đi. Ngụy Diên chờ người thì là thừa cơ cầm xuống một món đạo, đã thông ký huyện cùng Kỳ Sơn qua lại ngắn nhất thông đạo. Theo lương tự chờ người phụng ra cắt lượng quân lệnh chuyển hịch chư huyện, lại đưa còn Trư huyện ra quyến, Thiên thủy quận chư quan lại nhao nhau xin hàng quy thuật. Mã Tuấn chạy quần lại hàng ra quyến còn bị ra cắt lượng đưa về Trư huyện quan lại cũng không phải không biết tốt xấu tự nhiên cũng sẽ không lại ngốc đến đi vì Tả Hựu quên mình vụ. 2 ngày sau, Lưu Thiện đến ký lượng là rất hiểu phân tất người, thời khắc ghi nhớ lần này công phạt Dung Châu chủ tướng là Lưu Thiện sẽ không giọng khách đát giọng chủ đi đoạt lưu thiện hẳn là làm chuyện. Thí dụ như như thế nào phong thượng cơ duy, lương tự chờ người đều phải từ lưu thiện để hoàn thành, ra cắt lượng chỉ phụ trách để phương án. Như thế, cũng là vì gia tăng lưu thiện cái này thái tử quân uy. Lưu thiện biểu hiện cũng không có lệnh ra cắt lượng thất vọng. Tuy nói tại quyền như tâm kế thượng so với Tào Phi tôn quyền như vậy là phải kém rất nhiều, nhưng lưu thiện ưu điểm lớn nhất là kế thừa lưu bị dày rộng. Lễ thật tình đợi thật tình, cái này tại lễ nhạc sụp đổ người tướng ở bực vô căn cứ thời đại là đáng quý. Mới 16 tuổi lưu thiện cũng như giấy trắng bình thường. Còn không có nhiễm lên ra cát lượng sau khi chết các loại thói quen. Ra cát lượng đã quyết định chú ý, trước hết để cho Khương Duy chờ người kiến thức Lưu Thiện sự dày rộng, lấy an này tâm, lại để cho Khương Duy chờ người kiến thức Lưu Phong chi oai hùng, lấy nhiếp này tâm, cuối cùng lại để cho Khương Duy thấy Lưu bị tri nhân đức, lấy phục này tâm. Thưởng tức thì thưởng tức. Ra cát lượng cũng chưa quên thân là đại hán thừa tướng chức trách. Đã phải có ân, cũng phải có uy. Ân uy cùng tồn tại mới có thể chân chính để xa gần tốt, lưu tốt, mới được 4000 người, giao cho Khương Duy chỉ huy. Lưu Thiện lại biểu Khương Duy vị tướng Tào Duệ, thêm phụ nghĩa tướng quân, cùng chiến báo cùng nhau đi Hàn Trung vào Tân thành mang đến Giang Lăng. Nếu nói ngay từ đầu ra các lượng chỉ là đang thăm dò tính công kích Thiên thủy, đối lấy được Thiên thủy vận cũng không có niềm tin tuyệt đối, cũng không có thế nào cũng phải chấp hành đến tiếp sau kế hoạch dự ý mà bây giờ. Thiên thủy quân đã được, ý huyện lại có đại lượng lương thảo muối tên, lại mới tăng 4000 binh mã cùng Duy, lương tự chờ tuấn kiệt hiện tại. Đến tiếp sau kế hoạch cũng có thể áp dụng. Mà muốn áp dụng đến tiếp sau kế hoạch, nhất định phải đem chiến báo kịp thời mang đến Giang Lăng. Nếu không chỉ dựa vào ra cắt lượng tại Thiên thủy binh mã là không thể nào cầm xuống cung châu. Bắt không được cung châu, cho dù được tiên thủy quận, cũng có có thể giữ vững. Dù sao, có thể tố đoạt thiên thủy, cũng không phải là ra cắt lượng một phương quân lực mạnh bao nhiêu, càng ở chỗ xuất kỳ bất ý, đánh tào ngụy một cái trở tay không kịp. Có thể ngăn cản Tào Ngụy phản công, mới tính chân chính bản sự. Thương Vi lần nữa liên kế, Thượng Khuê mặc dù dễ thủ khó công, nhưng chỉ cần chút ít binh mã kiểm chế liền có thể khiến Thượng Khuê thủ tướng châu thái không dám nhẹ ra. Mà tự Trần Thương đến Thượng Khuê, con đường ổn định, đại quân có đi, phải hỏi nghị từ quan trung điệu binh bảo thiên thủy, cũng chỉ có thể đường vòng bắc bộ nhai Đình mà tới. Trư tướng có thể khiên tướng vào nha đình, theo hiểm thiết thành, ngăn cản quách hoài đại quân đến rút. Ta cùng bá thành chờ người, có thể trợ thừa tướng trước lấy Nam An, lúc đây, lại rút quân về Dạ Ngụy, tại Lược Dương cùng Thượng Khê lượng địa bố trí phòng vệ cố thủ. Đợi tào binh tiếp viện tối lui, Tắc Lũng Hữu nhất định, sau này lại ung dung nưu tính lương châu, lấy giọm con trùng, tất đại thế có thể thành. Thương Duy cũng không biết ra cắt lượng cùng Lưu Phong kế hoạch, nghĩ là trước định Lũng Hữu, lại đổ con trùng. Gia Lượng từ chối cho ý kiến, lại ra hiệu đám người tiếp tục. Lương Tử sau đó nói, Nam An thái thú Dương Lăng Dương Thị, cùng Mã Tuân giống nhau đều là tự cao xuất thân tiêu căng cả người, làm người nghi kỵ đang nghi, Nam An chưa hẹn quan lại không phục Dương Lăng lâu vậy. Thừa tướng muốn định Nam An, có thể dùng công tâm kế, nhất định không đánh mà thắng cầm xuống bờ Nam. Lúc đây quân thái thú Du Sở, người này cùng Mã Tuân Dương Lăng bất đồng, văn võ song toàn lại thiện tri ân, còn lại nói chung tín phụng. Lại Du Sở cùng Hồ Tuân giống nhau, đều là từ trước cung châu thứ sử trường ký lệ tích, đoạn sẽ không đầu hàng. Ta ngày xưa cho rằng có thể bởi Nam An binh Mã phản công Lúc Tây, đã gia tăng thừa tướng quân uy, lại tránh thừa tướng binh lực buôn lúc đây, quá mệt cũng nói Lúc đây Tây Bắc Kim Thành, có Ngụy Ngụy Hàn tướng Hắc Triều, Ngụy Bình trấn thủ, hai người này đều là dũng mãnh thiện chiến chi tướng, lại là cũ Kim Thành thái thú phụ phòng Tô Tắc Bộ hạ cũ, như nghe Lung Lưu Truyền Lộc, chắc chắn sẽ phái binh đến hiếu, không thể không đề phòng. Lương Kiền, Thượng quan tử tu các gọi lại, cũng có lời nói. Sơ hàng người, tự nhiên đều muốn nô nước tập ngập phát biểu, mới có thể tại cái này mới dung nhập đoàn thể bên trong tích cực biểu hiện. Nếu là trợ ra cắt lượng quyết sách, cũng là vì sau này tiền đồ suy nghĩ. Đợi thiên thủy chúng quẩn lại nhau nhau phát biểu về sau, ra cắt lượng tổng hợp trước mặt tình báo. Nhìn về phía đường hạ đám người, Gia Đình, Nam An, Lục Tây, này ba chỗ, ai muốn đi tới? Gia Cắt Lượng lần này không tiếp tục lấy ra tiểu vào cho Ngụy Diên, Mạnh Đạt bốc thăm, ảo thuật dùng 3 lần, lại dùng liền ra rồi. Ngụy Diên liếc qua Mạnh Đạt, "Mạnh Tuân, lần này ta liền không cùng ngươi đoạt ngươi trước truyện, chọn còn lại về ta." Mạnh Đạt hừ một tiếng, "Nói thật, vừa mới ra cắt lượng liền ra cái này ba chỗ thời điểm, Mạnh Đạt cũng rất lo lắng gia cắt lượng sẽ lần nữa để chúng tướng bốc thăm. Đối với bốc thăm cử vận, Mạnh Đạt đã hoàn toàn không có tự tin. chó cược đến cuối cùng, đem không có gì cả." nhìn chằm chằm trên bản đồ ba chỗ, Mạnh Đạt cũng đang âm thầm suy nghĩ. Nam An nhất là dễ lấy, cho dù phải đối mặt Kim Thành Nghị tướng phản công cũng sẽ không có áp lực quá lớn, công lao xác nhận nhỏ nhất. Lúc đây xa xôi, dù sở lại có thể làm bật lại ân vụ, công thành không dễ, nơi đây xác nhận dùng cho kiểm chế lực quân, phụ trách đốc xúc thúc đẩy Nam An chi binh. Ngai đỉnh mới là có thể hay không đặt chân lũng hữu mấu chốt, nơi đây mới là lập đại công địa phương. Kỳ quái, lấy mụ riêng tài năng, không có khả năng nhìn không rõ, cái thằng này vậy mà không cùng ta hợp công. Tranh về tranh. Từ đến Đông xuyên thấy Ngụy Diên mấy trận chiến về sau, Mạnh Đạt cũng thực sự hiểu rõ đến Ngụy Diên tài năng. Cứ cuối cùng đã rõ ràng Ngụy Diên câu tiết như tào tháo cử thiên hạ mà đến, xin vì đại vương cự chi, thiên tướng 10 vạn chi chúng mà đến, xin vì đại vương nuốt chi không phải là lung tung khó xử thôi. Trước kia Mạnh Đạt cảm thấy Ngụy Diên chỉ là cái tân giả nước phù, đi theo Lưu Bị lập chút công lao liền dám hão ngôn, càng là xem thường Ngụy Diên không biết cái gì là 10 vạn chi chúng. Mà bây giờ, Mạnh Đạt không dám nghĩ như vậy. Kiêu căng về kiêu căng, không phục về không phục, sự thật bày ở trước mắt, Mạnh Đạt cũng không thể tráng mắt mù. Mặc dù không rõ mụ diên vì cái gì không thành công nhưng Mạnh Đạt cũng không muốn từ bỏ nhai đỉnh đại công, tích cực xin lệnh, "Thừa tướng, ta nguyện dẫn binh đi tới Nai Đỉnh, ngăn cản quan trung đại quân." Ngụy Diên nhìn lướt qua Mạnh Đạt, ngữ có khiêu khích, "Mạnh tướng quân, Nai Đỉnh cũng không phải dễ dàng phòng thủ địa phương, ngươi thật có thể chống đỡ được quách hỏi sao? Ta cho rằng ngươi có thể lựa chọn độc phương nam an đi tới lục tây, lại càng dễ là công." Mạnh Đạt hỏa khí trong nháy mắt buốc lên trừng mắt quát, quân, không cùng ta, đoạn, tiếng, ta tướng quân suy nghĩ, Nếu như ném Na đỉnh chẳng phải là lầm thừa tướng đại sự, Mạnh Đạt Sở Dâu đều nhanh nhẹn dựng lên. Cái gì gọi là ta chưa từng kiến thức Quan Trung Ngụy quân huống mãnh? Ta chưa cùng Quan Trung Ngụy Vân đánh qua, không biết đến không phải rất bình thường sao? Mạnh Đạt đột nhiên kịp phản ứng, khó trách Ngụy Diên cố ý để ta chút truyện, là muốn thông qua phương thức như vậy để thừa tướng phủ định ta xin lệnh, sau đó hắn tốt thuận lý thành chương đi Ngao đỉnh. Quả nhiên, nghe Ngụy Diên lời nói, gia cát lượng trong lòng có do dự, cực kỳ trọng yếu, là không thể sai sót. Thấy ra cát lượng chờ, Mạnh Đạt trong lòng dâng cảm giác lo lắng, lần nữa xin lỗi Bội hạ ngày xưa chưa vào xuyên lúc, ta liền theo bội hạ. Hơn 10 năm gian, ta chưa từng tranh công, một lòng vì bội hạ, ta cũng nghiên cứu sâu binh pháp 20 năm, lại há có thể liền quách hoài cũng đỡ không nổi. Ngày xưa tại Tỷ Quy lúc, nếu không phải ta ngăn trở lục tốn, Kinh Châu thắng bại còn chưa thể biết được. Ta có thể giữ vững Tỷ Quy, liền nhất định có thể giữ vững Ngai đỉnh, còn mời thừa tướng hứa ta xin lễ. Gia Cắt Lượng không khỏi trừng ngụ Diên liếc mắt một cái, tận cho ta sinh sự. Ngụy Diên chợt dạ cúi đầu, không dám cùng Gia Cắt Lượng ánh mắt đối mặt. Gia Cắt Lượng âm sinh thở dài. Ngụy đây là sự thật. Ngụy Diên kiêu căng, cũng là sự thật. Đi theo ra cắt lượng tới lấy lũng hữu liền không có mấy cái có thể làm ra cắt lượng bất lo. Hung hãn là hung hán mỗi một cái đều là không ai phục ai. Đây là Lý Nghiêm vội vàng cùng lưu Thiện kinh doanh quan hệ, không có tham dự tranh công, nếu không sẽ lệnh ra cắt lượng càng đau đầu hơn. Trầm ngâm một lát, ra cắt lượng trầm giọng nói, mạnh tướng quân một lòng vì bệ hạ, sáng lại há có thể không biết. Ngai đình liền từ mạnh tướng quân trấn thủ. Không biết mạnh tướng quân chuẩn bị mang bao nhiêu người đi tới. Như thế nào phong thủ? Ra cắt lượng vẫn chưa như sử sách ghi chép mã tác thủ nhai đỉnh bình thường, đem tiêu chuẩn đáp án đều chuẩn bị cho mã tác tốt. Mang đem bất đồng, gia lệnh vương thúc tự nhiên cũng liền bất đồng. Mạnh Đạt tuy nói không biết đến quan trung ngụy quân hùng mãnh, nhưng cũng không phải không dành quân vụ tại Tỷ Quy thời điểm cũng giữ vững lực tổn tiến công. Lưu Phong cũng chỉ là bởi vì lập trường bất đồng mà chen ép Mạnh Đạt, vẫn chưa toàn bộ phủ định Mạnh Đạt dùng binh năng lực. Ra cắt lượng cũng giống như thế, chen ép điều kiện tiên quyết là bị chen ép người có nhất định năng lực, mà không phải thuần túy tầm thường. Suy xét đến đây chiến chốt vô cùng có khả năng ảnh hưởng sau này hòa lộ, Mạnh Đạt không có gióng giả sương chỉ đem bản bộ nhân mã. Thừa tướng muốn đoạt Nam An cùng Lũng Tây, binh thiếu không đủ dụng, ta muốn thủ Nhai Đỉnh, binh thiếu đồng dạng không đủ dụng. Mời thừa tướng phân phối 5000 đồng xuyên binh cùng ta, lại phái tiên tướng đóng quân Liễu Thành để phòng Lâm bị Ngụy binh bắt thượng, một tháng bên trong, ta bảo đảm Nhai Đỉnh không cũng có một cái Ngụy binh thông qua. Mạnh Đạt lời thề son sắt, đem phòng thủ Nhai Đỉnh phương án, từng cái hướng ra lượng Đã là vì tại trước mặt biểu hiện ra tài năng, cũng là vì để cho ra cắt lượng tin tưởng mình có giữ vững Nhai năng lực. Trầm thật lâu, ra cắt lượng tại tỉ mỉ châm trước về sau, đồng ý để Mạnh đặt dẫn binh đi thủ Nha Đỉnh, đồng thời lệnh Trương Dực đóng quân Liễu Thành. Lại phái Khương Duy, Lương Tự chờ người lấy Nam An, cũng đốc Nam An binh mã lấy Long Tây. Ngụy Diên Thỉ là dẫn binh đi tới Thượng quê. bởi vì Mã Tuân cùng Hồ Tuân đều dẫn binh lui hướng Thượng Khê, lưu thủ ở trên khuê bên ngoài tiền tướng binh thiếu, chỉ có thể bỏ mặc Nghị tướng dẫn binh vào Thượng quê. Như không có đại tướng Chu đóng ở Thượng khuê bên ngoài, đồng dạng sẽ bị Ngụy quân phản công Kỳ Sơn. Tin tức vừa ra, trấn trung. Trận thương quách hoải càng là không khỏi kinh hãi. Quách hoải làm sao cũng không nghĩ tới Tại thiên thủy quận bố trí, lại sẽ bị ra cắt lượng tùy tiện công phá. Mà càng làm cách hoài kinh hãi là, lần này tiến công thiên thủy chủ tướng, đúng là lưu bị thái tử lưu thiện Lưu bị chiến lược trọng tâm, vậy mà không tại biển lạc. Xảy ra đại sự.